t r ư ờ n g 877, sắp khí nổ hải thần đường tam chuẩn đề là ai vấn đề này bần đạo ta liền không trả lời các ngươi thì sao ngược lại là một tên mó giả nhìn thấy thiên vũ phát ra tin tức thân công báo không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi không phải là cho mượn chủ nhóm thưởng thức một hồi sao không phải cái gì đại sự ta lại không phải một ngày đều không thể rời bỏ nó thấy thân công báo như vậy thoải mái cái kêu ta cái này làm chủ nhóm cũng không thể qua kéo dài quả đoán thỏa mãn hắn thỉnh cầu đem hắn truyền t ố n g đến tuyệt thế đường môn thế giới nhận nguyện đế quốc trong hoàng cung lúc này nhật n g u y ệ t hoàng cung đã bị từ thiên nhưng hạ lệnh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng cho đề phòng rồi lên các loại phòng ngự loại cùng công kích loại hồn đạo khí tất cả đều thể hiện rồi đi ra có thể không chút khách k h í nói coi như là chín mươi chín cấp phong hào đấu la nếu như muốn ở này làm những gì chuyện xấu cái kia cũng phải ước lượng một hồi không cẩn thận cũng là sẽ gờ gờ có điều thân công báo không phải là cái gì chín mươi chín cấp phong hào đấu la hạn tiến vào nhóm thời điểm chính là lục gia i sơ kỳ cừng giả hiện tại tu vi đã tăng lên tới lục gia i trung kỳ tương đương với tuyệt thế đường môn thế giới cấp ba thần để cấp độ muốn nghe tránh những n à y hồn đạo khí mang đến uy hiếp khỏi nói có bao nhiêu dễ dàng ẩm ẩm ẩm hải thân đường tam cùng lũ xa ở chiến trường đã chuyển đến bầu trời bên trên vì lẽ đó những này điều khiển hồn đạo khí người ngay cả nhìn cũng không thấy bọn họ tự nhiên đừng để uy hiếp gì có thể thân công báo không giống hắn xuất hiện địa phương là tòa kia đã, đã biến thành phế tích hoàng hậu tầm cung vị trí mà trong hoàng cung những thị vệ kia cũng đã khi nghe đến tiếng vang sau đem nơi này cho vây quanh vì lẽ đó hắn vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ là vô số đạo tia laser nương theo đinh hai n h ứ cóc tiếng ầm ầm hướng hắn cho phong tới đem thân công báo lúc này sợ hết hồn tuy rằng những n à y uy lực công kích là thương tổn không được bần đạo có thể bần đạo ta vừa mới đi tới một thế giới khác lập tức thì có như thế điếc hai tiếng ầm ầm còn có nhiều như vậy xạ tuyến hướng ta p h ó n g tới chỉ là hình ảnh này cảm giác cũng là rất đáng sợ được rồi cũng còn tốt chính như mặt trên từng nói chính mình dù sao có có thể so với thế giới này cấp ba thần để thực lực dù là bị sợ hết hồn có thể này thực lực mạnh mẽ nhưng là chân thật cũng nhiều như vậy thủ đoạn cũng muốn uy hiếp đến bần đạo đ ư n g đùa ở khôi phục nhanh trong chấn định sau đó thân công báo vung tay lên nhất thời chính là một lồn u g sóng khí tuân ra trực tiếp đem những kia hướng chính mình phóng ra mà đến hồn đạo khí phát sinh laser tất cả đều cho trung hòa giới mất sau đó hắn không có lãng phí nữa tâm thần ở lại chỗ này cùng những người phản tục dây dưa bay thẳng đến bầu trời sử dụng cưới mây đạp gió phép thuật chỉ chốc lát sau liền bay đến l ũ sở cùng hải thần đường tam bên trong chiến trường lúc này l ũ sở đã biết thân công báo ở trong đám thỉnh cầu chủ nhóm đi tới thế giới này t r ợ chính mình một chút sức lực sự tỉnh có điều hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng tiếp tục cùng bị chính mình đánh bay sau đó lần thứ hai bay tới tìm ngược hải thần đường tam chiến đấu hắn không sợ mình bị người cho cướp người đầu bởi vì cái kia thân công báo là cái người nào có điều là cái lục giai trung kỳ cặn bã này hải thần đường tam thực lực tuy rằng không bằng chính hắn một cấp bảy trung kỳ đại cao thủ nhưng cũng tính toán có thể cùng chính mình đánh mấy trăm chiêu chúng ta trình độ như thế này chiến đấu cũng là hắn chỉ là một lục giai cặn bã có thể tham dự hắn chính là đến rồi phòng chừng cũng chỉ là đánh một làn sóng nước tương thôi cũng không biết thân công báo còn có lạc bảo kim tiễn này một lá bài tẩy lủ sải ở ép căn bản không hề coi hắn là thành ảnh hưởng chính mình tràn trệ chiến đấu chán ghét quỷ nhưng là nói là không nhìn thẳng rơi mất cái này đã từng suy t h ầ n tiếp tục cùng trước mặt hải thần đường tam quên sinh quên chết chiến đấu lu s ở nhóm hữu vận đạo đến g i ú p ngươi một tay đến rồi bay đến chiến đấu bên trong chuẩn xác chính là bay đến chiến trường bên i giới thân công báo quay về trước mắt cái kia đang cùng hải thần đường tam kịch liệt chiến đấu thỉnh thoảng cho đối phương đến trên mấy kiếm hoặc là mấy đá lũ s ở la lớn lu s ở không có để ý đến hắn thân công báo cho rằng đối phương là đánh cho quá tập trung vào vì lẽ đó không nghe thấy dù sao mình nhân duyên vậy cũng là tốt đến kỳ lạ đi tới chỗ nào thỉnh thoảng đạo hữu đạo hữu cùng đại gia hòa mình nếu như lù xa ở nhóm h ư u nghe được ta đang gọi hắn hắn nhất định sẽ đáp lại ta thân công báo ở trong lòng như vậy tự nhủ nói sau đó hắn cũng mặc kệ lù xa ở nghe không nghe thấy liếc mắt nhìn nhóm bên trong phát hiện trực tiếp trên đã xuất hiện chính mình hình ảnh nhiều như vậy nhóm h ư u đều nhìn đây sắc mặt của hắn nhất thời liền trở nên nghiêm túc lên ở đây sao nhiều người trước mặt bần đạo ta cũng không thể làm mất đi mặt mũi là thời điểm nhường trong đám các bằng h ư u biết biết ta thân công báo lợi hại sâu thở một hơi tiếp theo thân công báo lấy ra hắn lá bài tầy cái viên này mọc ra cánh tiền đồng cấp bảy bên trong pháp bảo l ạ bảo kim tiễn sau đó hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bị lụ sở không ngừng áp chế lại hải thần đường tam chờ đợi hắn bị lụ sở lại một lần nữa đánh bay ra ngoài cùng hắn ngăn khá xa một k h ắ c đó một k h ắ c đó chính là mình sử dụng món bảo vật này thu lấy trong tay hắn thần khí thời cơ tốt nhất không phải vậy hắn nếu như cùng lụ sở cách gần chính mình liền có thể sẽ không khống chế được đem lụ sở nhóm h ư u nguyên tội chi kiếm cũng cho thu rồi lại đây tuy rằng thanh kiếm kia chính mình cũng là rất muốn thế nhưng nhiều như vậy nhóm h ư u nhìn bần đạo ta nào dám làm ra chuyện như vậy đến a vậy chẳng phải là muốn bức nhạc bất q u n cùng ra cắt lượng góc chân vì lẽ đó à bần đạo mục tiêu chỉ có một vậy thì là hải thần đường tam trong tay hải thần tam xoa kích ẩm rốt cục thân công báo đợi được hắn muốn cái kia thời cơ tốt nhất hải thần đường tam lại một lần bị l ụ sợ một cước đạp trúng ngực cho đá bay ra ngoài trên người thần quang một cơn chấn động tình huống này lại như là nhân loại võ giả bị người cho đánh khí huyết quay cuồng như thế có điều này không trọng yếu trọng yếu chính là ta có thể thu lấy bảo vật thu lạc bảo kim tiễn bị lấy ra một giây sau hải thần đường tam trong tay hải thần tam xoa kích đột nhiên biến mất không còn tam hơi đ ó lấy một trận cười ha ha vang lên chỉ thấy trực tiếp trên màn ảnh thân công báo cởi đến như cái rốt cục a n được đường hải tử trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu sán lạn trái lại hải thần đường tam ta k í c h đây mạnh mẽ ngừng lại bị l ũ s ả ở một cước đạp bay thân thể d ơ cánh tay lên nhìn mình trống rông bàn tay hải thần đường tam không nhịn được đối diện trước l ũ xả ở hỏi hắn cho rằng đây là l ũ xả ở ra tay nhưng mà l ũ xả ở cũng là một mặt một b ư ớ c cái tên này k í c h đây không có kích hắn còn như thế nào cùng ta đánh nhiều nhất mười chiêu thì có thể triệt để giết chết hắn đi ngay ở hai người đều cảm thấy nghi hoặc thời gian thân công báo âm thanh rốt cục chuyển vào lỗ thai của bọn họ bên trong sau đó bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại này vừa nhìn sắc mặt của hai người đều thay đổi hải thần tam xoa kích lại trên tay hắn luz ở cũng còn tốt chỉ là có chút khó mà tin nổi không hiểu này cặn bã là làm thế nào đến có thể hải thần đường tam liền không giống nhau không có thần khí hải thần tam xoa kích hắn còn tính là gì hải thần vậy cũng là cùng hắn thần vị đồng bộ hải thần trang phục một trong a yêu nghiệt đưa ta hải thần tam xoa kích lúc này hải thần đường tam chỉ vào thân công báo la lớn sau đó trực tiếp mở ra phía sau mình tám mảnh cánh chim màu xanh lam hóa thành một bó lam quang hướng về thân công báo t ô n g tới hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái tên này khí tức kém xa chính mình nhiều lắm cũng chính là cấp ba thần để dáng vẻ như vậy cặn bã tuyệt đối không t r ô n g cự nổi chính mình một đòn chỉ cần giết chết hắn hải thần tam xoa kích tự nhiên cũng là có thể trở lại trong tay chính mình hải thần đường tam trong lòng nghĩ rất tốt chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thân công báo không phải là hắn như vậy thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành anh hùng hảo hán bây giờ thần khí dĩ nhiên tới tay hắn lại ở lại chỗ này cũng mất đi ý nghĩa tự nhiên là hảo h ắ n không ăn trước mắt thiệt thòi trước tiên lui có điều ở trở về nguyên thế giới trước hắn còn làm một cái nhường hải thần đường tam suýt chút nữa liền phổi đều khí nổ sự tình vậy thì là đối với hắn cuối cùng nói rằng ngươi cầm ngươi móng gà chỉ vào ta làm gì có biết hay không ta yêu thích phao tiêu vị không thích kẻ cặn b ã vị thật đúng liền như vậy tố chất còn có thể làm hải thần các ngươi thần vương này ánh mắt cũng thật là đủ khác với tất cả mọi người à bần đạo ta xem như là mở mang hiểu biết nói xong xuyên qua đường nối xuất hiện cả người trong nháy mắt liền biến mất ở thế giới này Độc nếu lại muốn không là cái tên này đột nhiên biến mất không còn tăng hơi chính mình cần phải đem trên người hắn xương tất cả đều cho hủy đi sau đó ấn lại hắn đầu nhường hắn đi ăn tức không thể miệng chó bên trong nôn không r a n g ả voi ra hỏa nên đi ăn c ư ớ c còn có lao tử hải thần tam xoa kích ta cảm nhận được mình cùng hải thần tam xoa kích trong lúc đó liên hệ triệt để đứt đời hải thần đường tam ra mặt co q u ắ c một trận tại sao tại sao hốc mắt của ta cảm giác có chút ướt á c đây rốt cuộc là tại sao hải thần đường tam không biết tuy tung chính mình mấy vạn năm thần khí trong lúc bất c h ợ t bị người cho cướp đi hơn nữa mình và thần khí trong lúc đó liên hệ cũng không có tính toán là bị người cho mạnh mẽ ngăn cách rơi mất hải thần đường tam cảm thấy ngày hôm nay là chính mình này mấy vạn năm đến xui xẻo nhất một ngày đến cùng vì sao lại như vậy đây ta nhưng là hải thần nhưng là thần giới chấp pháp giả a ta không nên như thế xui xẻo mới đúng hải thần đường tam rất khó vượt qua cũng rất tức giận tức giận đến hàn m u ố n giết người người tên khốn kiếp này xem chiêu cái k i a dám to gan nói mình là kẻ cặn b ã trộm đi chính mình hải thần tam xoa kích ra hỏa đã không gặp nhưng một người khác vẫn còn hải thần đường tam ở hít sâu vài ngụm khí lạnh sau đó đột nhiên xoay người giơ tay lên liền muốn thả ra chính mình hùng hồn thần quang hướng về lù sở mạnh mẽ đánh tới ai thầy nghĩ chính mình lúc này mới vừa mới truyền thân mới vừa giơ tay lên nhất thời thì có một đạo ánh kiếm màu đen nhánh từ trước mắt của chính mình l ẹ qua sau đó cũng không có sau đó lu sợ lấy nguyên tội chi kiếm phối hợp chính mình cấp bảy trung kỳ mạnh mẽ tu vi triển khai ra ánh kiếm bổ t r ú n g hải thần đường tam trực tiếp đem thân thể của hắn chia ra làm hai từ trung gian cho cắt chém đúng ra động tác này khiến mấy vạn năm đến t r ư a nếm một lần thất bại hải thần đường tam một mặt một bước này sao có thể có chuyện đó tiếp đó ầm một tiếng cả người hắn đều nổ tung ra tan đi trong trời đất không ở lại một tháng lây được được được giao lưu nhóm bên trong chính đang quan sát trực tiếp nhóm h ư u nhóm tiếng vô tay ngay lập tức sẽ vang lên một mảnh đồng thời còn có một đám lớn tiếng ủng hộ bọn họ thật đúng là nhìn một hồi đặc sắc chiến đấu à. chính là cái kia thân công báo dùng để trộm đi hải thần đường tam vũ khí cái viên này mọc ra cánh tiền tài đến cùng là cái gì đây không ít người đều đối với thân công báo lạc bảo kim tiễn sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ bởi vì lúc đó thân công báo tìm thiên vũ tiểu hào giám định bảo vật thời điểm là tư phát tin tức vì lẽ đó liên quan với lạc bảo kim tiễn sự tỉnh bọn họ cũng không biết cho tới phong thần diễn nghĩa tuy rằng rất nhiều người đều xem qua này bản trên truyền tới trong tàng thư các thư tịch nhưng này dù sao không phải thế giới của chính mình cũng không phải giao lưu nhóm đã liên thông thế giới vì lẽ đó đại gia đại thể đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đại thể nhìn một chút cũng không có cô ý nhớ ở trong lòng đối với ở trong đó số lượng đông đảo bảo vật giới thiệu bọn họ cũng chỉ là mang tính lựa chọn nhớ kỹ trong đó một hai kiện tạm thời còn thật không có người nghĩ đến cái viên này nguyên tắc bên trong cuối cùng rơi vào rồi nguyên thủy thiên tôn tay lạc bảo kim tiễn nhiều lắm cũng chính là suy nghĩ một chút trong tiểu thuyết thân công báo nhân vật này có bảo vật gì tới tuyệt thế đường môn thế giới tiểu h ầ n i p h tam nhìn thấy chồng mình lại khẩu da máu tươi sắc mặt trắng bệnh đứng ở bên cạnh hắn chính đang ăn cây đu đủ tiểu vũ tại chỗ liền giật mình mau mau đứng lên chạy đến bên cạnh hắn đỡ bờ vai của hắn một mặt quan tâm hỏi ngươi đây là làm sao không có sao chứ làm sao sẽ đang yên đang lãnh thổ hết ta tiểu vũ gấp đến độ đều sắc khóc mấy vạn năm đều chưa từng thấy chồng mình thổ huyết ngày hôm nay đột nhiên vừa thấy cho nàng mà nói không khác nào là sấm sét giữa trời quang không không có chuyện gì đưa tay l a u l a u khóe miệng vết máu hải thần đường tam quay về trước mặt tiểu vũ lắc lắc đầu gian nan nói rằng ra một chút tiểu tình húng mà thôi ta có thể ứng phó đừng lo lắng hắn cũng chưa hề đem chính mình thân n i ệ m ở đấu la đại lục bị người cho đánh tan sự tình nói ra để tránh khỏi làm như vậy sẽ làm tiểu vũ lo lắng tuy rằng mấy vạn năm qua nhưng hải thần đường tam đối với tiểu vũ yêu cũng không phải giả mảy may có chuyện gì tình nguyện chính mình yên lặng mà vác c ũ n g không muốn cùng nàng nói làm cho nàng lo lắng nhưng tiểu vũ tốt xấu cũng đã người linh chi ở thần giới sống mấy vài năm cũng không còn là đã cái kia giả non lao thái bà nàng bây giờ luận tư duy là thật sự đã đầy đủ thành t h ủ đều là làm người của mẫu thân nàng nơi nào có thể tốt như vậy dao động thấy hải t h ầ n đường tam nói như vậy nàng vừa nghe liền biết mình này trượng phu không có nói thật ra hắn đang cố ý gạt chính mình nghĩ tới đây tiểu vũ có chút tức giận nói nhưng là ngươi đều thổ huyết này nơi nào vẫn là không có chuyện gì à ngươi đây rốt cuộc là làm sao ngươi nhanh cùng ta nói à ngươi càng không nói ta tiểu một tuổi trẻ tiểu Tiểu tuổi thực thích tuổi thần tam quan rau xanh ra nam liền càng là lo lắng. là là lại Là là lớn. là lão là lớn loại. lệ. Nói xong, tiểu vũ còn dầm chân, chỉ nhìn biểu hiện sinh. sinh hơi cải mỗi người phải Hải ngoại càng xong, còn chân, nhìn vẫn đúng như sống nữ nữ này Nhưng này không chính đường nhân chính không nhân đường cũng không chỉ có sức được. có cây củ có yêu, yêu vũ dầm hồ hệ, đồ sự nhìn thấy tiểu vũ như vậy hắn cũng biết không nói thật ra là không được liền hắn do dự một chút vẫn là đem chuyện gì xảy ra nói cho nàng nghe nghe tới hải thần đường tam cái kia nắm giữ bản thể tám phần mười sức chiến đấu thần n i ệ m lại ở đấu la đại lục bị người cho đánh tan thời điểm tiểu vũ con mắt trong nháy mắt liền t r ư ờ n g lớn lên không phải chứ chính mình tam ca nhưng là thần giới chấp pháp giả a coi như nhân vì chính mình không ở bên cạnh hắn hắn không cách nào sử dụng tu la thần lực lượng nhưng trải qua này mấy vạn năm tu luyện hải thần thần lực cũng bị hắn tu luyện tới chi cao thần cấp độ cùng tu la thần thần lực cách biết không có mấy nắm giữ tám phần mười sức chiến đấu thần n i ệ m lại bị tiểu tam sẽ không phải là hủy diệt chi thần bọn họ làm ra chứ tiểu vũ sau khi hết khiếp sợ đối với hải thần đường tam hỏi ở năng nhận thức bên trong cũng chỉ có cùng hai đại thần vương thuộc về cùng một thời đại m à cũng là thần giới chấp pháp giả hủy diệt c h i thần có năng lực này phá hủy hải thần đường tam thần nghiệm hải thần đường tam lắc lắc đầu nói rằng nên không phải hắn đối phương sử dụng sức mạnh tuy rằng cùng thần lực cực kỳ tương tự nhưng cũng có như vậy từng k i a một không giống như thần không phải thần tựa như ma mà không phải ma vì lẽ đó ta hoài nghi đối phương khả năng là minh giới người minh giới nghe được hải thần đường tam suy đoán tiểu vũ kinh kêu lên đối với minh giới nàng cũng chỉ là chỉ nghe tên không gặp người chỉ là nghe nói minh giới là cùng thần giới thực lực tương đương lĩnh vực mà bọn họ minh vương cũng cùng hai đại thần vương như thế đều đi chuyển thế đi tới bây giờ do chấp pháp giả đại nắm quyền lợi làm sao đánh tan tiểu tam thần nghiệm lại là bọn họ nếu như đúng là bọn họ chuyện đó nhưng là nghiêm trọng hủy diệt c h i thần chỉ là cùng đường tam chính kiến không hợp cuối cùng vẫn là chung với thần giới mà lại nói lời nói thật hắn so với đường tam còn muốn yêu quý thần giới bởi vì hắn là cổ lao nhất một nhóm thần đề nhưng minh giới tiểu vũ vẫn đúng là nói không chừng bọn họ sẽ là như thế nào tâm tư được rồi chuyện này ta sẽ xử lý ta nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa liền đi gặp vị diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần bọn họ chuẩn bị tổ chức chấp pháp giả đại hội cộng đồng thương lượng nên xử trí như thế nào chuyện này tiểu vũ ngươi ngươi đi tìm đái lao đại bọn họ n h u n g bọn họ đổi tiếp ngươi đi đấu la đại lục một chuyến cẩn trọng một chút đem tiểu thất tiếp trở về thấy tiểu vũ một mặt trầm tư không đành lòng thê tử nhọc lòng vất vả những chuyện này hải thần đường tam nói rằng đem tiểu thất ta có loại dự cảm đấu la đại lục chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa bình tĩnh trước đó chúng ta phải đem tiểu thất tiếp về thần giới ở thần giới coi như phát sinh to lớn hơn nữa nguy cơ ta cũng có lòng tin có thể để bảo vệ tốt ngươi còn có con gái của chúng ta hải thân đường tam một mặt trịnh trọng nói hắn cực kỳ tin tưởng chính mình linh cảm được vậy ta hiện tại liền đi tìm đái lão đại nhường hắn theo ta đồng thời về đấu la đại lục một chuyến tiểu tam ngươi chuyên tâm làm tốt người thân là chấp pháp giả chuyện nên làm là có thể có vợ như thế còn cầu mong gì ạ hải thân đường tam nắm chặt tiểu vũ tay một mặt thâm tình nói rằng tiểu tam tiểu vũ một mặt e thẹn chương tám trăm bảy mươi chín hải thần khí lực thì có như vậy đại tuy nhưng đã là mấy vạn năm phu thê lẫn nhau cũng là cũng sớm đã thành kẻ ra đời nhưng hải thần đường t a m cùng tiểu vũ nhưng không một chút nào cảm thấy chán ngược lại bọn họ cảm thấy mỗi ngày đều là cuộc sống mới mới vui sướng có thể đây chính là cái gọi là yêu đi lôi kéo tiểu vũ tay đối với nàng nhiều lần căn dặn nhất định phải cẩn thận nhất định phải một tấc cũng không rời theo đái lao đại còn có mã hồng tuấn bọn họ nếu như gặp phải nguy hiểm hay dùng phương pháp đặc thù thông báo chính mình mình nhất định sẽ lập tức liền chạy tới giúp hắn thực sự không được hắn liền kéo xuống mặt mũi đi cầu hủy diệt c h i thần hắn như vậy đau tiểu thất cũng nhất định đồng ý giúp việc này nghe được t r o n g mình đối với mình quan tâm căn dặn tiểu vũ có vẻ rất là cao hứng đối với hải thần đường tam nhiều lần bảo đảm nói mình nhất định sẽ cẩn thận nhất định sẽ không sao lại nói cái kêu minh giới người cũng không thể tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm toàn bộ đấu la đại lục đúng không làm như cảm thấy tiểu vũ nói cũng có đạo lý hải thần đường tam cuối cùng vẫn là bông ra nàng tay làm cho nàng đi tìm đái một bạch cùng mã hồng tuấn bọn họ xin bọn họ cùng đi cùng đi đấu la đại lục một chuyến đem nữ nhi bảo bối của mình tiếp về thần giới làm thần giới chấp pháp giả nữ nhi bảo bối của mình lại là ở thần giới sinh ra tuy rằng hiện tại vẫn không có thần vị nhưng dựa theo quy củ nàng vẫn là có thể bị chính mình tiếp về thần giới bên trong kiếp sau hoạt cùng trước lén lút uy hiếp quất tử cùng với thả ra thần n i ệ m đi đấu la đại lục tìm tòi hư thực muốn làm rõ hải thần chúc phúc trừ mình ra bên ngoài đến cùng còn có người nào có thể triển khai ra không giống ở thần giới hải thần đường tam còn là phi thường chú ý ảnh hưởng tuyệt đối không thể làm ra cái gì trái với thần giới quy định sự tính đến không phải vậy lấy hủy diệt chi thần cầm đầu cái kia một đám thần để là sẽ không giảng hòa chính mình rất có thể sẽ bị bọn họ mượn cơ hội bắt chấp pháp giả vị trí nếu như đối phương nắm giữ đ ạ i nghĩa cái khác chấp pháp giả cũng sẽ không tiên vị chính mình lúc này hải thần đường tam còn không phải tương lai cái kia đại thần q u y ề n trí cao thần vương hắn vẫn không có lấy sức một người áp chế lại toàn bộ thần giới năng lực cho tới chấp pháp giả đối với những khác thần để khắc chế năng lực lúc này thần giới tổng cộng có năm vị chấp pháp giả hắn chỉ là trong đó một vị mà thôi hủy diệt chi thần cũng là chấp pháp giả hắn vẫn là chính mình chính địch cho nên nói này khắc chế năng lực đối với hắn mà nói còn thật không có tác dụng gì đúng rồi t i ể u tam ta chợt nhớ tới một chuyện đ ạ o y y y lưu lên s o n g liền muốn xuất phát đi tìm đái một bạch bọn họ nhường bọn họ hộ tống chính mình cùng đi đấu la đại lục kết quả đi rồi không vài bước đường tiểu vũ đ ố n g nhiên dừng bước quay đầu đối với hải thần đường tam nói rằng chuyện gì a chính là cái kia tiểu thất bị chúng ta tiếp trở về cái kia nàng cái kia tiểu bạn trai hoác mưa hạo làm sao bây giờ cũng đồng thời tiếp về thần giới sao tiểu vũ quay về hải thần đường tam hỏi làm mẫu thân nàng vẫn là rất quan tâm tương lai của chính mình con rể chủ yếu nhất vẫn là nàng cảm thấy người con rể tương lai này phù hợp yêu cầu của nàng làm cho nàng thỏa mãn hơn nữa nữ nhi mình lại thích hắn nếu như vậy đại gia ăn nhịp với nhau mình quan tâm quan hệ hắn cũng là nên mà hắn h ừ không phải thần cũng không phải thần trí thân có gì tư cách tiến vào thần giới không cần phải để ý đến hắn chỉ sợ tiểu thất tiếp trở về liền được rồi nhắc lên hoác mưa hạo hải thần đường tam khí liền không đánh một chỗ đến n h ư không phải là bởi vì con trai của hắn còn có người phụ nữ kia chính mình sẽ bị minh giới người tiêu diệt một đạo thần n i ệ m do đó thương tới bản nguyên sao hiện tại còn khó chịu hơn lắm nhưng là không mang theo hắn về thần giới chỉ sợ tiểu thất sẽ khổ sở a tiểu vũ có chút lo lắng nói hiện tại vẫn không có nhi tử nàng sợ nhất chính là con gái c h ả y nước mắt thương tâm ta có biện pháp gì mỗi cái thần linh có thể đưa vào thần giới phạm nhân tiêu chuẩn có hạn ta tiêu chuẩn cũng đã dùng hết cũng không thể công n h i ê n vi phạm thần giới điều luật chứ đừng quên hủy diệt chi thần hắn còn ở cái kia nhìn chằm chằm đây lại nói trước ta phóng thích thần n i ệ m dáng lâm đấu la đại lục nhường cái kia gọi quất tử nữ nhân không cho đem đứa bé kia thân thế nói ra chuyện này nghiêm chỉnh mà nói cũng là trái với thần giới điều luật cũng không biết có hay không bị những khắc thần linh phát hiện người nếu như có vậy cũng là một chuyện phiền t p i á nói đến đây hải thần đường tam có chút lo lắng sợ cái gì vua nào t r i ề u thần ấy tuy rằng ngươi cùng hủy diệt c h i thần đều là chấp pháp giả nhưng hai đại thần vương chuyển thế trước sáng tỏ nói rồi do ngươi đến đại trưởng thần giới vậy ngươi chính là thay quyền thần vương nên c à n k h ô n độc đoán thời điểm ngươi liền muốn c à n k h ô n độc đoán không nắm quyền sự t ì n h đều bận tâm hủy diệt chi thần bọn họ cùng hải t h ầ n đường tam cẩn thận không giống làm thu la vỏ kiếm tiểu vũ có vẻ rất là bà khí trực tiếp hai tay chống nạnh nói rằng trong lòng nàng nàng tam ca là nhất ghê gớm cũng là mạnh nhất căn bản là không cần kiêng kỵ nhiều như vậy người bên ngoài cái nhìn ngươi à ở trước mặt ta nói như vậy thì thôi ở bên ngoài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy hủy diệt chi thần là thần giới mới bắt đầu thần đề không phải có thể tùy tiện xem thường hải t h ầ n đường tam một mặt bất đắc gì nói ngươi yên tâm ta hiểu được đúng mực cái kia hoác mưa hạo liền thật sự mặc kệ hắn vẫn là đái lao đại đời sau đây tiểu vũ thích hợp kết thúc cái đề tài này lại một lần nữa đối với hải thần đường tam s á c nhận nói đái lao đại hậu duệ hiện đang không có mười vạn cũng có tám vạn chứ người cùng ta nói cái này ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi đái lao đại hắn có ở hay không tử hắn cái này hậu duệ hải thần đường tam không vui nói tuy nói là tổ tông nhưng người đều là do cha mẹ hai cái nhân sinh mỗi cách đệ nhất liên hệ máu mủ liền muốn thiếu đi một nửa đến hiện tại hoặc mưa hạo cùng đái lao đại trong lúc đó còn có bao nhiêu liên hệ máu mủ chỉ sợ liền còn lại vậy cũng lấy quên một chút xịu đi hơn nữa hậu duệ nhiều như vậy ai còn quản như vậy xa à quản ân huệ tôn nhiều nhất lại thêm một t h n g tôn cũng là được rồi được rồi chỉ sợ tiểu thất muốn khổ sở một lúc lâu thấy hải thần đường tam nói như vậy tiểu vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chúng ta như thế làm cũng là vì nàng được hiện tại đấu la đại lục không yên ổn nàng nếu như không chịu trở về liền đem nàng đánh mất sau đó lại mang về nói chung nhất định phải đem nàng mang về biết không tiểu vũ biết rồi rồi quay về hải thần đường tam le lưới một cái sau đó tiểu vũ xoay người xuất phát tìm đ á y một bạch bọn họ đi tới cùng lúc đó siêu thần học viện thế giới thành công bắt được hải thần tam xoa kích thân công báo rốt c ụ c kiên trì đến về nhà một khắc tại sao nói hắn ở kiên trì đây đó là đương nhiên là bởi vì này hải thần tam xoa kích quá rất sao nặng cầm nó mấy phút suýt chút nữa muốn b ẩ n đạo tam bệnh nha làm sao cái kia hải thần đường tam cầm nó thời điểm xem ra không một chút nào lao lượt đây được rồi chiến đấu kết thúc ta đem trực tiếp đóng đại gia các làm cái sự tình đi thôi lúc này thiên vũ ở trong đám nói rằng hắn phát hiện mạc cam na tạo thần tiến trình đã sắp muốn tiếp cận kết thúc lập tức ôn luyện thăng cấp liền muốn bị hoàn thành chờ hắn thành công thăng cấp đến đệ đệ tứ thân thể chính mình sơ làm người sư nhân vụ coi như là hoàn thành đến thời điểm có danh hiệu lực lượng gia trì tương lai của hắn đem sẽ vô hạn đặc sắc chờ đã chủ nhóm đại nhân tiểu đạo có một chuyện tương tuấn a nhìn thấy thiên vũ phát ra tin tức nhìn ra hắn muốn hạ tuyến y tứ thân công báo vội vã ở trong đám nói rằng đồng thời đem chính mình đáp ứng cho mượn hắn lạc bảo kim tiễn trước tiên phát ra qua hả chuyện gì a nhận lấy này cấp bảy bên trong lạc bảo kim tiễn cảm nhận được nó ẩn chứa trong đó huyền diệu sức mạnh thiên vũ nhữ mày hỏi đa tạ chủ nhóm đại nhân chính là tiểu đạo ta đoạt đến hải thần đường tam hải thần tam xoa kích nhưng là này kích quá nặng tiểu đạo chỉ là đem nó cầm lấy đến liền mệnh sắp không xong rồi căn bản là không có cách dùng để chiến đấu nhưng trái lại cái kia hải thần đường tam còn có chúng ta trong đám đường tam nhóm hưu bọn họ sử dụng này tam xoa kích thời điểm đều là cực kỳ ung dung tiểu đạo muốn hỏi một chút đây là chuyện ra sao a hóa ra là vấn đề này rất đơn giản bởi vì ngươi không phải hải thần a thiên vũ thản nhiên nói thân công báo ý tứ gì ta không phải hải thần lẽ nào hải thần khí lực thì có như vậy lớn có thể ung dung vung vẩy động này phòng chừng có một trăm linh tám không không không cân nặng thần khí thân công báo có chút một b ư ớ c t r ư ờ n g tám trăm tám mươi muốn mua hải thần ba xoa kích đường tam cái này liền để cho ta tới cho thân nhóm hữu giải thích một chút đi ngay ở thân công báo một mặt mộng bức thời điểm còn ở g i ò m ngó bình đường tam xông ra quay về hắn nói rằng vừa n ã y ở xem trực tiếp thời điểm nhìn thấy cái kia cùng mình hải thần tam xoa kích giống như lúc thần khí rơi xuống thân công báo trong tay đồng ư như đường như ờ n trong lòng cũng không thần giận, không g Tam Tam tức sao phải hải phải đ vậy dù vật của c h í h mình, h n n ư hắn thì mình thể thời hai hải thần tam xoa kích, sau đó đưa chúng nó thông nắm vẫn đường nếu đồng nó rèn Vậy có có cái đúc đó một điểm tâm Tam tư. đưa giữ là sau qua xoa dạng u n g hợp l i c ù nhau, trong tay mình thần khí kia tay cái là ự c sẽ bị phóng to bao phóng nhiêu lần. Đồng dạng to l hải thần tam xoa kích đồng căn đồng nguyên dung hợp lại cùng nhau nghĩ đến là sẽ không có vấn đề chút nào năng lượng trong lúc đó xung đột nên cũng sẽ không tồn tại t h ằ n g nếu có thể thành công cái kia sức mạnh của nó nhưng là không phải một thêm một bậc với hai mà là bằng ba tương đương với bốn thậm h c liền đường tam tiếp tục ở trong đám nói rằng hải thần tam xoa kích là hải thần đồng bộ thần trang một trong là chỉ có kế thừa hải thần thần vị hoặc là chính đang tham gia hải thần thần thi người mới có thể tùy ý sử dụng thần khí ở trong tay bọn họ hải thần tam xoa kích chỉ có một trăm linh tám cân trọng lượng có thể ở trừ này ra người trong tay nó trọng lượng sẽ là một trăm linh tám cân cái gì nhìn thấy đường tam phát ra cái tin tức này thân công báo trong nháy mắt liền kêu sợ hãi lên tiếng con b à nó cũng thật là một trăm linh tám cân a nặng như vậy vũ khí b ậ n đạo ta nên làm sao sử dụng a chỉ là cầm nó ở xuyên qua trong lối đi bay suýt chút nữa chưa hề đem b ậ n đạo cho mệt chết nếu như cầm nó đi cùng người đánh nhau cái kia b ậ n đạo ta vẫn là tay không đi không cần thần khí này ta thực lực càng mạnh hơn chủ nhóm đường tam nói không sai ngươi lại không phải hải thần không cách nào cầm cùng hải thần đồng bộ thần khí dùng để chiến đấu này có gì đáng kinh ngạc được rồi bản chủ nhóm còn có việc muốn bận bịu đi tới ngươi tự tiện đi nhìn thấy đường tam đứng ra đại chính mình cho cái tên này làm cái giải thích thiên vũ cũng vui vẻ đến ung dùng hắn đối với cái kia cái gì hải thần tam xoa kích không có hứng thú một trăm linh tám phẩy không không không cân vũ khí hắn mới không m u ố n đây vẫn là chính mình hiên viên kiếm cùng chu tiên kiếm tốt hơn dùng nói xong len ken một tiếng thiên vũ ảnh chân dung liền biến thành đen hắn hạ tuyến chờ mạc cam na hoàn thành bước cuối cùng thăng cấp trình tự hắn muốn nhìn mình đáng yêu tiểu đồ đệ thành t i ể u đệ đệ tứ thân thể để cho mình hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thu được to lớn khen thưởng chủ nhóm đại nhân nhìn thấy nhận lấy chính mình lạc bảo kim tiễn thiên vũ lại liền như thế hạ tuyến thân công báo không nhịn được hết lớn chỉ tiếc tiếng kêu của hắn lúc này thiên vũ là không cách nào thu được hơn nữa hắn cũng không có cách nào trợ giúp thân công báo nhường hắn có thể tùy ý múa hải thần tam xoa kích bởi vì hắn thật sự có bản lãnh này cái kia từ hải thần đường tam trong tay cướp đi hải thần tam xoa kích người thì sẽ không là hắn thân công báo hơn nữa vĩ đại chủ nhóm chính mình thật sự cho rằng bạn chủ nhóm là loại kia nhìn thấy thứ tốt không nắm nớ ngần sao ta đó là biết bắt được tay ta cũng dùng không được cho nên mới chẳng muốn ở phương diện này tiêu hao tâm thần ngươi nếu bắt được vậy thì tốt tốt cầm đi ngược lại ta là không triệt ta luôn không khả năng giúp ngươi đem cái k i a m một trăm linh tám phẩy không không không cân trọng lượng biến không đến đây đi này không đ ù a dân đây một trăm linh tám phẩy không không không cân sân gỗ củ kim cô bổng trọng lượng gấp mười lần hủ chết người yêu tiếng kêu của chính mình không có bị người đáp lại lại nhìn tới chủ nhóm ảnh chân dung đã biến thành đen biết hắn đã hạ tuyến thân công báo sâu sát thở dài lần này chính mình đúng là làm không công bắt được một cái dùng không được thần khí này xem là chuyện gì xảy ra không ai xanh gậy ngắm hương gió ngó bình bên trong nhóm hữu đại thể đều muốn cười trước bọn họ còn đang hâm mộ cùng đấu kỵ thân công báo người này lại từ quất tử thế giới đang ở lấy một cái thần khí lại đây hiện tại khá lắm một trăm linh tám không không không cân thần khí này muốn tới cần gì dùng bày xem sao thực sự là chúc la múc m nước công dạ c h ẳ n g a nhìn thấy trước chính mình ước ao đấu kỵ người hiện tại giấc mơ phán át những k i u tâm tư không đủ hiểu do nhóm hữu tâm tình được kêu là một tốt b ầ n đạo cũng c á o tử các vị ngày mai lại tán gâu đi tâm tình không thế nào tươi đẹp thân công báo ở trong đám t ù y ý nói một câu sau đó cũng dự định hạ tuyến hắn dự định về côn lôn sơn đem này hải thần tam xoa kích hiến cho sư phụ của chính mình nguyên thủy thiên tôn nhìn có thể hay không đổi lấy một cái hơi kém một chút nhưng mình có thể dùng pháp bảo vốn là t h ầ n khí này hắn là dự định lưu cho mình dùng nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy không phải vậy thả ở trong tay hoàn toàn chính là vô bổ mà thân, công báo, thân nhóm hữu trầm đã nhìn thấy thân công báo cũng phải đi rồi đường tam quý lên vội vã hắn xin hắn hơi chờ một chút ồ、oh. đường tam nhóm hưu có việc thấy đường tam chính mình thân công báo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn á n h chân dung của hắn hỏi ta cũng không có cấp ngươi thần khi à, ta cấp chính là một thế giới khác đường tam cùng ngươi trùng tên trùng họ lại thêm giải đến như thế cùng thần vị như thế mà thôi là như vậy ta trước đây không lâu ở thế giới của ta cũng thông qua hải thần thần thi trở thành mới hải thần thân nhóm hưu trong tay hải thần tam xoa kích ta nghĩ ta là có thể tùy ý sử dụng vì lẽ đó ta muốn xin hỏi một chút thân nhóm hưu ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi hải thần tam xoa kích bán cho ta ta đồng ý ra số tiền lớn mua đường tam đi thẳng vào vấn đề đối với thân công báo nói rằng giọng nói vô cùng vì là thành khẩn không có chút nào làm ra vẻ lúc này vẫn không có ở thần giới n ă m quyền đám chìm chính đàn mấy vạn năm hắn vẫn là người ngoài kia lấy thành tao nhã nho nhã quân tử khiêm tốn rất dễ dàng liền có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng cùng nhạc bất quần như vậy ngụy quân tử không giống trải qua thời gian dài như vậy giao lưu mọi người đều biết trong đám đường tam là một vị chân quân tử còn thường thường có người bắt hắn đến cùng lão nhạc đối n ị c h so với nhiều lần đều đem lão nhạc mặt đều khí đen này rơi ả ai nói là ngụy quân từ đây đối với lao nhạc kháng nghị đại gia đương nhiên là cười ha ha liền bỏ qua chính mình là người nào trong lòng không điểm so với mấy trở lại chuyện chính nhìn thấy đường tam phát cho tin tức về chính mình thân công báo s ớ n g sốt hắn không nghĩ tới đường tam lại sẽ đến cùng mình nói chuyện này hắn muốn mua chính mình hải thần tam xoa kích chính hắn không phải đã có một cái sao thân công báo dù sao cũng là tu luyện ngàn năm đại tiên người rất nhanh hắn liền nghĩ rõ ràng đường tam như thế là mục đích hắn đây là muốn tiến vào hai cái hải thần tam xoa kích dung hợp lại cùng nhau do đó biến thành càng mạnh mẽ hơn thần khí a người trẻ tuổi này ý nghĩ không sai n à y xác thực là một ý kiến hay đồng căn đồng nguyên thần khí dung hợp này có thể so với năm thứ khác đến cấp thần cải tạo dễ dàng hơn nhiều cũng mạnh hơn nhiều là được ngươi có thể mở bao lớn giới thân công báo đối với đường tam hỏi nay hải thần tam xoa kích cũng là một cái cấp bảy thần khí hắn phỏng chừng nếu như mình đem hắn hiến cho nguyên thủy thiên tôn hắn chí ít cũng sẽ khen thưởng cho mình một cái cấp sáu cao thần khí còn có thật nhiều t i ê n thảo t i ê n thảo thì thôi đồ chơi kia lại không phải bản đảo không thế nào đăng giá nhưng này cấp sáu cao thần khí giá trị cũng không t h ấ p à. nếu như đường tam mở ra giới cùng này gần như hắn đúng là đồng ý đem vật này bán cho hắn dù sao mình cũng không muốn quá mức đi t r e o trọc nguyên thủy thiên tôn cái kia không đem mình để ở trong mắt sư phụ nhưng nếu như định giá rất thấp vậy thì không có gì để nói nhiều b ầ n đạo ta cũng không phải làm từ thiện không phải hơn nữa ngươi đường tam so với ta còn phú ta chính là làm nhà từ thiện cũng không thể đi đón tể ngươi ừ m một thí thần cấp phật nộ đường liên mười cái hạch hóa bản quan âm có lệ hơn nữa mười thang thái âm chân thủy làm sao nhìn thấy thân công báo có muốn bán ý tứ Đường đ Tam ạ ở hắn cằm, chút, nghĩ n sinh hoạt hoa sen đồng tử na tra thế giới có một loại hỏa diễm uy danh vang vọng tâm giới vậy thì là năm đó ở thái dương tinh trên thành lập thiên đình yêu tộc hoàng tộc bộ tộc kim ô thái dương chân hỏa mà thế gian vạn vật đều là có âm có dương có đang có phản thái âm chân thủy liền là cùng cái kia thái dương chân hỏa đối lập tồn tại sức mạnh của nó đủ để cùng thái dương chân hỏa chống đỡ được có người nói bây giờ trong thiên đình rơi xuống nước có thể khiến hồng mao không nổi trừ thiên đ ồ n g nguyên xoáy cùng lòng tộc bên ngoài cũng chỉ có cao cao tại thượng thánh nhân có thể từ mặt trên của nó bay qua còn lại tam giới bên trong bất kỳ sinh linh một khi chạm đến rơi xuống nước dù cho chỉ là từ mặt trên của nó bay qua cũng sẽ bị nó cái kia sức mạnh thần kỳ cho liên lụy hạ xuống chìm vào trong nước vĩnh viễn không được tranh thoát làm cùng rơi xuống nước nổi dành tiên tiên thần thủy thân công báo suy đoán này thái âm chân thủy sức mạnh chỉ sợ cũng sẽ không hạ xuống nó nếu là mình có thể có được thái âm chân thủy dù cho nó không phải là mình ban đầu muốn loại kia dùng để chiến đấu vũ khí loại t h ầ n khí cũng không phải là không thể tiếp thu duy nhất nhường hắn do dự chính là đường tam cái tên này quá rất sao hẹp h ỏ i mới định giá mười thăng thái âm chân thủy chỉ có ngần ấy phân lượng hắn đem ra có khả năng cái cái gì à nha chờ sẽ có một ngày mình bị hỏa cho đốt thời điểm lấy ra dập tắt lửa đúng không người ở này khôi hài đây v ề phần hắn nói cái kia cái gì thì thần cấp phật nộ đường liên còn có cái gì hạch bản quan âm có lệ những này thân công báo đều không phải cảm thấy rất hứng thú mấy cái tiêu hao phẩm cho ta làm gì nếu như ngươi đây là có thể giết chết thánh nhân hoặc là xiển giáo mười hai kim tiên tiêu hao phẩm vậy ta nói không chừng cũng có thể suy tính một chút nhưng thật sự cho rằng bần đạo không biết ngươi những thứ đ ồ này cũng chính là cấp sáu trung hòa cấp sáu thấp một lần ă n khí nhiều nhất cũng chỉ có thể trọng thương một hồi mười hai kim tiên mà thôi với bần đạo ta mà nói sức hấp dẫn có hạn không nhắc lên được hứng thú quá lớn không sai tuy nói ngươi quan â m có lẽ đã từng trọng thương qua thiên sứ thần thiên nhận tuyết nhưng này loại trọng thương chỉ là ở nhân loại trong mắt xem ra rất nghiêm trọng trên thực tế thiên nhận tuyết căn bản cũng không có như thế nào nàng đã c h ú n g ngươi một phát sau không phải là khỏe mạnh mặc dù ngươi cái này là sau đó thăng cấp nhưng khi đó thiên nhận tuyết cũng chỉ là mới vừa thành thần không lâu cùng bần đạo ta ở tuyệt thế đường môn thế giới tao nộ đã thành thần mấy vạn năm hải thần đường tam vốn là hai cái không giống cấp độ thần ngươi á m khí kia nó có thể thương tổn được cấp bảy cao thủ sao không thể trên thực tế cho dù là bây giờ trong đám đường tam thực lực của hắn cũng có điều là lục gia i trung kỳ vô hạn tiếp cận lục giai hậu kỳ thôi hắn làm những này phật nộ đường liên còn có quan âm có lệ nhường thân công báo lấy tổn thất có thể thu được một cái cấp sáu cao pháp bảo cơ hội tới thu được xin lỗi hắn thân công báo vẫn đúng là không lớn có điều thái âm chân thủy hắn đúng là thật sự thật cảm thấy hứng thú chính là không biết cái kia nước là cấp mấy thần thủy thế giới khác nhau cùng loại vật phẩm giữa bọn họ đẳng cấp là không giống nhau điểm này tiến vào nhóm lâu như vậy rồi thân công báo vẫn là hiểu được lúc này hắn đối với đường tam hỏi ra vấn đề này thân công báo đường tam Người t đầu cấp bảy nhìn g ta nói một thấy i nhiêu âm chân c thủy là bao nhiêu cấp? Đầu cấp 7. đường ầ u cấp đ tam phát ra cái tin tức này không chỉ là thân công báo rất nhiều ở tuyến dòm ngó bình nhóm hữu đều bị đè ép này đường tam quả nhiên là một đại phú ông a như thế cao cấp thần thủy hắn cũng có vẫn như thế tuổi trẻ thực sự là thỏa thỏa cao phú xoài a ước ao đố kỵ vì làm mà ta ở hắn cái tuổi đó thời điểm sẽ không có hắn như vậy phú cao như vậy như vậy xoài đây rất nhiều dòm ngó bình nhóm hữu trong lòng đều không thăng bằng thân công báo cũng là hắn hai mươi mấy tuổi thời điểm hắn còn chỉ là một con báo vẫn không có h o a hình đây nào giống đường tam lại là khai tông lập phái lại là làm thần tiên lại là cưới cái lao bà xinh đẹp thực sự là nhân sinh bên thằng a mệnh thật tốt h ô t h ở phào chật thân công báo con ngươi đảo một vòng trong lòng nhất thời thì có một ý nghĩ ngày hôm nay hắn liền muốn đến cái cờ tỷ phú khỏe mạnh đấu một trận cái này đường tam nghĩ thân công báo phát tin tức thân công báo đường tam ta không muốn cái kia thí thần cấp phật nộ đường liên còn có cái gì quan âm có lệ cái kia mười thăng thái âm chân thủy ta cũng không muốn ngươi nếu có thể đánh thắng cho ta ngươi toàn bộ thái âm chân thủy b ả n nguyên ta đáp ứng đem trong tay ta hải thần tam xoa kích cùng ngươi trao đổi thái âm chân thủy b ả n nguyên nhìn thấy thân công báo phát ra tin tức đường tam anh v u ấ n ra mặt mạnh mẽ co giật một hồi nói thầm cái tên này là trúc sư tử đi làm sao tùy tiện mở ra khẩu a chân thủy bản nguyên cũng là có thể tùy tiện cho sao chính mình nếu như đáp ứng rồi hắn cái kia không phải nắm thái âm thật thủy thần thông đi trao đổi hải thần tam xoa k í c h sao cấp bảy thần thông đ ổ i cấp bảy thần khí thật sự coi ta ngốc ca đường tam thân công báo thân nhóm h ư u ta là chân tâm thực lòng muốn giao dịch với ta nhưng nếu như ngươi không muốn vậy thì thôi ta không thích người khác ở này trêu cho ta rất hiển nhiên đường tam không dự định tiếp thu thân công báo mở ra giá cả bởi vì hắn cảm thấy tính không ra hát hoàng khu khụ vào lúc này liền lại là bùn hoàng ra trận thời điểm đường tam đ ư n g tìm hắn đổi hắn tâm quá đen lại muốn muốn ngươi thái âm chân thủy bản nguyên bổn hoàng suýt chút nữa cho rằng hắn không phải con báo tinh mà là sư tử tinh đây đột nhiên nô ra nói chen vào hắc hoàng hắn câu nói này được đường tam tán đồng xác thực ta cũng thiếu chút nữa như thế cho rằng thân công báo hắc hoàng chó chết ngươi giám hắc hoàng thân công báo c ấ m miệng mũi trâu không phải vậy bổn hoàng một cái nuốt ngươi thân công báo nuốt ta chỉ bằng ngươi sao hắc hoàng đường tam ngươi muốn một cái hải thần tam xoa kích cùng bổn hoàng nói à bổn hoàng nơi này cũng có một cái có thể điều khiển biện rộng pháp khí như thế nào có hứng thú không có có đưa ngươi cái kia phật nộ đường liên còn có cái gì quan â m có lệ mỗi dạng đưa mười cái lại đây bổn hoàng miễn phí đưa cho ngươi keng hắc hoàng phát sinh một tấm hình ảnh đường tam phật nộ đường liên cùng quan âm có lệ mỗi dạng đưa mười cái cho ngươi này còn có thể xem như là miễn phí đường tam không còn gì để nói có điều nhìn hắc hoàng phát ra này thanh pháp khí hình ảnh đường tam đúng là có chút động lòng xem ra còn giống như rất lợi hại dáng vẻ xã hội bảo nhi tỷ đại hắc cầu lại đang giao động người ngồi xem cái nào nhóc con bị lừa gạt dưới một người thế giới chính đang ăn dưa hấu phùng bảo bảo dùng nàng cái kia đặc biệt khẩu âm ở trong đám nói rằng n à y vừa nói đại hắc cầu mặt trở nên càng đen rời ạ nữ nhân chết bầm này lại đang vũ tội bổn hoàng bổn hoàng chưa từng dao động hơn người chưa từng đã lừa gạt người nói chuyện đến có lương tâm a hắc hoàng ngươi xem một chút ngươi liền ngay cả bảo nhi nhóm hữu như thế đơn thuần cô nương đều biết bản tính của ngươi ngươi còn ở này lừa bịp thực sự là không biết xấu hổ lại nói vận đạo ở cùng đường tam đàm luận giao dịch có ngươi chuyện gì câm miệm cho ta nhìn mình đang cố định giá khởi điểm thời điểm lại còn có con chó ở này nói đông nói tây còn phát ra chương hình ảnh đi ra đoạt mối làm ăn thân công báo được kêu là một khi a kỳ thực hắn cũng không chờ mong đường tam có thể đáp ứng chính mình cái giá này bởi vì xác thực quá phận quá đáng chút nhưng giao dịch không phải là như vậy sao ngồi trước địa giá khởi điểm sau đó mọi người cùng nhau thương lượng một chút mà nếu ngươi cảm thấy quý vậy thì thân công báo đường tam bần đạo muốn trong tay ngươi một nửa thái âm chân thủy bản nguyên cái giá này bần đạo cảm thấy là rất công bằng nếu như ngươi vẫn là không đáp ứng cái kia bần đạo nghĩ không chương ó t à n n h ý g ờ i kia liền không phải giao không ta, mà là đưa ra là bần muốn muốn n dịch g đạo mà ư i đ ư ờ tám a nửa m Một t h i â chân trăm h ủ y nguyên, bản đi đ tám mươi hai nhiệm vụ hoàn thành giải tỏa danh hiệu lực lượng có điều tuy rằng vẫn cảm thấy rất đen nhưng cân nhắc đến chính mình thái âm chân thủy bản nguyên là đến từ đấu la đại lục nếu như sau đó có thể đi thế giới của h ắ n dựa vào chính mình hải thần năng lực cùng với hải thần tam xoa kích gia trì vẫn là có thể tiếp tục từ trong biện rộng để luyện ra tinh hoa của biện thái âm chân thủy l i ê n nói thí dụ như cái này siêu thần học viện thế giới trước đường tam qua loa cha xét một hồi phát hiện nơi này cũng là tinh hoa của biển cũng là có thể bị tinh luyện ra mà một khi tinh luyện ra vậy thì là mới thái âm chân thủy nếu là như vậy vậy mình đem chính mình từ đấu la đại lục trên được thái âm chân thủy bản nguyên phân một nửa cho thân công báo dùng để trao đổi trong tay hắn hải thần tam xoa kích ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu dù sao thái âm chân thủy là có thể từ những thế giới khác trong b i ể n rộng lần thứ hai được đồ vật có thể hải thần tam xoa kích liền không nhất định hơn nữa thần khí này cùng trong tay mình cùng tên thần khí bất kể là tướng mạo còn có khí tức đều là giống như lúc nếu là mình có thể có được cũng đem hai người hợp hai là một như vậy thực lực của chính mình chắc chắn lại cái trước cầu thang cũng có thể cùng cấp bảy cao thủ một trận chiến cũng khó nói nghĩ tới đây đường tam do dự một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thân công báo điều kiện trao đổi dù n g chính mình hiện tại nắm giữ một nửa thái âm chân thủy bản nguyên từ thân công báo trong tay đổi lấy tuyệt thế đường môn thế giới hải thần đường tam hải thần tam xoa kích tuyệt thế đường môn thế giới cùng đấu la đại lục thế giới nguyên bản là theo một cái thời gian tuyến đi xuống phát triển ra đến thế giới mặc dù hiện tại bởi vì đường tam tiến vào nhóm nguyên bản đấu la đại lục thế giới nội dung vở kịch phát sinh ra biến hóa cho tới cùng tuyệt thế đường môn thế giới do thời không song song chuyện đã biến thành thế giới song song nhưng có vài thứ vẫn không có phát sinh biến hóa l i ê n nói thí dụ như thế giới kế h ả i thần tam xoa kích đường tam vẫn có thể như cánh tay chỉ huy hay cùng trong tay mình cái này như thế thấy thần khí này còn thật cùng tự mình nghĩ như thế là có thể chịu đến chính mình không chế không phải như thân công báo như vậy cầm trong tay muốn chịu được một trăm linh tám phẩy không không không cân năng lượng huy động liên tục động đậy cũng khó khăn đường tam nợ đủ cười cười đến khỏi nói có bao nhiêu hài lòng cũng được lần này chính mình hải thần tam xoa kích liền có thể thông qua dung hợp trở nên càng mạnh mẽ hơn cuộc trao đổi này từ lâu dài đến xem sẽ không thiệt h ỏ i nhưng điều này cũng thay đổi không được thân công báo tâm đen sự thực đúng hiện tại ở đường tam trong lòng thân công báo tâm được kêu là một hạ ca mạnh mẽ phân đi rồi chính mình một nửa thái âm chân thủy then chốt hắn vẫn không có trả giá cái gì cái này hải thần tam xoa kích vẫn là hắn từ một thế giới khác trong tay mình và tới thật không biết hắn cái kêu mọc ra cánh tiền tài đến cùng là bảo bối gì lại có thể đem hải thần tam xoa kích cũng cho rơi xuống có bảo bối kia thân công báo sau đó chỉ sợ muốn giàu to đường tam lắc lắc đầu trong lòng cũng không phải làm sao đố kỵ có điều ước ao khẳng định là có hắn hiện tại tuy rằng cũng rất giàu có nhưng này đều là chính mình khổ cực dốc sức làm mà đến cùng thân công báo loại này tiền tài ném đi người khác pháp bảo ngay lập tức sẽ rớt xuống tự nhiên kiếm được tình huống hoàn toàn khác nhau tiểu tam người cái kia gọi quất tử nhóm hưu t ì n h rồi ngươi m a u đi xem một chút đi lúc này ước ao đối phương đường tam phía sau vang lên một đạo êm thai âm thanh quay đầu nhìn lại hóa ra là chính mình ra là tuy rằng đường tam cuối cùng câu kia ta đi xem xem mẹ con các nàng nghe có chút là lạ nhưng cộng đồng trải qua sinh tử tiểu vũ đối với đường tam tràn ngập tự tin căn bản là sẽ không hướng về những khác phương hướng suy nghĩ gật gật đầu sau đó liền theo hắn nói đi làm cùng lúc đó sa đọa nữ vương hào trên ôn luyện thăng cấp rốt c ụ c đến thời khắc cuối cùng nương theo màn hình trên một viên cuối cùng hàng tinh tắt trong phòng thí nghiệm ầm một tiếng bộ kia ôn luyện đang nằm máy móc liền phát ra tách tách tách âm thanh nghe được thanh â m này từ trong đám hạ tuyến thiên vũ theo bản năng liền muốn hành động lên bảo vệ tốt chính mình tiểu đồ đệ chỉ có điều mượn tâm linh bảo thạch sức mạnh hắn vẫn cứ như muốn nghe mạc cam na nội tâm thấy nàng cũng không có ác ý trong lòng cũng không có cái gì cảm giác gấp gáp hãy cùng đây là tạo thần trong quá trình phi thường bình thường một chuyện giống như thiên vũ mới vừa bước ra hai bước cướp nhất thời lại ngừng lại Thôi, nếu trong lòng nàng không có những khác tính toán cũng không có ác ý vậy thì do nàng đi ngược lại ta cũng không hiểu thiên vũ ở trong lòng tự nhủ nói bởi vì có tâm linh bảo thạch n g a y lén hắn lựa chọn tin tưởng mạc cam na mà cuối cùng sự thực chứng minh mạc cam na vẫn không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn hay là bởi vì thiên vũ sớm thanh toán cái kia viên không gian bảo thạch thù lao làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn đi toàn bộ tạo thần trong quá trình nàng trừ ở trong lòng mắng thiên vũ nhiều lần bên ngoài cũng không có làm những gì mờ ám cũng không có ở cho ôn luyện bố trí máy tính bên trong chồng vào gì đó ẩn tính vi rút loại hình đồ vật chính là đàng hoàng cho hắn thăng cấp một đệ đệ tứ thân thể hành động này nhường thiên vũ rất là thỏa mãn vì lẽ đó bản chủ nhóm liền lòng từ bi tha thứ nàng ở trong lòng măng chuyện của ta đúng cái cuối cùng bước đi hoàn thành một tiếng đông hưởng nguyên bản nhắm mắt lại rơi vào một loại nào đó ngủ say ôn luyện đột nhiên đem con mắt của hắn cho mở ra một luồng vẫn tính hung manh khí thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra hướng về bốn phía nào đánh tới khiến cho mạc cam na trong phòng thí nghiệm khí tài một trận lay động nói thật thiên vũ cũng không hiểu nổi loại này khoa học kỹ thuật thần bọn họ bạo phát cái này khí thế đến cùng xem như là cái gì là m ổ tỏ động lực vẫn là một cái nào đó máy móc xếp khí có điều từ khí thế kia trên xem đứa nhỏ này thực lực là tuyệt đối đạt đến cấp bốn hẳn là cấp bốn đỉnh cao vô hạn tiếp cận cấp năm cấp độ k e n chi nhánh nhiệm vụ sơ làm người sư nhiệm vụ đã hoàn thành khen thưởng chủ nhóm năm vạn điểm nhóm kinh nghiệm giải tỏa nhóm công năng danh hiệu lực lượng danh hiệu lực lượng thành viên nhóm có thể tạm thời thu được chủ nhóm ban tặng chuyên môn danh hiệu bên trong sức mạnh thu được cùng chuyên môn danh hiệu cùng đẳng cấp những khác tu vi thời gian là mỗi tháng m ư ơ i phút Chú, danh hiệu lực lượng công năng chỉ có thu được chuyên môn danh hiệu thành viên nhóm có khả năng sử dụng không có thu được chuyên môn danh hiệu thành viên nhóm nắm giữ danh hiệu đều là tự thân tu vi thể hiện cũng không thể so tự thân mạnh mẽ vì vậy không cách nào sử dụng nên công năng ngay ở ôn luyện mở hai mắt ra cũng trong lúc đó hệ thống máy móc â m thanh ở thiên vũ trong đầu vang lên nghe được này tự nói với mình nhiệm vụ này rốt cục đã hoàn thành âm thanh thiên vũ ngẩn người chật cắn dưới môi sau đó bưng ra lại vung lên khoe miệng tâm t ì n h khỏi nói tốt bao nhiêu không dễ dàng đúng là không dễ dàng a k e n chúc mừng chủ nhóm đạt được ta là danh sư thành cựu khen thưởng ba lần tự chủ tìm tòi thành viên nhóm cơ hội nên ba lần cơ hội có thể tách ra tiến hành tìm tòi hệ thống âm thanh trầm mặc một hồi tiếp theo lại tiếp tục nói được được được thời khắc này thiên vũ trừ nói cẩn thận cũng thực sự là không biết nên nói cái gì cao h ư ớ n g a ta trong lòng cao h ư ớ n g a chương tám trăm tám mươi ba mặc cam na ngay ở danh hiệu lực lượng nhóm công năng bị giải khóa sau đó thiên vũ ở trong cõi u minh có một cảm ứng vậy thì là chỉ cần mình nghĩ trong vòng một tháng chính mình có thể thu được 20 phút vạn giới cấp 10 cường giả tu vi và 10 phút vạn giới cấp 1 ộ m ộ t cường giả tu vi này tự nhiên là bắt nguồn từ với mình chủ nhóm tài khoản cấp 1 ộ m ộ t danh hiệu cùng với hai cái nhân viên quản lý tiểu hào cấp 10 danh hiệu này ngược lại là nhường thiên vũ có một ý nghĩ cái tiêu chính là mình có phải là có thể nhiều sáng tạo mấy cái tiểu hào cho bọn họ mang theo chuyên môn danh hiệu nếu như vậy chính mình liền có thể thời gian dài nắm giữ sức mạnh to lớn do đó để cho mình có năng lực s o n g xuôi mình muốn làm tất cả mọi chuyện ý nghĩ này thiên vũ cảm thấy đúng là là có thể thử một lần chỉ có điều chủ nhóm quyền hạn cũng không phải vô hạn cũng không thể muốn sáng tạo bao nhiêu cái tiểu hào liền sáng tạo bao nhiêu cái tiểu hào hắn hiện tại nhiều nhất cũng là có thể sáng tạo t à n cái tài khoản mà thôi đối ứng hiện tại giao lưu nhóm đẳng cấp cấp tám chủ nhóm tiêu giao đại thánh hồn thiên đại thánh nạp lan tính đức này cũng đã dùng mất rồi bốn cái tài khoản hiện tại hắn nhiều nhất còn có thể sáng tạo ra bốn cái tiểu hào đến n à y bốn cái tiểu hào có thể tất cả đều lấy đại lao thân phận xuất hiện cho bọn họ sắp xếp trên cấp chín cấp mười thậm chí cấp mười một danh hiệu như vậy này vừa đến chính mình ở mỗi thang có khả năng nắm giữ sức mạnh to lớn thời gian liền có thể tùy theo gia tăng rồi nha thuận tiện nhắc lên vạn giới cấp mười hai danh hiệu chủ nhóm là không cách nào dành cho bởi vì đó là chư thiên vạn giới từ trước tới nay mạnh mẽ nhất cảnh giới hiện nay ở cái này chiều không gian đã không có loại cảnh giới này đại cao thủ vì lẽ đó cấp mười hai triệt triệt để để bị trở thành truyền thuyết ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong truyền thuyết trở lại chuyện chính thiên vũ cũng không có lập tức liền cho mình sáng tạo ra bốn cái tiểu hào đến như vậy quá đột ngột hơn nữa thật đến cần thời điểm lúc ấ y nháy vậy phản hắn thể hào cho không thể nhóm thời theo thời như không khác h ứng cũng trong liền sáng đến, nội, người tiến người đồng dàng mức người của lực có có được có c ra mắt lẽ làm đó tiểu tạo điểm vào vào, quá đem mới mới mới đợi đi vì dễ ý, do đó nhường trong hoài Lao đó đám nhường người thông minh sản sinh một ít hoài nghi. Hả?、Lao、sư? một một ít số l ú này đã thành công bị lắp đặt lên một đài siêu máy tính bị thăng cấp thành đệ đệ tứ thần thể ôn luyện từ thí nghiệm trên giường ngồi dậy đến đầu tiên là xoa xoa có chút mông lung con mắt sau đó nhìn trước mặt tiên vũ bật cười cùng hắn chào hỏi nói ừng o n cảm giác như thế nào có hay không nơi nào không thoải mái nghe được chính mình tiểu đồ đệ âm thanh thiên vũ đem ý thức từ giao lưu nhóm bên trong thu lại rồi trở về đến hiện thực ở trong cất bước về phía trước nhẹ nhàng vớt ô luyện khuôn mặt nhỏ bé đối với hắn mang theo quan tâm hỏi tên tiểu t ử này vừa nãy nhưng là giúp mình một đại ân thực lực của hắn tăng lên để cho mình hoàn thành một khen thưởng phi thường phong phú quả thực liền có thể sử dụng không được ba chữ này để hình dung nhiệm vụ trước đây có rất nhiều năm đều là đan giả g bộ đại lao thiên vũ hiện tại rốt cục có thể đường đường chính chính làm chính mình muốn thế nào thì được thế đó bởi vì hắn bây giờ là chân chính bại lão không nói chuyện chủ nhóm tài khoản cấp một mươi một vì duy trì chủ nhóm độc nhất vô nhị tài khoản của hắn thiên vũ cảm thấy nhiều nhất vẫn là thiết trí ở cấp một mươi tốt hơn chí ít hiện nay tới nói là như vậy cấp một mươi cường giả muốn ra tay cùng người chiến đấu ngươi cảm thấy ở bây giờ giao lưu nhóm liên thông trong thế giới có ai là có thể cùng cấp m ộ ư ơ i cường giả trải qua tám mươi phút chiêu không có một đều không có đừng nói tám mươi phút tám phút đều không có như vậy xem là tám mươi phút có phải là đầy đủ thiên vũ đến dùng cơ chứ đáp án không cần nghĩ khẳng định là là bị chính mình sùng bái lao sư như thế ôn hòa đối xử còn cùng đối với mình hài tử như thế vớt khuôn mặt của chính mình hỏi mình có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái ôn luyện trong lòng nhất thời liền bị một dòng nước cấm cho tràn ngập cười đến càng thêm sán lạn lắc lắc đầu nói rằng lao sư ta hiện tại cảm giác rất tốt một điểm đều không có cảm giác có chỗ nào không thoải mái ừ vậy thì tốt nghe nói như thế thiên vũ gật đầu cười sau đó phi thường tự nhiên lấy tay từ ô n luyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm ra một lần nữa đứng thẳng người hừ nghe thấy này thầy cho hai cái đối thoại một bên cảm giác mình bị người cho không nhìn mạc cam na trong lòng được kêu là một khó chịu hừ lạnh một tiếng thả tay xuống bên trong công cụ hai tay ôm vào trong ngực n g a khí khá là phách lối nói hắn đương nhiên cảm giác rất tốt do phàm nhân trực tiếp đã biến thành đệ đệ tứ thần cảm giác này nếu như còn có thể không được cái k ê u cõi đợi này p h ò n g chừng liền không ai cảm giác có thể được cho là tốt nói tới chỗ này mạc cam na đúng lúc đệ lộ ra một tia h á n vẻ mặt nhớ nàng đường đường ác ma tri vương cũng là bỏ ra mấy v à n năm từ đệ nhất thần từng bước một trở thành đệ đệ tứ thần tiểu tử này ngược lại tốt một bước lên trời trực tiếp thành t i ự u hiện nay trong vũ trụ cấp bậc cao nhất thần đệ tứ thần n à y đã là vũ trụ chủ thần cấp bậc chỉ có điều hắn tuy rằng có đệ đệ tứ thần thể cùng tương ứng máy tính nhưng kỹ thuật phương diện này nhưng trống rỗng thật muốn đối đầu cái khác chủ thần vậy tuyệt đối là bị người thuấn sát phận mặc cam na biết điểm này nhưng nàng không có nói bởi vì nàng biết trước mắt cái này khiến người ta nam nhân đáng ghét khẳng định cũng biết điểm này nàng không có để van cầu chính mình để cho mình giáo sư tên tiểu quỷ này cấp thần kỹ thuật vậy thì đại diện cho trong lòng hắn có ý tưởng khác nếu là như vậy vậy mình cũng không có cái gì tốt nói ngược lại cái kia viên không gian bảo thạch đã tiến vào chính mình t ố i háo nghĩ đến cái tên này trên người cũng không có cái gì là để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật chứ nghĩ tới đây mặc cam na chậm rãi xoay người bắt đầu đổi u người được rồi nạp lan ngươi muốn ta giúp ngươi đ ổ đệ thăng cấp đệ đệ tứ thân thể nữ vương ta cũng làm được hiện tại không sao chứ không có chuyện gì liền đi nhanh lên nữ vương ta này có thể không hoan n g h ngươi không hoan g n ê n nhìn cái kia bắt đầu thích hướng chính mình tăng v ọ sức mạnh ốt luyện chính cười nhạt lắm thiên vũ trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng đờ quay đầu đối với mạc cam na nói rằng nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ còn đối với ta như thế lạnh nhạt sao a ai cùng ngươi là bằng hữu a nữ vương ta giao hữu từ trước đến giờ đều là ẩm nắm đấm nắm chặt một đoàn pháp lực màu xanh ngưng tụ ở thiên vũ năm đấm mặt ngoài xuất hiện thời điểm bùng nổ ra một luồng cực kỳ khí thế cường hãn chấn động đến mức toàn bộ phòng thí nghiệm thậm chí chỉnh chiếc sa đọa nữ vương hào đều không khỏi một trận lay động từ trước đến giờ đều là cái gì nói tiếp nói hết lời a thiên vũ quay về mặc cam na lạnh ngặt nói Ngậy. mặc cam na ha to miệng nháy mắt một cái chầm mặc hai giây đồng hồ sau đó lập tức liền đổi một bộ hữu hảo nụ cười tiến lên vô vô thiên vũ vai đối với hắn kể vai sắt cánh nói rằng ta nói nữ vương ta giao hữu từ trước đến giờ đều là cùng người làm mặt ngoài bằng hữu ngươi ở đâu là bằng hữu của ta ngươi là nữ vương huynh đệ của ta a đến huynh đệ tốt đi cùng nữ vương ta đi phòng cà phê vừa nãy vội vã muốn đưa cho ngươi đồ đệ thăng cấp thân thể vì lẽ đó chiêu đại không chủ đáo chuyện bây giờ xong xuôi nhường nữ vương ta cố gắng chiêu đ á i huynh đệ ngươi một phen nữ vương thật không hổ là nữ vương này ra mặt vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh bất động thanh sắc vớt ve mặc cam na cái kia khoát lên chính mình trên bả vai tay miễn cho dính lên nàng hương vị sau đó trở lại sẽ bị vân vận hiểu lầm thiên vũ nhìn nàng mỉm cười nói rằng phản phất chính mình không phải ở châm t r ọ c nàng như thế mặc cam na m ặ t không biến sắc bàn tay bị vũ cũng không tức giận khi nói chuyện được t i ê u là đ à n g hoàng trịnh trọng thêm nghiêm túc nạp lan huynh đệ mắt sáng thức châu nữ vương bản lãnh của ta xác thực không phải người bình thường có thể so sánh nhưng nạp lan huynh đệ ngươi có thể không phải người bình thường a thiên vũ chương tám trăm tám mươi bốn ữ vương lại làm sao nàng đây là ý gì nàng đây là ở gây sự đúng không nàng đây tuyệt đối là ở gây sự đúng không nghe được mạc cam na lại nhìn tới nàng cái tia đ à n g hoàng trịnh trọng thêm vẻ mặt nghiêm túc thiên vũ một tấm trắng non gương mặt tuấn tú nhất thời liền trở nên đen kịt như mực lên mẹ ba á phê bao nhiêu năm không có dám như thế nói chuyện cùng chính mình ngay trước mặt đến châm chọc bản chủ nhóm là mười năm vẫn là mười lăm năm thiên vũ không nhớ ra được nhưng ở trong ấn tượng của hắn coi như là trước đây thường thường nói mình không biết xấu hổ yên nhiên đại tiểu thư trong hai năm qua cũng không tiếp tục nói qua nói như vậy phỏng chừng là cảm thấy bạn chủ nhóm người lớn hơn rồi trước đây không hiểu chuyện thói hư tật xấu tất cả cũng không có vì lẽ đó không tốt lấy thêm một ít năm xưa chuyện cũ tới nói thế nhưng ngươi mạc cam na lại chưa từng thấy ta khi còn bé không hiểu chuyện dáng vẻ ngươi có tư cách gì nói lời nói như vậy còn quanh coi lòng vòng nói thật sự coi bạn chủ nhóm là kẻ ngu si nghe không hiểu ngươi trong giọng nói quái gợ sao thiên vũ rất tức giận tức giận phi thường hắn nhìn phía mạc cam na ánh mắt từ từ trở nên không q u lên giết nàng cho hạ giận vậy khẳng định là sẽ không không đến cái k i a trình độ hơn nữa hai người bọn họ tuy nói mỗi lần gặp gỡ đều sẽ có như vậy như vậy xung đột nhưng trên thực tế song phương đều ngầm hiểu ý đem đối phương xem là bằng hữu của chính mình giao tình không quá sâu loại kia nhưng cũng coi như là bằng hữu bởi vì một điểm tiểu khó chịu liền giết chết bằng hữu mình sự t ì n h thiên vũ còn làm không được có điều đùa cợt nàng một hồi thiên vũ vẫn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng lúc này khoe miệng hắn vung lên chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vớt vớt chính mình trên trán tinh tế sau đó vừa nhắm mắt lại vừa mở một đôi huyết con mắt màu đỏ liền xuất hiện ở mạc cam na trong tầm mắt chính là ủ tri hạ xi xi con mắt nắm giữ khảo bồi kính thiên vũ có vô số viên con mắt của hắn mà đã trở thành cấp bảy cứng giả lại t ừ họ rỗ xỉ m à cái kia học được đổi mắt kỹ thuật mà đã cực kỳ tinh thông hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đối với con mắt của chính mình tiến hành thay đổi vốn là con mắt di nệ gẳng mạng dễ k ỳ ủ xạ dịn gẳng đều chỉ là trong nháy mắt sự tình không ngừng những này thiên vũ tin tưởng sau đó hắn còn có thể có khác biệt con mắt vật sưu tập nói thí dụ như hắn sắp đi bảo liên đăng thế giới xuyên qua thời không tìm tới tiền chuyện dương tiên từ hắn cái kia làm ra thiên nhãn đương nhiên tìm hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là muốn cho hắn đi giả thiên thế giới giúp mình bảo mộ chính mình có thể cho hắn chia làm trở lại chuyện chính con mắt biến hóa thành mạng dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng dáng vẻ sau đó thiên vũ ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với mạc cam na gây h ảo thuật tuy rằng mạc cam na cũng nắm giữ xâm lấn người khác đại não từ mà đối với hắn tiến hành tẩy não như vậy tương tự với h ảo thuật cấp thần kỹ thuật thế nhưng hắn tẩy não năng lực so với vừa khởi tử hòa sinh t h ă n cấp thành thần thể liên hệ đệ, đệ tứ thần đều không phải thiên sứ ngạn đều có chỗ không bằng thì lại làm sao có thể chống đối cấp bảy cường giả thiên vũ sử dụng xỉ xỉ chi nhãn phóng thích ảo thuật đây nàng không được ca thuận tiện nhắc lên thiên vũ nguyên bản trong cơ thể trả cờ giả cũng đã bị hắn chuyển đã biến thành pháp lực nhưng trả cờ giả bản chất kỳ thực là hai cái bộ phận một là sức mạnh tinh thần hai là tế bào sức mạnh sức mạnh tinh thần ở huyền huyền thế giới có một cái tê n khác gọi là lực lượng linh hồn tế bào sức mạnh ở huyền huyền thế giới cũng có một cái tê n khác gọi là sức mạnh thân thể nay hai loại sức mạnh mặc kệ thiên vũ lựa chọn tu luyện loại nào hệ thống năng lượng chúng nó đều là sẽ tồn tại vì lẽ đó lấy hai người này sức mạnh đến t ô i thúc mạng dễ kỳ ủ xạ diệt đẳng thậm chí là triển khai nhẫn thuật với thiên vũ tới nói căn bản là xem là cái sự tình thị giác đối đầu thiên vũ cặp kia biến đỏ con mắt nhận ra được hắn ánh mắt trở nên hơi không quen do đó hơi có hoang mang m ạ cam c na tại chỗ liền trở nên tinh thần h o à n g hốt lên cả người sưng sờ ở tại chỗ cũng không n ú c ních nàng đã tiến vào thiên vũ chuẩn bị cho nàng ảo thuật đại lễ bên trong ở đây nàng sẽ trải qua làm cho nàng sống mãi khó quên sự tình nàng sẽ cùng thần thánh các xạ đấu võ một ngày một đêm hơn nữa bị nàng áp chế gắt gao vẫn luôn nằm ở bị mắng trạng thái ba ngày nay ảo thuật cuộc đời nghĩ đến có thể cho nàng một bài học làm cho nàng biết coi đời này có một loại người là tuyệt đối không thể đắc tội vậy thì là tập trí tuệ cùng anh tuấn cùng tồn tại một thân ta vạn giới chủ nhóm nạp lan tiến vũ ảo thuật bên trong ba ngày trên thực tế chỉ qua ba giây rất nhanh mặc cam na hai mắt khôi phục tiêu cự sau đó nàng thân thể lại đi đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lại như là trải qua cái gì chuyện kinh khủng như thế ừ m mặc cam na nữ vương ngươi làm sao mới xứng s ở ba giây mà thôi ôn luyện đương nhiên sẽ không nghĩ đến là thiên vũ làm cái gì chỉ cho rằng nàng là đột nhiên phát ra cái gì rất bệnh nghiêm trọng lúc này mới đột nhiên đứng không vững từ mà ngồi trên mặt đất thiện lương h i ể u chuyện ôn luyện hướng về mặc cam na dối ra một tay mang theo quan tâm hỏi tốt xấu cũng là giúp mình thăng cấp một thần thể người a hả không có chuyện gì làm cái ác m ộ n thôi cảm tạ ngươi a tiểu quỷ đưa tay nắm ôn luyện truyền đặt tay dựa vào sức mạnh của hắn từ trên mặt đất đứng lên tinh thần còn có chút hoảng hốt cũng không có phát hiện là thiên vũ đối với mình làm cái gì m à c a m na phong phong nói a có người nói mơ tới đồ vật rất có thể sẽ thật sự phát sinh nữ vương ngươi mơ tới cái gì có thể hay không tiết lộ một hồi a con mắt lại biến trở về dáng dấp lúc trước thiên vũ đối với ở h ảo thuật trong thế giới đợi ba ngày vì lẽ đó tạm thời vẫn không có chú ý tới mình biến hóa mạc a m na cười nói không thể l à ngươi đánh rắm m ạ c cam na không vui nói thiên vũ khá lắm làm ba ngày ác ngộng tính khí vẫn là như thế lại thiên vũ lắc lắc đầu cũng l ờ i lý nữ nhân này ngược lại chính mình khí đã ra tạm thời là không tức giận được được rồi phòng cà phê chúng ta liền không đi chiêu đãi cũng miễn chúng ta thầy trò còn có việc liền như vậy cáo tử tạm biệt nói thiên vũ kéo ôn nhuyệt tay liền muốn mang theo hắn rời đi nơi này h ừ muốn đi thì đi không ai lưu ngươi thấy thiên vũ hai người phải đi m ạ c cam na theo bản năng liền đưa tay ra đến muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại một lúc đổi giọng nói như vậy nói vậy thì sau này còn gặp lại thay ta cùng tưởng vi nói một câu gặp lại thiên vũ cũng không bay đầu lại đối với phía sau nữ nhân khoát tay háo một cái sau đó trước người xuất hiện một vết nước không gian mang theo ôn luyện đi thẳng vào thiên vũ hai người sau khi rời đi vết nước không gian cũng biến mất theo thấy cảnh này mà cam na cao mày nói thật nàng đến hiện tại vẫn không có hiểu rõ tên kia đến cùng là làm sao đem không gian chơi đùa ưu tú như vậy lẽ nào hắn có hai viên không gian bảo thạch từ trong lòng lấy ra thiên vũ làm thăng cấp thần thể thù lao thanh toán cho mình một viên không gian bảo thạch m ạ c cam na lẩm bẩm nói lại một lát sau trầm mặc nàng ánh mắt đột nhiên biến đổi không nên hiểu lầm nàng không phải xác định tiên h vũ liên quan với không gian năng lực phương diện này sự tình nàng là đột nhiên nhớ tới chính mình ở làm c á i kia ác mộng trước đây nhìn thấy một màn tên kia vớt vớt tóc trên trán sau đó con mắt của hắn liền biến đỏ lại sau đó chính mình liền làm một như vậy khiến người ta sốt ruột tác mộng này chuyện này hán hán nạp lan tiên h vũ nữ vương ta phát thảo đại gia rốt c u c phản ứng lại rõ ràng tất cả mặc cam na ở sa đỏ nữ vương hào trên lên tiếng n g to thanh âm cực lớn chấn động chính chiếc gác ma chiến hạm tất cả mọi người đều ở nói thầm trong lòng nữ vương này lại là làm sao gì cả mẹ không phải ngày hôm trước liền kết thúc rồi hả? thần phân bộ phát 898. 885, Trường tập đoàn triển. siêu bộ m ạ c cam na đại di lúc phát tác, ác cả cùng chung cái cái còn có có na xa ma tay, sao nhau kia ai nay mụ điểm đám hôm mới này nữ vương hảo trên đám ác ma tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao cùng nhau ở chung lâu như nặng nào ít ngày đến không ràng nhưng, ngày hôm nay sẽ không có đến tháng ngày đại đoạ đều di rồi, dù lâu phát hào thể Thế tất ít tật à. vậy rõ rõ xấu, sẽ ở nghe được mạc cam na cái kia t h u cùng giọng nói lớn đáng ác ma tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu thậm chí còn gãi đầu một cái một mặt m ở mịt cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem chuyện này quy kết vì là nữ vương không phải đến gì cả mẹ mà là thời mãn kinh p h ạ m vào rời đi x a đ o ạ nữ vương hảo còn bất ngờ nhường mạc cam na tức giận có một thời mãn kinh người bệnh tên gọi thiên vũ mang theo hắn tiểu đồ đệ ôn luyện thông qua không gian đường hầm trở lại thế giới này cự hạ thị nơi này đã là hoàn toàn thuộc về địa bàn của hắn siêu thần học viện nhắc không là đức nạp tinh hệ những người kia tay của bọn họ bây giờ căn bản liền thân không tiến vào dám luồn vào đến liền tươi sống đánh gãy hiện nay bọn họ hùng binh thông ra lợi hại nhất cái kia đấu chiến thắng phật s ầ n gỗ cụ cũng đã bị trí tôn bảo cùng lòng châu thế giới s ầ n gỗ cụ mạnh mẽ giáo dục một làn sóng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi hoa quả sơn sẽ các loại ở nơi đó vẫn suy nghĩ nhân sinh cho tới cái khác cái gì ngân hà lực lượng nạp tinh chiến thần toàn bộ đều là rắt rưởi tận quản tương lai của bọn họ khả năng phi thường mạnh mẽ nhưng hiện ở tại bọn hắn chính là rắt rưởi ngay cả mình dưới trướng hoa kỳ lân thủ lĩnh bọn họ đều sẽ không đối thủ Muốn muốn ta r ư nạp g thành chấn đến uy chấn vũ chủ vũ n lan g khác chủ thiên vũ sắp đi vào cấp bảy trung kỳ tu vi cầm trong tay chu tiên kiếm hiến viên kiếm thập phương thần khí khảm đầy bảo thạch tín phi tigonet lại l u y ệ nói thành h uy lực k lường phách h t ê n tóm h nhò ầ n trưởng, n ở lại siêu thần học viện bên kia thế lực là đã triệt để không uy hiếp được lên cấp cấp bảy chính mình hắn lần này trở về mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn cho ôn luyện thăng cấp một đệ đệ tứ thân thể tốt Hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhưng hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành vậy hắn cũng nên đi suy nghĩ một chút chuyện khác nói thí dụ như chính mình ở lại thế giới này thiên vũ tập đoàn phân bộ thế lực phát triển lúc này thiên vũ trước tiên cùng đầy mặt đều là k h á n g nghị t r á c h tự t r á c h mình đem ôn luyện mang đi ra ngoài chơi nhưng không có dẫn nàng bạch phượng kiểu khỏe mạnh nói lời xin lỗi sau đó cùng nàng đi mới xây sân chơi này bị nửa ngày lại đem ôn luyện một lần nữa giao cho nàng xin nàng để n n lần đảm nhiệm một hồi bảo mẫu nhân vật đến buổi tối thiên vũ liền không ngủ khẩn cấp tổ chức tập đoàn phân bộ hội nghị hắn nhưng là có v ợ người không thể ở bên ngoài đợi lâu hơn nữa vân vận vẫn cùng thiên độc nữ cũng chính là tiểu y tiên còn có một hồi quyết đấu chính mình khẳng định đến t r ư ớ c ở quyết đấu trước đây trở lại không phải vậy trong lòng không yên lòng vạn nhất vân vận bị thương tổn được có thể làm sao bây giờ ách nan có thể đối với không có không có thể chất đặc thù vân vận tới nói nhưng là một cái uy hiếp không nhỏ liên như vậy đại buổi tối đến người bình thường nên lúc ngủ tự hạp thị vị trí trung tâm nhất thiên vũ tập đoàn tầng cao nhất một gian xa hoa phòng học bóng đèn bị điểm sáng lên thiên vũ ngồi ở chủ vị dưới tay của hắn phân biệt là thiên vũ tập đoàn siêu thần học viện thế giới phân bộ quân bộ bộ bộ hạ kỳ lân thủ lĩnh chính vụ đại thần cố ý từ gia mã đế quốc chạy tới hỗ trợ hắc thủ b a n g a phấn hắn đã làm đến mấy năm hoàng đế hiện tại hơi hơi muốn thay đổi khẩu vị đến đô thị thế giới làm một tên bá đạo tổng tài liền hắn hướng về thiên vũ đưa ra đội bộ ngành tình cầu thiên vũ đáp ứng rồi hắn hắn nguyên bản gia mã hoàng đế chức vụ sửa do đã từng vân làm tông tiểu đội trưởng tùy tung chính mình nhiều năm trần lương không đảm nhiệm về phần bọn hắn hai cái trở xuống ngụy nhưng là chu tiên thế giới niên lao đại tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới đông hải quy thừa tướng lao già này đã thành thủy kỳ lân tử trung vậy dĩ nhiên cũng chính là mình t ự t r u n g ký thêm khế ước trái cây làm thành vào trước hợp đồng sau đó hắn liền ở lại tập đoàn bên trong phát triển vương bắt tích lũy vạn năm trí tuệ vẫn là không thể khinh thường l i ê n như thế năm người bài trừ chính mình chỉ có bốn người chính là bọn họ ở thế giới này trợ giúp chính mình xây dựng lên tiên vũ tập đoàn căn cứ địa cũng chính là phân bộ nhìn quét một chút bốn người bọn họ thiên vũ ho khan một tiếng nói ngay vào điểm chính chúng ta ở thế giới này trụ sở đã quyết định là ở cự hạ thị liên quan với thành phố này cùng với quanh thân mấy tòa thành thị nhỏ thống trị ta sao cũng đã cơ bản thực hiện hiện tại chúng ta cần quyết định tốt xây dựng ở thế giới này tập đoàn phân bộ nó công tác là cái gì có thể cho tổng bộ mang đến lợi nhuận lại là cái gì không thể tổng bộ tập trung vào một số lớn tài nguyên ở đây kết quả trừ đem uy nghiêm truyền bá đến dị thế giới cái này hồ lào đầu bên ngoài cái gì thực tế chỗ tốt đều không có đúng không được rồi hiện tại mọi người đủ các ngươi ở điều này cũng đều đợi một quãng thời gian đều nói một chút đi các ngươi cảm thấy phân bộ đón lấy đến lượt tay phương diện nào phát triển tranh thủ cái nào lợi ích đây chính là thiên vũ hiện tại quan tâm nhất cùng muốn an bài sự tỉnh phân bộ phát triển phương hướng cùng lợi ích hắn quyết định ở thế giới này lưu xếp một phân bộ không phải là vì chơi vui hắn muốn chính là chân thực c h ỗ t ố t chủ nhân ta khoảng thời gian này nghiên cứu một hồi thế giới này vũ khí trên viên tinh cầu này liền không nói những kia thao thiết binh lính của bọn họ nắm giữ vũ khí uy lực đều vô cùng lớn lao tuy nói so với chúng ta h ỏ a kỳ lần quân đoàn hỏa diễm tiên phú đến nói đúng không tính là gì nhưng cùng gia mã đế quốc ban đầu quân đội loài người so với sức chiến đấu nhưng là phải mạnh mẽ không ngừng một cầu thang mà ở thế giới này vũ trụ thiên a o t h ế t q u vũ đưa ra nhường đại gia cũng bắt đầu thảo luận sau đó làm quân bộ bộ trưởng hoa kỳ lân thủ lĩnh trước tiên đối với hắn nói rằng hiển nhiên đến trước là bị chân bại tập cấp thần văn minh vũ khí uy lực thật không tệ hơn nữa có thể làm được lượng sản nếu như có thể đặt thành hợp tác tự nhiên là một bút có lợi nhuận chuyện làm ăn nghe được h ỏ a kỳ lân thủ lĩnh đề nghị thiên vũ gật gật đầu nói rằng hắn nơi đó tuy rằng có hôi thái lan cùng đầu chọc cường hỗ trợ phát minh ra mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí không là vấn đề nhưng lượng sản liền không xong rồi dù sao nhân thủ có hạn còn dùng khảo bồi kính đồ chơi kia cần tiêu hao thiên địa linh khí mà linh tức cũng không được vô hạn huống hồ cũng cần thời gian đã như vậy cái kia để cho người khác tốn đi chế tạo chính mình đối lập thiếu đến một ít lợi nhuận cũng không có gì ít lãi tiêu thụ mạnh mà lão đại ta xem thế giới này những kia siêu cấp gen đều là rất đồ tốt có thể sửa đổi biến những kia bởi vì thiên phú không tốt mà không cách nào tu luyện hay hoặc là ở con đường tu luyện đi không xa lắm người vận mệnh ta xem ra thế giới này những kia sinh hoạt sản phẩm nếu như bắt được ta vị trí ưu tiên thế giới tuyệt đối sẽ bị phụng như thần vật vì lẽ đó tiểu nhân cảm thấy t i ể u quy cảm thấy thấy thiên vũ tán đồng hỏa kỳ lân thủ lĩnh quan điểm ba người kia tâm tình cũng bị mang chuyển động dồn dập hướng về tô diễn phát biểu kiến nghị cuối cùng liền như vậy năm người đồng thời thảo luận hơn một giờ thành công định ra rồi tập đoàn siêu thần phân bộ công tác mục tiêu hội nghị sau khi kết thúc thiên vũ phất phất tay nhường vì là lập tức liền có thể đại triển quyền cước mà cao hứng không ngất bốn người bọn họ rời đi sau đó một mặt lười biếng lùi ra sau ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên cảm giác kia thật gọi một thoải mái a quả nhiên ta liền không phải loại kiên nên người tham gia hội nghị loại công việc này không thích hợp ta vẫn là dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ tới làm thích hợp nhất thiên vũ hoạt động một chút cổ của chính mình lười biếng nói rằng tiếp đó nghỉ ngơi một lúc hắn tâm thần hơi động tiến vào giao lưu nhóm bên trong hắn nhớ tới lần này lấy được danh sư thành cựu hệ thống trả lại hắn ba cái tìm tòi thành viên nhóm cơ hội vẫn là có thể tách ra sử dụng cũng không biết sẽ tìm thấy được người nào nghĩ thiên vũ giơ tay lên đến quay về trên màn ảnh màu xanh lục tìm tòi ấn phím hơi điểm nhẹ chương tám trăm tám mươi sáu mới thành viên nhóm vương đăng ư đã không biết là đệ bao nhiêu lần tìm tòi thành viên nhóm tình cảnh này thiên vũ chỉ muốn nói một câu kỹ dừng q u o n n g ư ơ i theo thiên vũ đưa tay hướng về trên màn ảnh tìm tòi ấn phím một điểm trong phút chốc một im lặng tuyệt đối liền xuất hiện nó ở màn hình vòng tới vòng lui cũng không biết đến tột cùng ở chuyển cái cái gì xoay chuyển không bao lâu sau đó rốt cục năm người tên xuất hiện ở tìm tòi màn hình bên trên d ư ơ n g mắt nhìn lên vội vã nhìn lướt qua thiên vũ kinh ngạc phát hiện mình lần này vận khí lại như vậy suy suy không sai đều mở to hai mắt ngăm nghĩa cẩn thận này đều là chút thứ đồ gì a cái thứ nhất đây là một người mặc màu xám tăng bảo trong tay còn cầm cái quét liền lao hòa thượng tên của hắn liền gọi là m quét rất tăng cầm quét liền hòa thượng liền gọi là m quét rất tăng ha ha danh tự này đạt được thật là tùy tiện vậy ta cái này ăn mặc quần áo thượng thần có phải là cũng nên gọi là mặc quần áo thần đây khôi hải ánh mắt từ ảnh chân dung của hắn chuyển đến hắn văn tự tin tức sau đó thiên vũ thực sự không nhịn được lắc lắc đầu tiều phong đều có hắn còn muốn hàng này tiến vào nhóm làm gì đều đoán được mà lao già này chính là thiên long b á t bộ bên trong quyết định cao thủ quét rất tăng hàng này hiện tại đều còn sống s ó t đây thực sự là mệnh dài hắn tu h vi võ đạo là nửa bước t ô n g sư dùng toàn bộ chư thiên vạn giới đẳng cấp tới nói vậy thì là cấp hai c n g kỳ rát rưởi đối với loại này rát rưởi thiên vũ cũng không muốn nói cái gì trực tiếp đi thứ hai cái này cũng là một rát rưởi đ ế t ử vũ mị nương truyền kỳ thế giới đường cao tông lý trì lệch hàng này khi còn sống ngủ chính mình tiểu mẹ chết rồi sau đó thành vợ hắn tiểu mẹ cho hắn đeo không biết bao nhiêu đ ỉ n h phát sáng pháp l ụ c t ngũ còn cướp đi con trai của hắn giang sơn giết một đám lớn hắn tộc nhân cuối cùng còn cầm mình đã dơ đến k ỳ cục thân thể cùng hắn hợp táng cùng nhau vậy cũng là là truyền v ậ n báo ứng xác đáng ngủ lao cha nữ nhân ra hỏa nên có này báo thu vi của hắn là không được rồi hắn chính là một rác r ư i so với phía trên cái tia rác r ư i còn không bằng càng thêm đi cái thứ ba Ng y một vị đ ú n là cái mỹ nhân tuyệt thế nhì, tên là Long cái cùng Nhi, mỹ nhân nhì, tên chúng ta chồng thế tuyệt ta đến á quá cái m dương hắn cùng với cái kêu bao tô bà chủng tên. Nàng vợ với kêu bao bà tô đ từ lộc đỉnh ký thế giới là thần long giáo giáo chủ tu vi võ đạo là t i ê n thiên đại thành thuộc về bất cứ lúc nào có thể bước vào cấp hai trung kỳ tồn tại được rồi cái này cũng là một rắc rưởi có điều nàng công lực nếu còn có như thế cao vậy đã nói rõ nàng vẫn không có bị vi tiểu bảo cho k e n nên nhân vật tu vi đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn đã do cấp hai sơ kỳ sẽ vì cấp một trung kỳ giữa lúc thiên vũ trong lòng nghĩ nhan giá trị cũng coi như là một môn bản lĩnh tiến vào nhóm sau đó có thể để hóa giải một nam nữ tỷ lệ không đều vấn đề thời điểm hệ thống máy móc gâm thanh đột nhiên văng lên sau đó thiên vũ kinh ngạc phát hiện cái này long nhi danh hiệu của nàng đã biến thành cấp một trung kỳ điều này cũng mang ý nghĩa nàng mới vừa cùng vi tiểu bảo rời ạ thật là ghê tầm a chắc chắc sách thiên vũ lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt chính hắn làm chuyện như vậy không có quan hệ nhưng biết được người khác ở hắn xem màn hình thời điểm ở làm chuyện như vậy vậy hắn liền cảm giác trong lòng không thoải mái không đạo lý gì chính là không thoải mái cảm giác có một đoá hoa tươi bị ngưu cho đây là một nam trong lòng người đều sẽ không dễ chịu dù cho cái kia đoá hoa tươi không thuộc về mình nhưng ta xem một chút tổng không có sao chứ hiện tại ngược lại tốt ta xem đều không muốn xem đi thứ tư đây là một tóc thai bù sụ, ăn mặc ăn mày trang lại như là một thật ăn mày một mặt phan khoa chất nam nhân tên của hắn gọi là vương đa ngư n g đến từ tây hồng thị thủ phủ thế giới tu vi không lại là một lạp hả các loại hắn ẩn hình tài sản là ba mươi tỷ ba mươi tỷ ta đi đại phú ông a hàng ngày hắn chờ một chút cà chua thủ p h ụ bản chủ nhóm kiếp trước thật giống xem qua bộ phim này niên đại xa xưa có chút không nhớ ra được thật giống hàng này cuối cùng là thông qua hắn nhị ra để cho hắn thử thách kế thừa cái k i ê u ba mươi tỷ di sản hơn nữa hắn đang khảo nghiệm trong lúc l i ề u mạng dùng tiền l i ề u mạng tiêu phí có thể vận may của hắn chính là như vậy người tiên mặc kệ thế nào dùng tiền hắn tiền chính là càng ngày càng nhiều ngăn ngắn một tháng không tới còn lật cái lẩn vậy thì có chút luyện luyện ở kiến thức tiêu viêm nao tàn vầng sáng đường tam phụ trợ vầng sáng cố nản tử thần vầng sáng còn có thân công báo nhắc không hiện tại là chính mình đạo hữu xin dừng bước sau đó thiên vũ buộc lòng phải những khắc thần bí phương diện suy nghĩ hắn cảm thấy này vương đa ngư bình thường bề ngoài dưới khả năng ẩ n giấu đi ngay cả chính hắn cũng không biết sức mạnh to lớn đầu tư vầng sáng mặc kệ đầu tư gì đó dù cho là đại gia cũng không coi trọng tà dương sản nghiệp cùng nhìn ra khả năng là bệnh thần kinh phát minh ra đến lục du khí hắn đều có thể kiếm tiền nói trên người hắn không có điểm thần kỳ vầng sáng điều này cũng không quá hiện thực đúng không xa xôi ký ức giống như là thủy triều dần dần dâng lên thiên vũ trong đầu n h ư n g hắn từ từ hồi tưởng lại có quan hệ bộ phim này nội dung liền hắn quyết định nếu như người cuối cùng không phải cái gì có thể gây nên hắn hứng thú nhân vật như vậy cái này tiến vào vĩ đại vạn giới giao lưu nhóm cơ hội hắn liền giao cho cái này giá trị bản thân ba mươi tỷ đại p h ù ông ba mươi tỷ mã đức như thế có tiền thiên vũ thừa nhận hắn có chút đố kỵ năm đó chính mình ở gặp phải chiếc kia vạn áp xe tải lớn thời điểm trong túi tiền cũng chỉ có một tấm trăm nguyên đại sao trong điện thoại di động cũng chỉ có hơn năm trăm cùng hàng này so sánh không nói tất cả đều là lệ ánh mắt tiếp theo nhìn phía cái cuối cùng bị tìm thấy được người người kia là ai thiên vũ kỳ thực đã sớm biết ban đầu thời điểm vội vã nhìn quét cái kia một chút nhường hắn đều biết năm người này tên không có gì có thể gây nên hắn đặc biệt chú ý vương đa ngư không tính vừa mới bắt đầu không tra cứu hơn nữa danh tự này hắn cũng xác thực không cái gì ấn tượng sâu sắc nay cái cuối cùng bị tìm thấy được chính là một tên béo xem ra còn thật đáng yêu có điều là cái nam tên là hách anh tuấn hách anh tuấn tuốt anh tuấn cái quái gì vậy mập mạp này ba mẹ là muốn nhường con trai của chính mình ra ngoài bị đánh đúng không liền ngay cả bản chủ nhóm như thế anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử cũng không dám lấy như vậy một cái tên ngươi một lần bản tử có tài cản ấn gì ai thực sự là thời thế thay đổi lòng người không cổ a không biết xấu hổ người càng ngày càng nhiều bản chủ nhóm khi nào mới có thể cứu lại thế giới này đạo đức tố chất trọng trách thì nặng mà đường thì xa a danh tự này tuy rằng muốn ăn đòn nhưng ở thiên vũ trong ấn tượng còn thật không có cái kia đại lao lấy như vậy đối với một cái tên hơn nữa hắn cái kia vạn giới linh giai danh hiệu vì lẽ đó thiên vũ trực tiếp liền đem hắn cùng phía trước những tia rác rưởi bị phân chia đến cùng nhau đi mập mạp này đến từ một tên là bản tử hành động đội thế giới đối với thế giới này thiên vũ xa lạ vô cùng khả năng trước đây xem qua đi nhưng tạm thời vẫn đúng là không nhớ ra được như vậy vấn đề đến rồi một ta không có gì ấn tượng lại là linh dai cũng chính là không có gì thực lực bản tử ta cần cho hắn một tiến vào giao lưu nhóm cơ hội sao quả đoán không cho a vì lẽ đó keng vương đa ngư đã vào nhóm thiên vũ ở năm người này bên trong lựa chọn vương đa ngư tiến vào giao lưu nhóm hắn còn có hai lần tìm t ỏ i thành viên nhóm cơ hội vốn là phân một cho bốn người này cũng là có thể nhưng hắn không muốn làm như vậy bởi vì ta không phải ở nhằm vào ai các ngươi bị đào thải bốn cái đều là rắc rưởi chương 887, âm thực vương cùng hàn b ả o bảo, bảo. hoan n g h ê n người mới người mới tiến vào nhóm mời xem nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện sau đó có thể phát cái hồng bao cho ta liền tốt nhất đúng rồi ta trong hồng bao phải có thịt ta là mỏ kỷ jen phi ta là muốn làm cách mạng vương nam nhân vương đa ngư vừa vào nhóm nhận được tin tức chúng thành viên nhóm ngay lập tức sẽ lục tục xung ra đứng ngũi chịu xào chính là chúng ta nước nhóm nhất bá l nội giận đùng đùng bằng rào cả nơi bị trạm sứ cũng bị nhiệt tình thị dân bằng hữu đồng tâm hiệp lực đưa vào trong đồn công an vương đa ngư chính đang bi phẫn n h ư ợ n tử không chút nào chú ý tới mình trong đầu cái kia đột nhiên vang lên âm thanh l phi nổi giận đùng đùng ta chọc giận hắn tức rồi nạ du t ổ l phi hắn lại trêu chọc người tức giận những người khác vị này người mới đang làm gì thế a tiêu tiêu mưa hết nhấc vào mắt ngựa mặt lên trời thét dài ha ha ha ha ha vương đa ngư tiếp tục ở đồn công an trong lồng sắt ghi nhớ nhạc phi mãn ra hồng dùng để biểu đạt chính mình cái kia bi phẫn tâm tình phát thảo đại gia Lao tử bị nhưng g ư ờ i c o Lao chạm mới xứ, tử phải n g ờ i hại, giam i bị bị làm sao t ế vào o t r n đồn công an tiếp thu t ạ mà giam vẫn l Lao Lao Lao Lao lòng trong tử. tử, tử, tử thể nghe thấy ta t này nghe nội khổ Có â mấy cười mặc như vương ngư dài lại ngoài mày là mày sao? song sắt An an trang an đa m quay thật về ở ngoài mấy vị kia dân cảnh hỏi. Nhưng cảnh dân mà, mấy vị dân cảnh đều không muốn phản ứng hắn người này hành động quá sốc nổi ngươi cho rằng ngươi diễn đến như thế bi phẫn chúng ta liền có thể sớm đem ngươi cho thả ra ngoài nghĩ đến còn rất đẹp có người ra tiền hòa giải có thể đem bọn họ thả ra ngoài lúc này một năm lâu một chút dân cảnh đi tới quay về mấy vị này tuổi trẻ điểm cảnh sát nói rằng mấy người gật gật đầu sau đó đứng dậy đem cửa sắt mở ra đem vương đa ngư còn có hắn heo đồng đội trang cường đồng thời cho phong thích ai thế này vương đa ngư sâu sắc thở dài tuyệt sử phung sinh có đường sống trong chỗ chết a vương đa ngư người mới ta có phải là chọc giận ngươi tức rồi a cung thể trọng nhìn ra có ba trăm cân bản tử trang cường đồng thời dắt tay đi ra lồng sắt lúc này coi chính mình nơi nào làm không dễ trêu mới người tức giận phị ở trong đám đối với vương đa ngư nói nếu như hắn thật sự trong lúc vô tình t r e o chọc mới người tức giận hắn là có thể xin lỗi ở này trong đám cấp năm đại lao bên trong liền chúc tính tình của hắn tốt nhất không không có ngươi không có chọc ta tức giận nghiệm song mãn giang hồng lại bị cảnh sát cho phóng thích tâm tình trở nên vô cùng tốt vương đa ngư nghe được trong đầu cái kia bỗng nhiên vang lên âm thanh theo bản năng hồi phục đến sau đó bước chân của hắn đột nhiên dừng lại cả người sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng n g ắ t lên nhiều cá ngươi làm sao nhìn thấy mình bạn gây tốt tình huống khắc thường một bên trang cường quan tâm hỏi trang mạnh ta cảm thấy ta khả năng cần phải đi bệnh viện nhìn một chút bác sĩ đầu óc của ta hỏng rồi có người ở trong đầu của ta nói chuyện vương đa ngư nuốt ngụm nước miếng một mặt kinh sợ đối với trang cường nói rằng cái gì người cái kia viên luận tài hoa chỉ đứng sau ta heo nao h ỏ n g rồi nghe được vương đa ngư trang cường đồng dạng là hoàn toàn biến sắc này không phải là có thể đùa d ỡ n sự tình a lúc này lôi vương đa ngư nhanh chân đi ra đồn công an chuẩn bị chạy về phía thần kinh nao bệnh viện một bên khác siêu thần học viện thế giới cự hạp thị ba cái tìm tỏi thành viên nhóm cơ hội đã dùng mất rồi một từ bên trong tuyển chọn khả năng nắm giữ đầu tư vầng sáng vương đa ngư tiến vào nhóm thiên vũ tiếp tục bắt đầu rồi hắn lần thứ hai thành viên nhóm tìm tòi con ngón tay búng một cái trên màn ảnh tìm tòi ấn phím bị đánh trúng sau đó im lặng tuyệt đối xuất hiện lần nữa rất nhanh lại làm ấy cái tên thêm hình ảnh còn có mỗi người bọn họ chi tiết cặn kẽ xuất hiện ở màn hình bên trên thiên vũ cũng không có lập tức mở mắt ra đến xem trải qua lần trước tìm thấy được một đám rác r ờ i sự tình hắn bây giờ đối với chính mình ngày hôm nay vận khí đã sản sinh nghiêm trọng hoài nghi vì lẽ đó hắn trước tiên đứng dậy đi tới tập đoàn phân bộ cao ốc trên thiên đ t h i pháp xúc động thiên địa linh khí nhường những kia linh khí cho mình rửa cái tắm tinh chế một hồi trên người dính thế tục khí nhất thời cả người đều trở nên tươi mát hơn nhiều sau đó hai tay tạo thành chữ thập đọc thầm một câu âu hoàng phụ thể thiên vũ lúc này mới mở mắt ra hướng trên màn ảnh những kia bị tìm thấy được sinh linh nhìn tới nay v ừ a nhìn hắn đôi mắt này ngay lập tức sẽ trở nên đặc sắc lên người dân lương n à y tắm rửa sạch sẽ hiệu quả cũng thật là không giống nhau mấy vị này có thể đều là nhân tài a chỉ thấy trên màn ảnh cái thứ nhất bị tìm thấy được sinh linh đại danh của hắn chính là âm thực vương âm thực vương danh tự này thiên vũ phi thường quen thuộc đã từng nóng nảy nội địa rất vui mừng thất tiên nữ bên trong đại phản phái là ngọc đế cùng vương mẫu s ứ đ ệ tu vi thập phần cao thâm năm đó ngọc đế khi chiếm được vương mẫu trợ giúp sau đó mới có thể đem đánh bại chịu đến phong ấn hắn ngược lại cũng thú vị lại cần phải thất tiên nữ lần lượt từng cái hạ phạm trên người hắn phong ấn mới có thể từ từ yếu bớt làm thất tiên nữ toàn bộ hạ phạm sau đó pháp lực của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục đến lúc đó thiên hạ lòng đất đem không có một người có thể chiến thắng hắn coi như là bây giờ đại trưởng thiên đình vương mẫu cũng không được hắn hoàn chỉnh tu vi là cấp tám sơ kỳ hiện nay là cấp bảy sơ kỳ có thể thấy được thất tiên nữ nên chỉ hạ phà một hai hắn đông sơn tái khởi con đường còn có một quãng đường rất dài phải đi đây bị phong ấn cấp tám cường g i ả A. nhìn âm thực vương ảnh chân dung thiên vũ do dự một lúc cảm thấy hàng này phong ấn đối với mình tới nói kỳ thực không nan giải mở đem thất tiên nữ tất cả đều làm dưới thiên đình lại không phải việc khó gì ngược lại các nàng đều yêu thích tư phạm trong đám cũng không có thiếu độc thân đại lao ra đều không nơi đối tượng đây vừa vặn tác hợp một hồi còn có thể giúp âm thực vương một đại ân đến lúc đó chính mình này trong đám thì có cấp tám cửng giả tuy nói mình có thể mượn danh hiệu lực lượng ở trong thời gian ngắn thu được cấp tám thậm chí cấp chín cấp m ộ ư ơ i sức mạnh nhưng này cũng không trở ngại thiên vũ muốn phát triển tốt hắn cái này giao lưu nhóm đúng không ừ m người này mới đáng giá cân nhắc hắn xưng ba hắn thế giới kia tam giới sau đó trên tay nhất định sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện ta giúp hắn việc này đến thời điểm làm đắp lễ thu hắn một nửa tam giới tài nguyên không quá đáng chứ thiên vũ vất cảm ở trong lòng lẩm bẩm nói hắn lập tức liền có thể đột phá đến cấp bảy trung kỳ cũng chính là thiên tiên cảnh trung kỳ nhưng muốn trở thành có thể vừa trải qua pháp tắc kim tiên cừng giả cái kia đến cần đại lượng tài nguyên tu luyện mới được nếu không lấy này hệ thống tu luyện ốp xen giống như tiến độ chính mình đoán chừng phải các loại mấy chục năm mới có thể đi vào kim tiên cảnh cũng chính là trở thành cấp tám cừng giả thiên vũ hiện ở trên tay tài nguyên tu luyện không ít nhưng có thể ở không ảnh hưởng thế lực phát triển điều kiện tiên quyết tùy ý điều động tài nguyên vẫn đúng là không đủ để chống đỡ hắn nhanh chóng đi vào kim tiên vì lẽ đó từ cái khác thành viên nhóm nơi này nghĩ biện pháp phi thường tất yếu hắn đồng ý ở siêu thần học viện thế giới thành lập phân bộ cũng là vì có thể thu thập thế giới này tài nguyên Bởi vì bất vì k ể là t h ầ n ma thế g i ớ i vẫn là k h o a h ọ c kỹ t h u ậ t thế giới, có rất n h i ề u t à i n g u y ê n cũng có t h ể t h ô n g dụ. Trở l ạ i c h u y ệ n c h í n h t r o n lòng g đ ố i với âm t h ự c v ư ơ n g c á i này đ ạ i p h ả n p h á i rất là thoả là m ã n thiên v ũ t i ế p t h e o nhìn h về p í a t r ê n màn n ả h thứ hai bị tìm thấy bị được n g ư ờ i cái cũng tên này cũng là một n hàn â n t i t r o g tay một có bảo bảo hàn lập chín trăm linh ê hai n chương í n h h á m trăm tám mươi t 888, vô thiên phật tổ hàn lập lại xưng hàn bà bảo, bảo hàn lao ma xuất từ phạm nhân tu tiên truyện thế giới là phía t i a thế giới nhân vật chính hắn ý chí kiên định không lợi không dậy sớm nổi làm người lại rất biết điều co được dán được không tốt mặt mũi tâm tư kín đ áo tổng hợp lên chính là một từ lao âm b ỉ đối mặt như vậy lao âm b ỉ muốn từ trong tay của hắn giao động điểm chỗ tốt lại đây thiên vũ còn thật không có cái gì tự tin dù sao hắn là như thế đơn thuần như thế chính trực như thế thiện lương làm sao có thể cùng hàn lao, lao âm b ỉ chơi loại kia lục đục với nhau siết này chuyên nghiệp cũng không nhọt gãy a có điều Hàn Lao ma từ chân long bộ tộc đạo quả đại hội tranh đoạt chiến đến xem nó còn có thể dùng để hấp đồ vật có thể biến ảo da xanh sấm xiềng xích ràng buộc kẻ địch nói chung một câu nói lao châu bò từ hàn lập ở hơn một vạn tuổi phi thăng tiên giới thời điểm bảo bối này đều có thể giúp đỡ hắn khó khăn đến xem này trưởng thiên bình ít nói cũng phải là cấp tám sơ kỳ thần khí thậm chí cấp tám trung kỳ cũng không phải là không thể được nếu như mình có thể có được nó sau đó cái gì linh quả linh dược liền cũng không thiếu nghĩ tới đây thiên vũ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng tên là kích động tâm tình thế nhưng rất nhanh nó liền lại tiêu tan lại đi hàn lao ma cũng không có đơn giản như vậy chơi thông minh mười cái chính mình quân lấy nhau đều không phải là đối thủ của hắn không đề cập tới chính mình coi như trong đám cái kia tương lai sẽ bị gọi là trí tuệ c h i thần đường tam sự thông minh của hắn ở hàn lao ma trước mặt vậy cũng chỉ là một đứa bé trình độ lời nói không lời lẽ k h á c h khí hiện nay trong đám còn thật không có một người thông minh có thể cùng hắn phân cao thấp mình muốn từ trong tay của hắn giao động đến trường thiên bình đó cũng không là cái chuyện đơn giản đương nhiên chính mình cũng có thể n ó i theo lúc trước đối xử thạ nổ như vậy ra tay đánh l ê n hắn đem trường thiên bình vào tới có điều chính mình hiện tại tốt xấu cũng là hoàn thành tên sư nhân vụ giải khóa danh hiệu lực lượng chân chính đại lão làm tiếp những kia chuyện trộm gà trộm chó t hơn ì có chút cái cần cái cũng nó nói thân phận. Tuy rằng ra mặt thứ này, liền cái khốn kiếp, nhưng thật sự không cần mặt mũi, cái kia nói ra cũng nghe không hay làm đúng không. h đúng mất Tuy mặt mặt làm rằng này, liền ngũi, ra ra kia kiếp, sự nữa trưởng thiên bình thuốc năng lực cố nhiên rất mạnh nhưng bây giờ có thể giúp được chính mình linh quả linh dược tối thiểu cũng phải là cấp sáu cao muốn thuốc loại này đẳng cấp linh dược mặc dù là trưởng thiên bình cũng cần một quãng thời gian rất dài mấu chốt nhất chính là chính mình nắm giữ khảo bồi kính có thể lấy thiên địa linh khí làm nguyên liệu phục chế ra đủ loại đồ vật từ phương diện nào đó tới nói này xem như là đem trưởng thiên bình thuốc linh dược năng lực cho tăng cường đồng thời bao trùm tiền bảo Nó là có thể thuốc linh dược, chính mình nhưng là có thể trực tiếp phục chế ra linh、dược. người nào hiệu quả càng tốt hơn, không cần nói cũng biết. Thế nhưng, trong chính mình căn bản cũng không có che trời tạo hóa lộ. Loại này linh không nào nếu muốn như vấn liền lại trở về mới bắt đầu. vẫn là cần trưởng thiên bình. có có có hóa hóa là là lộ, loại là là lộ, lại là thuốc dược, trực phục chế dược, che dịch cách phục chế được che thể thể tiếp tốt biết. Thế tay trời tạo trời tạo trở bắt hiệu quả đầu, mới ra ra, vậy đề về âm thực vương cùng nắm giữ trưởng thiên bình h à lập n à y thật đúng là một lựa chọn khó khăn a một là nắm giữ cấp tám tu vi giải trừ phong ấn sau liền có thể chấn áp tam giới tồn tại đến thời điểm trong tay nhất định sẽ có một đống lớn cấp bảy tài nguyên một cái khác nhưng là có một kiện cấp tám thần khí tuy rằng rất khó dao động nhưng thực sự không được không thèm đến sỉa không biết xấu hổ lại cướp hắn một hồi vẫn có thể cướp được tay là muốn một đống cấp bảy tài nguyên vẫn là một cái cấp tám thần khí này rơi ạ thật là khiến người ta đau đầu thiên vũ xoa xoa đầu của chính mình luôn cảm giác cái này sự lựa chọn của chính mình khó khăn chứng lại pha vào trừ phi hắn đem còn lại một lần tìm tòi cơ hội cũng dùng ở đây đồng thời nhường âm thực vương cùng hàn lập tiến vào nhóm không phải vậy hai người kia bên trong hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một người tiến vào giao lưu nhóm nhưng nếu như vậy không chừng hắn sẽ bỏ qua đi một lần có thể tìm thấy được càng tốt hơn càng lợi hại thành viên nhóm cơ hội nhưng là chuyện như vậy cũng không phải có thể nói tới chuẩn vẫn là phải xem vật khí ta đã dùng linh khí tắm rửa sạch sẽ vật khí nên rất tốt chứ thiên vũ có chút không xác định nói rằng sau đó hắn lắc lắc đầu không nghĩ nữa cái này đưa mắt nhìn phía hàn lập phía dưới lần này tìm thấy được cái thứ ba cũng là người cuối cùng nhìn thấy cái này người này thiên vũ đúng là không có làm sao kích động c h í như là t r vậy quên đi cái này giáp rưỡi một lần nữa trở lại trước vấn đề cấp tám cường giả âm thực vương cùng nắm giữ cấp tám thần khí trưởng thiên bình hàn lợp bản chủ nhóm đến cùng nên lựa chọn người nào đây vẫn là hai cái điều tuyển còn lại một lần tìm tỏi cơ hội liền không lớn thiên vũ cao mày luôn cảm giác muốn vấn đề này so với cùng một cường giả siêu cấp đánh nhau còn muốn khó khăn vậy thì như là vân vận còn có nạp lan yên nhiên đồng thời mời chính mình đi phòng của các nàng bên trong ngủ đồng thời không cho phép chính mình sử dụng phân thân thuật như thế mình rốt cuộc nên đi ai trong phòng ngủ đây vấn đề này đúng là khó a hô sâu sắc t h ở p h à o thiên vũ quyết định thôi nếu như thế khó vậy thì đơn giản không lớn trực tiếp mặc cho số phận được rồi liền vỗ tay cái n ộ một điểm ánh sáng màu xanh né qua một viên tiền su xuất hiện ở thiên vũ trong tay trong lòng đọc thẩm chính diện liền âm thực vương phản diện liền hàn lập đ ó lấy thiên vũ cầm trong tay tiền su hướng về trên ném đi lại đưa tay một tiếp được rồi có thể vạch trần mở bàn tay thiên vũ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trong lòng bàn tay tiền su là chính diện hướng trên nói cách khác ông trời cảm thấy ta nên n lựa chọn âm thực vương tiến vào nhóm ông trời cảm thấy ha ha nếu ông trời đều nói như vậy vậy ta liên để hàn lập tiến vào nhóm được rồi lao thiên khốn kiếp nói nhất không thể tin bản chủ nhóm vẫn tin tưởng chính mình keng ngày ư ờ i mới h n tiến vào nhóm.、Theo、thiên vũ làm ra lựa chọn, lập làm lựa đã đạo Theo một vào vũ m ra á móc âm t hôm a giao kia hai đa lao n nhóm bên trong văng lên, nhường mấy vị kia thật vất vả, nhường sợ hai vương đa ngư trạng thái ổn định、lại. cũng nhường hắn biết được nơi này là cái nơi nào lao nhân rồn những trong h thật thái chút ở lòng lại, biết cái quái. lưu là được có mấy mày, vất rập vị vả Ngày kỳ sợ nay lại liên tiếp đến rồi hai vị người mới đây là cái gì quắt cái gì phong a không có ngay lập tức đứng ra cùng hàn lao ma đối thoại bởi vì thiên vũ biết người mới mới vừa vào nhóm thường thường đều là muốn trước tiên làm rõ nơi này đến tột cùng là một nơi nào hắn coi như hiện tại đứng ra cũng có điều là giải thích cho hắn một ít cơ bản tin tức tôi h như vậy dơ bẩn hoạt động mệ hoạt vẫn là giao cho những kia ở tuyến thành viên nhóm đi ngược lại bọn họ cũng vui vẻ làm chuyện này đặc biệt là phỉ mũ dơm cách mạng đoàn ở trong ba người lựa chọn hàn lập tiến vào nhóm sau đó thiên vũ tiếp theo sử dụng một lần cuối cùng tìm tòi cơ hội hắn có linh cảm lần này hắn sẽ có vui mừng lớn hơn rất nhanh tìm tòi màn hình bị q u é t mới mấy cái tên xuất hiện ở màn hình bên trên nhìn thấy này một lần cuối cùng tìm thấy được tên của người đầu tiên thiên vũ trong nháy mắt liền chừng lớn hai mắt của hắn nói thầm cũng thật là có vui mừng lớn hơn a chỉ thấy trên màn ảnh cầm đầu người này một con đen tui tóc dài toàn thân áo đen xem ra rất giống là cái đại ma đầu nhưng hắn vẻ mặt nhưng không một chút nào khủng bố thậm chí còn có chút trang trọng mà anh tuấn tên của người này rõ ràng là vô thiên phật tổ chương tám trăm tám mươi chín nữ đế ca ca người đến rồi a i vô thiên phật tổ nghe được danh t ự này mặt sau hai chữ kia mọi người thường thường sẽ cho rằng hắn là một vị phật giáo phật đà tuy rằng nói như vậy cũng không sai nhưng thêm cái trước đã từng tiền tố liền tốt hơn rồi không sai vị này vô thiên phật tổ trước đây là phật giáo đại hộ pháp khẩn na la bồ tát ở Phật giới địa vị bị cao, sau cơ nói g a y lúc đ t h thật n đà t nay một Phật giáo dẫn vị mặc dù là một nhất thống tam giới đại phật phái khi còn bé thiên vũ cũng cảm thấy hắn đúng là rất xấu rất xấu nhưng lớn lên sau đó chính mình khắp mọi mặt kiến thức đều trở nên phong phú lên tam quan được chính xác đắp n ặ n thiên vũ liền phát hiện vị này phản phái kỳ thực cũng không tính được là nghiệp chướng nặng nề người, người ngược lại hắn thật giống cũng không đã làm gì chuyện xấu không phải là giam cầm tam giới thân phật muốn lấy sức mạnh của chính mình đi thay đổi cái kia dối trá phật giới sao đây là một chuyện tốt ta d u n g hiện ở đây tới nói hắn vẫn là một nhà cách mạng phật giới tuy rằng dối trá nhưng bọn họ hàng yêu phục ma bản lĩnh nhưng là ai cũng không có thể phủ định nếu như phật giới thật có thể ở không thiên trong tay xốc lên cái kia dối trá che chở chân thực vì là tam giới làm chút chuyện mặc kệ thấy thế nào này đều là một cái vô cùng tốt sự tình đúng không ừ n hắn cùng phi khả năng hợp thiên vũ như vậy cảm thấy có điều phi tên ngu ngốc này cả ngày hô chính mình phải làm gì cách mạng vương nhưng thiên vũ phòng t r ở n g hắn khả năng đều liền cách mạng cái từ này là có ý gì cũng không biết lại như đã từng cả ngày hô chính mình muốn làm vua hải tặc kết quả nhưng mạnh mẽ thành một trên biển nhà mạo hiểm một điểm chuyện xấu không có làm còn rơi vào cái bị hải quân truy nã kết cục đương nhiên khi còn bé thiên vũ cũng cảm thấy bị hải quân truy nã phi rất vô tội dù sao nhân ra lại không làm chuyện xấu gì nhưng sau khi lớn lên rõ ràng rất nhiều đạo lý hắn cảm thấy không một chút nào vô tội bởi vì hải tặc cái từ này ý tứ chính là ở trên biển làm tặc người cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm vì lẽ đó dù cho ngươi vẫn không có làm chuyện xấu nhưng ngươi nếu lựa chọn làm hải tặc cái kia thân là thế giới chấp pháp giả hải quân liền có quyền cùng nghĩa vụ đi truy nã ngươi cũng không thể ngươi làm hải tặc lập trường như thế sáng tỏ nhân ra còn đần độn chờ ngươi làm chuyện xấu sau đó trở lại truy nã ngươi chứ này không mất bỏ mới lo làm chồng đây cho tới sau khi tư pháp đảo còn có cuộc chiến thượng đỉnh sự tình liền không nói cái kia là không cách nào tránh khỏi lúc đó vì không biết như thế nào hải tặc cũng không biết làm sao đi làm một hải tặc nhưng cả ngày hô chính mình muốn làm vua hải tặc nam nhân hắn bây giờ cũng là như thế không biết như thế nào cách mạng nhưng cả ngày hô chính mình muốn làm cách mạng vương khả năng đối với hắn mà nói danh tự này ý tứ là cái gì đều không quan trọng trọng yếu chính là hắn cảm thấy đây là một không được tên là có thể lần này tìm thấy được người thứ nhất có thể lựa chọn đối tượng chính là đến từ tây du ký sau truyền thế giới đại bột không thiên thiên vũ trên mặt không khỏi né qua một vệ xuất phát từ nội tâm nụ cười tuy rằng đều là c h ấ n áp tam giới đại bốt nhưng không thiên cho thiên vũ cảm giác khá là trước xuất hiện âm thực vương còn muốn ngưu trên mấy phần hơn nữa âm thực vương còn phải đi giúp hắn giải trừ phong ấn hắn phía kia thế giới đã từng đại bại hắn ngọc đế còn vẫn luôn chưa từng xuất hiện ngọc đế thực lực chân chính mạnh như thế nào ai cũng không nói chắc được có thể không thiên ngọc đế như lai thái thượng lão quân những đại lão này có thể tất cả đều bị hắn cho làm nằm xuống mặc dù không thiên pháp lực cùng như lai là bất phân cao thấp có thể khi k i ế p s ố đến không thiên nhất định phải nhất thống tam giới tam thập tam thiên thời điểm trên người hắn sẽ ngưng tụ ra rất nhiều thiên địa khí v ậ n tại này cỗ số mệnh ra chỉ dưới như lai coi như là không chủ động lựa chọn viên tịch kết cục của hắn cũng chỉ có thể là viên tịch cái kia tên m õ giả khả năng là biết điểm này cho nên mới chủ động lựa chọn bbi miễn cho một lúc thật động lên tay đến mình bị đối phương đệ xuống đất đánh không công làm mất đi mặt mũi thiên vũ cho rằng chính mình cái này phân tích không có tật h xấu bởi vì phía kia thế giới như lai phật tổ chính mình cũng thừa nhận kiếp số này ngươi không phải chúng ta pháp lực có thể chống lại kiếp số hai chữ này phân lượng có thể muốn vượt xa cái kia gì đó thần á p h ậ ta nói đến là đến ngươi chặn cũng không ngăn nổi nhiều lắm cũng là s ợ trường biết trước m à t h ô i nhưng biết nhưng không cách nào tránh khỏi n à y rất sao còn không bằng không biết đây miễn cho lo lắng sợ hãi đương nhiên cái này lo lắng sợ hãi chính là không thiên như lai bởi vì biết được k i ế p số biết không thiên chỉ có thể thống trị tam giới tam thập tam tiên sau ba mươi ba ngày chính mình là có thể trở về tiếp tục làm phật tổ vì lẽ đó trong lòng hắn hẳn là không một chút nào hoảng coi như là ngủ cái giác lại có cái gì quá mức đây trở lại chuyện chính không thiên người này bất kể là hắn cá nhân mị lực vẫn là anh hùng sự tích đều rất khiến thiên vũ thưởng thức đặc biệt là hắn hoàn thành công làm được nhất thống tam giới khi đó hắn trong tay tu luyện tư g dợ n h ỉ chia định sẽ không thiếu thậm chí có thể sẽ so với âm thực vương trong tay còn nhiều hơn hắn nếu như có thể tiến vào nhóm đối với mình vị này chủ nhóm mà nói nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời mấu chốt nhất chính là xem qua tây du ký sau chuyển gia thiên vũ cho rằng mình muốn từ trong tay của hắn làm ra lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng không phải việc khó gì bởi vì không thiên người này đối với tu luyện bạn sẽ không có bao lớn hứng thú đây chỉ là hắn một loại thủ đoạn thôi hắn chân chính muốn làm từ đầu tới cuối đều là thay đổi p h ậ n giới xây dựng lên một chân chính sinh động tây thiên phật quốc nếu như mình có thể cho hắn chỉ điểm sai lầm trợ giúp hắn phá giải đi trên người cái kia chỉ có thể thống trị tam giới tam thập tam thiên k i ế p số thiên vũ tin tưởng hắn là rất đồng ý lấy ra trong tay hắn từ phía kia thế giới tam giới vơ vét mà đến tài nguyên tu luyện tặng cùng mình làm tạ lễ bởi vì không thiên hắn người này chính là như vậy rằng nguyên tắc không phải loại kia từ đầu đến đuôi tiểu nhân h è n hạ nghĩ tới đây thiên vũ gật gật đầu trong lòng cảm thấy hàng này xuất hiện là thật sự chính mình số may hắn nếu có thể tiến vào nhóm chính mình đột phá đến cấp bảy hậu kỳ thậm chí cấp bảy đỉnh cao đều là ngay trong tầm tay chuyện cái gì còn có cái cấp bảy trung kỳ đây bản chủ nhóm thiên vũ dị bẩm hiện tại đã chỉ nửa bước bước vào cấp bảy trung kỳ lúc nào cũng có thể đột phá vì lẽ đó cảnh giới này liền không nói hiện tại vấn đề chính là không thiên tu vi của hắn là bao nhiêu làm tây du ký sau chuyển thế giới người mạnh nhất thực lực của hắn có thể làm thiên vũ phân tích phía kia thế giới đẳng cấp tham thảo vật tâm thần hơi động sẽ có quan không thiên tin tức cặn kẽ đ ề u đi ra vừa nhìn thiên vũ yên tâm cấp tám trung kỳ đỉnh cao so với trước âm thực vương cao hơn không ít xem ra phía kia thế giới đẳng cấp cũng so với rất vui mừng tất tiên nữ thế giới mới cao có thể chính là hắn trong lòng như vậy nghĩ thiên vũ tiếp tục nhìn về phía phía sau hắn những người kia thật sự cho rằng b ả n chủ nhóm sẽ liền mặt sau bị tìm thấy được chính là những người nào cũng không nhìn liền tùy tiện làm ra quyết định sao các ngươi thực sự là quá ngây thơ phóng tầm mắt nhìn tới ở không thiên bên dưới ba cái có thể cung tiên h vũ tiến hành lựa chọn người tên á n h vào tầm mắt của hắn ba người này phân biệt là bức vương yến sông hưng vĩnh an vương tiêu sở hà kỳ vương lý mậu trinh Mã ba người này tên c tuổi là rất hưởng tất cả đều là vương nhưng ở thiên vũ xem ra cũng chính là rác rưởi một đám một lợi hại điểm đều không có đặc biệt là yến s n g hưng hàng này quả thực không cứu tinh tướng ngụy trang đến mức trời long đất lở không cách nào vô thiên không biết còn tưởng rằng hắn là đã sớm biến mất với trừ thiên vạn giới bên trong cấp mười hai cao thủ đây kết quả thiên vũ mở ra hắn chi tiết cặn kẽ biểu vừa nhìn được rồi vạn giới linh dai ha ha phế vật như vậy sẽ tinh tướng phế vật ông trời làm sao liền không một đạo thiên lôi hạ xuống đánh chết hắn đây thực sự là trời xanh không có mắt ta vĩnh an vương tiêu sở hạ nay một vị thiên vũ nếu là không có đ o á n sai phải làm là xuất thân từ thiếu niên ca hành này bộ tiểu thuyết hoặc là hoạt hình bên trong nhân vật chính là bắc cách đế quốc sáu hoàng tử cũng là bắc cách đệ nhất thiên tài mới có mười bảy tuổi võ công liền đạt đến tiêu giao thiên cảnh lấy hắn võ đạo thiên phú tu luyện thiên vũ cảm thấy nếu để cho hắn đi phong vân cũng hoặc là tuyệt thế võ thần như vậy thế giới hắn rất có thể sẽ trưởng thành vì là phía kia thế giới cao thủ hàng đầu cũng khó nói dù sao hắn xác thực rất xuất sắc chính là khởi điểm có chút thấp đây là khó để bù đắp một điểm cần cần rất nhiều thời gian mới được cho tới kỷ vương lý mậu trinh nay một vị nhưng là chúng ta trong đám đại mỹ nhân nữ đế thân ca ca mười sáu năm trước lý mậu trinh chúng rồi bất lương soái viên thiên cương quỷ kế tự coi chính mình chỉ cần mở ra l o n g tuyển bảo hộp liền có thể được l o n g tuyển bảo tàng liền dứt khoát kiên quyết quyết định rời đi kỳ quốc đi tới miêu cương mười hai động tìm kiếm mở ra l o n g tuyển bảo hộp phương pháp trước khi đi nhường em gái của hắn nữ đế giả trang thành hắn g á n g vẻ đảm nhiệm kỳ vương đại trưởng quốc sự đáng thương nữ đế một phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân lại muốn cả ngày giả thành nam nhân g á n g vẻ còn bởi vậy không thể đi tìm một như ta như vậy kỳ nam tử đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt l u y ế n ái thực sự là cực kỳ đáng thương a thiên vũ xuyên qua trước cũng như xâm cái kia máu cho công ty cũng chưa hề đem họa giang hồ chi bất lương nhân này bộ hoạt hình đ hắn cũng chỉ nhìn thấy viên thiên cương đem cái kia giả lý vân tinh đầu mạnh mẽ đặt tại hoàng kim trên quan tài dùng hắn huyết đem quan tài mở ra sau đó ngày thứ hai hắn liền gặp phải chiếc kia chết tiệt xe tải lớn bị va xuyên qua rồi từ cái kia nội dung vợ kịch đến xem cái kia giả lý tinh vân nên cũng là lý đường hoàng thất hậu duệ nhưng cụ thể là lý tinh vân anh em ruột vẫn là anh em họ vậy thì không được biết rồi chính hắn một vạn giới giao lưu nhóm bên trong nữ đế bởi vì tiến vào nhóm quan hệ nguyên bản vận mệnh quỹ tích phát sinh ra biến hóa nàng ở thế giới thời gian tuyến từ lúc nàng tiến vào nhóm một khắc đó liền từ nguyên bản thời gian trên mạng chia lịa ra vì lẽ đó phát sinh rất khó lường hóa một ít thiên vũ bản thân biết nội dung vợ kịch không có phát sinh hắn không biết đúng là phát sinh rất nhiều t ỷ như bất lương x o á i viên thiên cương bị nữ đế dùng nàng từ hùng b a cái kia giao dịch đến tam phân quy nguyên k h í trực tiếp đâm chết sự t ì n h ở vốn là trong kịch t ì n h sẽ không có phát sinh mặt sau giả lý tinh vân cũng chưa từng xuất hiện nội dung vợ kịch hoàn toàn phát sinh ra biến hóa hiện tại nữ đế ở thế giới tình thế là ca ca của nàng kỳ vương lý mậu trinh trở về ở nữ đế dưới sự giúp đỡ trước sau tiêu diệt đoàn g i n g nước tấn t h u quốc nô quốc các loại đông đảo các nước chư hầu nhưng ấ t t h t i rất đáng tiếc người trước nàng làm được người sau hiện tại vẫn không có tiến triển ai dám cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ lại là đại kỳ hoàng triều trưởng công chúa nữ đế tới một người tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng phong nguyện vô biên nay không hủ chết người sao đối với này nữ đế cũng cảm thấy phi thường sự bất đắc dĩ thế nhưng trong đám có không ít độc thân đại lao ra biết được tin tức này sau đó dồn dập đứng dậy biểu thị chính mình có thể cùng nàng đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt tái tình nhưng mà nổi bong bóng những người kia nữ đế một cũng không có coi trọng dung nang tới nói bổn cung đều d ò ngó bình nhiều năm như vậy còn có thể không biết các ngươi là cái cái gì đức hạnh thật đem các ngươi làm tương lai cái kia bổn cung tương lai chẳng phải là một vùng tăm tối như thế trực tiếp mấy câu nói thương thấu không biết bao nhiêu nam tử hán nội tâm nhưng nói ra như thế hại người lại là trong đám hiện nay xinh đẹp nhất khiêu gợi nữ đế vì lẽ đó những kia nam tử hán nhất trí quyết định cũng chỉ có thể tha thứ nàng dù sao mỹ lệ mặc kệ ở cái gì đều là có đặc quyền trở lại chuyện chính này một vị bị tìm thấy được kỳ vương lý mậu trinh tuy rằng cũng là nữ đế ca ca nhưng thiên vũ cảm thấy hắn cùng nữ đế thế giới lý mậu trinh nên không phải cùng một người nói chuẩn xác đây là một vị đến từ nữ đế ở thế giới thế giới song song kỳ vương họa giang hồ chi bất lương nhân đệ t ă n g quý nữ đế là đệ nhất quý hơn nữa nội dung vợ kịch còn phát sinh ra biến hóa lại từ đệ nhất quý bên trong chia lịa đi ra bởi vậy hai người bọn họ không ở cùng một thế giới đáng tiếc nếu như ta còn có thể đem tìm thấy được người toàn bộ bỏ vào trong đám đến vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiến vào nhóm dù sao ngươi cái kia vẫn sinh cổ vậy coi như là có chút ý nghĩa cổ bất tử người liền sẽ không chết ở thế giới võ hiệp cái này cũng là xem như là một bờ u gờ nhìn lý mẫu t r í n h cái kia kém một chút liền so với mình còn muốn xoáy khuôn mặt thiên vũ vớt c ằ m có chút đáng tiếc thở dài nói hắn tuy rằng đã đạt cấp bảy cảnh giới nhưng tương tự vẫn sinh cổ thứ đó hắn vẫn đúng là sáng tạo không đến trời mới biết hắn là cái nguyên lý gì hầu khanh nói nó có thể đạo ra tu luyện kim đan như thế nhưng thiên vũ có thể không cho là như vậy đạo gia không còn kim đan vặn gãy cái cổ cũng là sẽ chết nhưng hắn khu khu mổ bụng phá đỗ đều không chết được muốn giết chết hắn trừ giết chết cổ trùng chỉ sợ phải dùng điểm siêu tự nhiên thủ đoạn mới được nhưng là lại nói ngược lại thế giới võ hiệp lại có bao nhiêu thiếu siêu tự nhiên thủ đoạn đây cuối cùng thiên vũ nắm lợi ích sử dụng tốt nhất nguyên tắc vẫn là bỏ qua thiếu một chút liền so với mình còn muốn x o á y kỳ vương ở bốn người bọn họ bên trong lựa chọn vô thiên tiến vào nhóm hắn là cấp tám trung kỳ đại cao thủ ngày sau còn có thể nhất thống t ă n giới trong tay tài nguyên tu luyện khẳng định nhiều đ ò i mạng h ắ n tiến vào nhóm đối với mình tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt keng vô thiên phật tổ đã tiến vào nhóm tiếp đó bởi vì trước sau đến rồi hai vị người mới trở nên náo nhiệt giao lưu nhóm bên trong lại vang lên một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở nghe được này tiếng nhắc nhở ở đây chính đang lẫn nhau nói chuyện phiếm thành viên nhóm nhóm r ồ n dập s ư n g sờ thầm nói lại người đến không trách bọn họ giật mình thực sự là trong vòng một ngày trước sau có ba vị thành viên nhóm tiến vào nhóm sự tình hiếm có phát sinh mà hôm nay nay hiếm có chuyện đã xảy ra phát sinh tây du ký sau truyền thế giới chính đang hắc cám chi huyên tu luyện vô thiên hơi nhún g mày trên mặt đông nhiên lộ ra một k i a không rõ vẻ mặt không sai chính là không rõ không phải sợ hãi làm phía thế giới này mạnh nhất hai người một trong hắn đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin coi như là như lai cũng đừng nghĩ ở chính mình xào huyết xúc phạm tới chính mình ở đây chính mình là vô địch có điều trong đầu vật này vô thiên ánh mắt hơi đổi không nói gì l ặ n g lặng quan sát lúc này nghe được vô thiên tiến vào nhóm nhắc nhở có một người không chịu được tính tình trí tôn bảo vô thiên phật tổ người mới n g ư ơ i l à như lai thủ h ạ vô thiên n g ư ơ i tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi chứng tám trăm chín mươi mốt chẳng trách ngươi không có cạo t r ọ n g ta là ai vô thiên ta làm sao có khả năng sẽ là như lai cái kia tên mò già thủ hạng ư ơ i nói ra lời nói như vậy không phải là đang làm nhục ta sao làm tam giới mạnh mẽ nhất hai người một trong lập tức liền là duy nhất mạnh nhất ta vô thiên tuyệt đối nhận không chịu được có người như vậy xỉ nhục ta bởi vậy ta quyết định đem chuyện này nhớ kỹ sách nhỏ trên chờ ta làm rõ nơi này là nơi nào sau đó liền đi diệt ngươi cái này dội hầu Chờ c h ú t r ồ i hầu nhìn trước mắt cái này bởi vì thức tỉnh rồi kiếp trước sức mạnh do đó một lần nữa biến hóa trở về hầu tử hình thái trí tôn b ả o vô thiên hơi nhún mày không biết có phải là ảo giác của hắn hay không hắn ở nhìn về phía con khỉ này thời điểm luôn có loại chính mình là đang đối mặt tôn nộ g không s ầ n gỗ cụ cảm giác tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một ả n h chân dung nay hầu tử bộ mặt vẻ mặt cũng không giống tôn nộ g không s ầ n gỗ cụ như vậy cứng ngắc mà là phi thường muôn màu muôn vẻ thế nhưng nói như thế nào đây chính là có loại cảm giác đó tổng cảm thấy bọn họ hai rất giống chính là là cùng một người như thế đây là chuyện gì xảy ra chứ vô thiên không rõ đến hắn cảnh giới này hắn cảm thấy trừ phi mình là chúng rồi người khác chiêu bằng không là không thể xuất hiện ảo giác thế nhưng muốn cho hắn ở trong lúc vô tình chúng chiêu này tam giới bên trong c ó nhân vật như vậy sao ừ m không có cẩn thận suy nghĩ một chút vô thiên lắc đầu nói hắn đối với tam giới bên trong cao thủ đều rõ như lòng bàn tay phi thường rõ ràng trừ như lai、like、không ai có thể cùng mình phân cao thấp coi như là đ ầ u xuất cung bên trong thái thượng lão quân cũng như thế nói tới tây du ký sau truyền thế giới nó cũng thực sự là kỳ diệu bên trong thái thượng lão quân lại không phải vô thiên đối thủ cùng ngọc đế bọn họ đồng thời đều bị vô thiên cho tông lấy điều này cũng thực sự là đem lão quân làm thấp đi đến đáy vực trở lại chuyện chính đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin vô thiên cũng không cảm thấy có người có thể ở chính mình bất chi bất giác tình huống để cho mình trúng chiêu vì lẽ đó vậy cũng chỉ có một khả năng cái này gan to bằng trời dội hầu cùng tôn nộ không sân cô cụ khẳng định có một loại nào đó ngọn ngườn còn có cái này cái gọi là vạn giới giao lưu nhóm đến cùng là chuyện ra sao vô thiên cấp tốc ở trong đám nghiên cứu lên một bên khác phát sinh tin tức sau đó lại không có được đối phương hồi phục trí tôn bảo có chút tức giận hắn là ai phủ đầu bang bang chủ ai dám không hồi phục vấn đề của ta à n à y không phải trong cầu tiêu thắp đèn lồng muốn chết sao lúc này trí tôn bảo lại lên tiếng trí tôn bảo vô thiên p h ậ tổ t cái kia cái gì đại l a o ngươi tốt ngươi nếu không muốn trả lời vấn đề của ta vậy thì không trả lời được rồi đại gia coi như kết giao bằng hữu ngươi đem không coi ta là bằng hữu không quan trọng lắm quan trọng chính là ta coi ngươi là bằng hữu là có thể ha ha ha mang vào một tấm xoa tay lấy lòng vẻ mặt Khu khu, b ả n bang chủ ta này không phải là ở nhận sợ làm bang chủ người làm sự tình có thể xem là sợ sao ta đây chỉ là từ tâm mà thôi nếu như là người khác dám giống như hắn không nhìn bản bang chủ bản bang chủ nhất định sẽ móc ra ta hai cái lơi bữa ta lung tung đánh chết hắn nhưng đối phương là cấp tám đại lão cái kêu bản bang chủ cũng chỉ có thể cố hết sức tha thứ hắn chính là câu tiễn có ngoại tân tàng gan hàn tín có giới khố chi nhục cùng bọn họ trải qua sự tình so với bản bang chủ ta chịu đến điểm ấy hoa nước lại đáng là gì à ừ nghĩ như vậy c h í tôn bảo ngay lập tức sẽ trở nên rộng rãi lên lời này nói liền chính hắn đều sắp tin tiêu viêm liếm cầu mang vào một tấm khinh bị vẻ mặt quan vũ thần cao nhất trên đây chính là một liếm cầu không đúng là liếm hầu dương quá hai vị nói có lý lưu hiệp nói cực kỳ a c h í tôn bảo mấy người này là có ý gì a thu về hỏa đến mắng ta bản bàng chủ đúng không mấy người các ngươi đều sống sót thiếu kiên nhận đúng không làm đã có lục giai trung kỳ tu vi đại cao thủ trí tôn bảo biểu thị này mấy cái lính tôn tướng cua bản bàng chủ còn thật không có để ở trong mắt thông thiên giáo chủ trí tôn bảo tiểu hầu tử chớ làm liếm cầu ghi nhớ kỹ ghi nhớ k ỹ a trí tôn bảo m ã đức này một vị là lục giai đỉnh cao đại lão không t r e o chọc nổi a、Định. hát hoàng này này này các ngươi này nói gì vậy liếm cầu có cái gì không tốt cậu là trên đời nhất chủng tộc cao quý là một liếm cầu rất có tiền đồ được rồi cái kia cái gì trí tôn bảo đúng không bùn hoàng ngoại lệ cho phép ngươi đến liếm ta đến đây đi bùn hoàng đã chuẩn bị kỹ càng trí tôn bảo ma đức lão tử hiện đang muốn ăn thịt chó các ngươi ai cũng đừng c à n ta bị một đám người như vậy đối xử trí tôn bảo cảm giác mình phổi đều sắp bị tức nổ dựa vào cái gì à, ta thấy có đại lao tiến vào nhóm tiến lên cùng nhân ra vấn a n để hỏi được kết giao bằng hữu không phải rất bình thường sự t ì n h sao làm sao đến trong miệng của các ngươi liền tất cả đều biến b ị đây chỉnh đến bản bàng chủ thật giống là cái gì tiểu nhân hèn hạ như thế trí tôn bảo đối với đám người kia rất có ý kiến nhưng hắn trêu chọc không nói đối phương hiện tại nhiều người hắn thế đơn sức bạc bất tiện chống lại các loại thời cơ đến lại nói liền trí tôn bảo không nói lời nào yên lặng mở ra lặn dưới nước hình thức cùng lúc đó một bên khác đang nghiên cứu cái này vạn giới giao lưu nhóm vô thiên cũng thuận lợi tìm tới hắn muốn phải tìm đồ vật cái kia có thể giải thích cho hắn cái này cái gì nhóm nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện đây chính là bình tĩnh cơ t r í người và kích động người khác nhau nhân ra không cần người khác chỉ đạo chính mình liền có thể phát hiện nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện tồn tại xem xong trong đó nội dung sau đó vô thiên sâu sắc thở dài hắn không nghĩ tới chính mình sống mấy vạn năm rõ ràng đều là ở hết ngồi đại giếng phật giới môi đoá hoa là một thế giới lý luận lại thật sự tồn tại coi đời này lại thật sự còn có thế giới của hắn hơn nữa chính mình còn tiến vào trong đó chuyện này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là nếu như đây là giả cái k i a là ai nhường nó xuất hiện ở trong đầu của chính mình đây ở chính mình thế giới này cũng không có người có bản lãnh như vậy trừ phi kiếp số người chuyển sau đó phải xui xẹo không phải như lai mà là ta nhưng đây là không thể ta nhất định phải thống trị tam giới tam thập tam thiên vì lẽ đó vô thiên tin tưởng cái này giao lưu nhóm tồn tại đúng và những người khác không giống nhau hắn cảm giác mình không có hoài nghi cần phải làm đương đại mạnh nhất người loại này vượt qua hắn phạm vi năng lực sự t ì n h tất nhiên không thuộc về thế giới này như vậy những khác thế giới có thể không phải là tồn tại này nhóm có thể không phải là vạn giới giao lưu nhóm sao nghĩ tới đây vô thiên lại liếc mắt nhìn nhóm danh sách xếp hạng trên cao nhất chính là thực lực danh hiệu vì là vạn giới cấp m ộ ư ơ i một chủ nhóm mặt sau hai vị nhóm quản lý tiêu giao đại thánh cùng hồn thiên đại thánh là vạn giới cấp một ư ơ i thực lực của chính mình danh hiệu nhưng là vạn giới cấp tám trung kỳ đỉnh cao chuyện này cùng ba người bọn hắn t r ê n lệnh có chút đại a vô thiên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới nguyên đến thực lực của chính mình ở chư thiên vạn giới bên trong lại không phải đứng đầu nhất đây đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a nghĩ vô thiên đóng những ngày bảng một lần nữa đem tầm mắt nhìn phía tán gấu màn hình mặt trên đã xuất hiện rất nhiều người cùng mình chào hỏi tin tức trong bọn họ có rất nhiều ở tuân hỏi chính mình thế giới đang ở đặc điểm cùng với mình và phật giáo còn có như lai quan hệ cũng là dù sao tên là vô thiên phật tổ chính mình vừa không có cạo t r ọ n g bọn họ có này nghi hoặc cũng là bình thường chỉ cần không phải như cái tia trí tôn bảo dội hầu như thế hoài nghi mình l ạ như lai thủ hạ là có thể đối với những này thành viên nhóm thế giới đang ở cũng rất tò mò cũng không ngại thực lực của đối phương danh hiệu không bằng chính mình vô thiên suy nghĩ một chút phát ra ngoài một cái tin tức thống nhất trả lời những người này vấn đề vô thiên phật tổ các vị đa tạ các ngươi hoan nghênh bần tăng vô thiên hiện ở hắc cám tri huyên ít ngày nữa liền muốn đi tới thiên đ ỉ n h bắt chư thần sau đó đi linh sơn cùng như lai so với cái cao thấp nhất thống phật giới còn ta cùng như lai quan hệ xem như là đồng môn đối thủ đi dù sao bần tăng cũng là phật giáo đệ tử a di đ ạ phật mọi người Cảm t ì nhìn ngươi là m u muốn muốn thấy vô thiên phát ra tin tức trong lúc nhất thời hết thệ ở tuyến thành viên nhóm đều đối với hắn có một bước đầu nhận thức mà trí tôn bảo nhìn thấy hắn không phải như lai phật tổ thủ hạng cũng là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hẳn là những khác thế giới người nhưng nếu như đúng là như lai thủ hạ như vậy nhìn thấy chính hắn một ăn đi đường tam tạng lại không đi lấy kinh tuyến tây hầu tử chỉ sợ sẽ cách màn hình một cái tắt đem mình cho đập chết cấp tám đại lão đây chính là đã trải qua sơ bộ nắm giữ cách màn hình đập người năng lực đương nhiên tiền đề là hai cái thế giới tranh lệch đẳng cấp khá lớn chí tôn bảo cũng không biết chính mình thế giới này cùng hắn tranh lệch là như vậy nhưng cấp tám đại l ã o hắn tuyệt đối không đắc tội được điểm này nhưng là có thể khẳng định cho tới ăn đường tam tạng lại không đi lấy kinh tuyến tây ha ha ta lão tôn hơn người kỳ năm hầu năm trăm năm trước liền dự định cùng ngưu ma vương đồng thời chia cắt thịt đường tăng năm trăm năm sau ngày hôm nay ta lão tôn pháp lực cùng ký ức tất cả đều trở về chẳng lẽ còn không cho phép ta lão tôn ăn thịt ta nói ăn thì ăn người nào cản trở cũng không dùng l i ê n như vậy vừa ra đời đường tam tạng liền như vậy bị khôi phục pháp lực trí tôn bảo cùng hắn kết bái đại ca ngưu ma vương đồng thời cho chia cắt tan đi ăn đi sau đó trí tôn bảo phát hiện mình lên một kinh thiên kế hoạch lớn đồ chó trường sinh bất lão nay t h ị đường tăng ăn sau đó căn bản cũng không có chứng dùng mà chính mình tuệ thọ căn bản cũng không có phát sinh một tia biến hóa pháp lực cũng không hề tăng lên nhỏ tí tẹo hắn này thịt căn bản là cùng phổ thông thịt heo không có nửa điểm khác nhau trí tôn bảo cảm giác mình vẫn là quá thành thật người khác nói ăn thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão hắn lại còn thật tin đường tăng chính hắn cũng không thể trường sinh bất lão ăn hắn thịt là có thể trường sinh bất lão sao có thể có chuyện đó à? nhưng là chính mình lại nên đi tìm ai tính số đây dù sao tất cả mọi người nói ăn hắn thịt có thể trường sinh không có ai hết sức g i a o động chính mình đi ăn hắn vậy thì rất bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đánh nát hàm răng âm thầm nuốt xuống cơn giận này hơn nữa từ đó về sau hắn còn muốn đối mặt đến từ phật giới quần quận không ngừng truy sát chốc l á t không được ngừng lại trước đây coi chính mình thực lực rất mạnh tôn n g ộ không sân gô cụ ở trải qua cùng quan thê âm đại chiến không mấy chiêu liền bị đối phương cho bắt giữ thảm bại sau đó mới hiểu được chính mình đến tột cùng là có c ỡ nào yếu trước đây đại náo thiên cung chỉ sợ chính là một hồi nhân gia chơi khi chuyện cười bởi vậy chuyển thế sau khi trí tôn bảo đang đối mặt phật giới truy sát thời điểm không chút do dự lựa chọn quản gia chuyển tới mở ra thức siêu thần học viện thế giới ta lão tôn không trở về đi tới liền như vậy hắn ở siêu thần học viện thế giới vẫn đợi đến hiện tại vẫn không có trở về nguyên thế giới rất nhiều đem nơi này cho rằng nhà mới y tứ giao lưu nhóm bên trong biết rồi nơi này đến tột cùng là một g i a sao địa phương vô thiên ở thống nhất hồi phục mọi người vấn đề sau đó bắt đầu cùng những n à y ở tuyến thành viên nhóm nhóm lẫn nhau bắt chuyện lên đại thể chính là cũng đối với bọn họ sinh hoạt thế giới cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ mọi người thấy vô thiên thân là cấp tám đại lao lại một điểm cái giá cũng không có khi nói chuyện thái độ ôn hòa ngự khí lễ phép cũng dồn dập không khỏi đối với hắn sản sinh một tia hào cảm dần dần liền đều không thế nào gò bó có sao nói vậy trong đám lại một t lần nữa gật gật đám lại bởi vì giao lưu nhóm bên trong những người khác thì sẽ tự phát vì chính mình đi hoàn thành chuyện này khỏe mạnh chiêu đãi một hồi người mới mà người mới theo cùng thế hệ t r ư ớ c thành viên nhóm giao lưu từ từ sâu sắc thêm cũng tự nhiên sẽ rõ ràng có thể tiến vào cái này vạn giới giao lưu nhóm đại diện cho thế nào một hồi cơ duyên nhìn thấy vô thiên ở phát hiện l o n g châu thế giới tôn ngộ không s ầ n g o cụ, lại gọi danh tự này sau đó nhất thời liền đối với hắn sản sinh hứng thú bắt đầu có ý thức chủ động cùng hắn bắt đầu trò chuyện thiên vũ v ứ t cảm trong lòng đúng là sản sinh một ý nghĩ nếu như hắn nhớ không lầm tây du ký sau c h u y ể n thế giới tôn ngộ không s ầ n g o cụ, tựa hồ là như lai một cái chú quyển cùng những kia hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không khuất phục tôn ngộ không sân goku hoàn toàn là hai cái người khác nhau thiết nếu là chính mình nhường những khác thế giới tôn ngộ không s ầ n g o cụ, đều đi thế giới kia có thủ lao trợ giúp vô thiên cái kia nên rất có ý tứ chứ những khác thế giới tôn ngộ không s ầ n g o cụ, phân biệt có long châu thế giới cả cá rốt tôn ngộ không s ầ n g o cụ, đại thoại tây du thế giới trí tôn bạo tôn ngộ không s ầ n g o cụ, siêu thần học viện thế giới đấu chiến thắng phật tôn ngộ không s ầ n g o cụ. siêu thần học viện thế giới tôn ngộ không s ầ n goku cũng là phật giới một cái chú quyển tuy rằng hắn thế giới này không có phật giới thế nhưng không có quan hệ chính mình có thể để cho đã lên cấp đệ đệ tứ thần thể ôn luyện sửa chữa đầu vóc của hắn tư duy nhường hắn biến trở về trước đây cái kia tề thiên đại thánh cái kia hầu tử hiện tại có điều là đệ tam đỉnh cao siêu cấp chiến sĩ đối mặt đệ đệ tứ thần thể hắn cũng không có năng lực ngăn cản hơn nữa coi như ôn luyện không được không phải còn có ta đại thiên vũ sao biệt thiên thần tư vị ngươi muốn nếm thử sao nha đúng rồi còn có tây du ký thế giới tôn ngộ không sẩn ngộ cụ địa dũng phu nhân chết rồi sau đó chính mình lại còn chưa từng đi thế giới kia thực sự là không nên thế giới kia tôn ngộ không s ơ n g o c u hiện tại còn không hề rời đi ngũ chỉ sơn nếu là mình đem hắn sớm thả ra lại sẽ như thế nào đây n g ắ m lại đều cảm thấy rất thú vị a trong lòng có một quyết định sau đó thiên vũ tạm thời thu lại một hồi hắn cái kia phát tán tư duy bàn tay vẫy một cái khả o bối kính cùng thần công báo phát tới được lạc bảo kim tiễn xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là tiên tiến hành phục chế đi đợi lát nữa lại dùng cô đ ộ n g h ỏ a lò đối với cái này cấp bảy lạc bảo kim tiễn tiến hành một lần thăng cấp đem nó tăng lên tới cấp tám đến thời điểm chính hắn một chủ nhóm liền có thể trở nên càng thêm vĩ lớn nghĩ thiên vũ bắt đầu rồi phục chế cùng lúc đó siêu thần học viện thế giới đất t h ủ tỉnh lại quất tử hướng về nhiệt tình chiêu đ á i chính mình đường tam cùng tiểu vũ nói tiếng cảm ơn sau đó ôm trong lồng ngực của mình chính đang say ngủ từ vân hãn rơi vào sâu sắc trầm mặc nàng nhóm hưu nhóm tuy rằng từ hải thần đường tam trong tay cứu mình còn có con trai của chính mình nhưng là mình cũng bởi vậy xem như là triệt để đắc tội rồi vị kia thần đ ệ vạn nhất chờ mình mang theo nhi tử trở về nguyên thế giới thời điểm hắn trở ra trả thù chính mình chính mình lại nên làm sao đi đối mặt đây nàng cùng trí tôn bảo không giống nhau chí tôn bảo có thể quyết định cả đời ở cái này siêu thần học viện thế giới định cư có thể nàng không được bởi vì nàng không chỉ là một vị mẫu thân nàng còn là một vị con gái cha mẹ của nàng đại thù còn chưa có báo làm người tử nữ nàng làm sao có thể an phận sống tạm đây nàng nhất định phải tự tay đâm đeo hạo cái tia cầu tặc mới được vốn là dựa vào n h ậ t nguyện đế quốc hoàng hậu thân phận này nàng chỉ cần kiên trì chờ đợi sớm muộn có một ngày có thể thực hiện báo thù cho cha mẹ tâm nguyện thế nhưng có hải thần đường tạm cái này bất cứ lúc nào có thể sẽ nổ tung bom ở nàng nơi nào có thể kiên trì chờ đợi a nàng cần sức mạnh nàng cần so với từ thiên nhưng có thể mang cho mình sức mạnh càng thêm cường đại nghĩ tới đây quất tử một đôi mắt nhất thời liền trở nên kiên định lên nàng đưa ánh mắt nhìn phía giao lưu nhóm nơi đó có sáu người có thể cung cấp cho nàng chiến thắng hải thần đường tam sức mạnh bọn họ phân biệt là chủ nhóm nhân viên quản lý tiêu giao đại thánh nhân viên quản lý hồn thiên đại thánh vô thiên phật tổ đoạ lạc thiên sứ l ũ sải ở lượng ma thú ngân linh tử chương tám trăm chín mươi ba tiểu nữ tử có lẽ có biện pháp giút ngài là một người yêu mình sâu đậm cha mẹ vì giút bọn họ báo thủ dù cho ủy thân gả cho một không thể nhân đạo tàn phế cũng sẽ không t i ế c hiếu thuận con gái quất tử báo thù cho cha mẹ chi tâm nóng bỏng quả thực đã đến không thể diễn tả bằng nôn tứ mức độ chỉ cần có thể cho cha mẹ báo thù bất luận làm cho nàng làm cái gì nàng đều đồng ý vốn là chuyện này là không cần ở trong đám hướng về người cầu viện chờ đến đúng lúc nhật n g u y ệ t đế quốc dĩ nhiên là có thể diệt tinh la đồ đái ra cả nhà nhưng hiện tại có hải thần đường tam như vậy cái đại bom ở nơi đó uy hiếp chính mình quất tử cảm thấy nàng vẫn đúng là không thể không đi cầu t r ợ dù sao vạn nhất chính mình trở về liền bị cái kia vạn ác thần để giết chết làm sao bây giờ đến thời điểm không chỉ không có cho cha mẹ báo thủ liền liền con trai của chính mình đều muốn thành cô nhi tuy rằng hắn còn có ba ba nhưng hắn ba ba nó i như thế nào đây không biết sự tồn tại của hắn coi như biết rồi phỏng chừng cũng sẽ không nuôi nấng hắn không phải vậy không tốt hướng về hắn đ â u hiếm người phụ nữ kia b ằ n giao vì lẽ đó vẫn phải là dựa vào chính mình vẫn phải là chính mình có sức mạnh mới được a nghĩ tới đây quất tử ánh mắt nhất thời liền trở nên kiên định hơn n l ê nhìn trước mặt nhóm trong danh sách xếp hạng cao nhất sáu người kia trong lòng nhất thời thì có một ý kiến ta lần trước là gặp phải nguy hiểm hướng về trong đám người cầu viện bọn họ cũng đều đồng ý giúp ta nhưng lần này là vì báo thù là ta mình muốn chủ động xuất kích vì lẽ đó bọn họ không hẳn còn có thể đồng ý không trả giá trợ giúp ta ta muốn cầu đến sự giúp đỡ của bọn họ nhất định phải đến lấy ra chút có thể làm cho bọn họ động lòng đồ vật đi ra như vậy bọn họ mới sẽ có đáp ứng khả năng thế nhưng việc tu luyện của ta tiên h phú cũng không đột xuất hiện tại cũng mới chỉ là hồn thánh m ạ thôi coi như tu luyện cái khác hệ thống năng lượng thiên phú có thể phú không hẳn có sáu ẽ có cỡ có được cũng chính nào kinh nhất năng mang binh là khả diễm, thể duy đem ta ta ra đ n năng lực cùng năng h giặc lực lực q ả người lý. Hồn khí phát minh n đạo c ù thiết một ta trở hối, không ngại. kế này một hối, ta cũng còn n có g Sáu người này bên trong nên có người là dưới tay có nắm một phe thế lực tồn tại đã có thế lực vậy hắn liền khẳng định cần phải hiểu được binh pháp cùng quản lý nhân tài thế lực không phải là chỉ dựa vào có lực chiến đấu mạnh mẽ là có thể quản lý đồng phát triển tốt lại như n h ậ t nguyện đế quốc như vậy ta nếu là có thể ở phương diện này đến giúp bọn họ cái kia như vậy nghĩ quất tử càng nghĩ càng thấy đến có thể được nàng đối với mình hai cái này phương diện năng lực tràn ngập tự tin trải qua khoảng thời gian này ở trong đám ở c h u n g nàng cảm thấy coi như là ra cắt lượng cùng ngụy trinh hai cái này ở rất nhiều trong thư tịch bị thổi trên trời đi tới cái gọi là có đại trí tuệ người ở mang binh đánh giặc cùng quản lý sự vụ phương diện cũng không sánh bằng chính mình chính mình là hoàn toàn xứng đáng nhóm bên trong người số một nhân tài mặc kệ ở nơi nào đều là sẽ phải chịu coi trọng chứ đến đây quất tử bắt đầu bắt đầu cân nhắc chính mình cụ thể nên hướng về vị nào đại lao cầu viện đây chủ nhóm hai vị nhân viên quản lý đọa lạc thiên sứ lưỡng ma thú vẫn là năm trăm năm kỳ hạn sắp đến bần tăng rất nhanh sẽ có thể rời đi hắc á m chi u y ê n tiến vào t a m giới đến lúc đó bần tăng phải đem thiên l ê n giới phật giới cùng minh giới toàn bộ c h â n áp dùng ta thu phục những k i a yêu ma quỷ quái đến đảm nhiệm thần phật quản lý t a m giới vì ta thay đổi phật giới kế hoạch đánh khối tiếp theo hòn đá tẳng là được những k i a yêu ma quỷ quái pháp lực tuy nói còn không có trở ngại nhưng cũng không có thần phật nhóm quản lý tam giới năng lực bần tăng lo lắng bọn họ sẽ đem tam giới cho đảo luật đến chư vị đều là mỗi cái thế giới đại năng xin hỏi có thể có biện pháp gì có thể trợ giúp b ẩ n tăng giải quyết vấn đề này sao ngay ở quất tử đưa ánh mắt nhìn phía mới vào nhóm vô thiên thời gian lúc này vô thiên cũng cực kỳ trùng hợp phát sinh một cái tin tức ở nguyên tắc bên trong thủ hạ của hắn liền tất cả đều là một đám yêu ma quỷ quái căn bản cũng không có cái gì đắc đạo thần linh mặc dù là sau đó nương nhờ vào hắn phật giới a khó giả diệp hai vị hộ pháp vậy cũng có điều là tiểu nhân ngươi không có tác dụng gì vô thiên mặc dù là ma đầu nhưng trong cơ thể hắn cũng có phật tính hắn chấn áp tam giới nhưng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn phá hoại thậm chí hủy diện tam giới hắn chỉ là muốn dùng chính mình biện pháp đến thay đổi dối trá phật giới thôi trọng dụng những kia không có tố chất yêu ma quỷ quái có điều là bởi vì thủ hạ của hắn thực sự là không người nào có thể dùng không phải vậy hắn mới không muốn dùng những tên kia hắn cũng lo làm đám yêu quái sẽ đem tam giới cho đảo luật đến hắn vẫn là hy vọng tam giới có thể an bình ổn định nhưng là nguyên tắc bên trong không có tiến vào nhóm hắn thực sự là không nghĩ tới biện pháp vì lẽ đó cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát nhưng hiện tại nếu chính mình tiến vào cái này cái gọi là vạn giới giao lưu nhóm có vấn đề dĩ nhiên là đến hướng về đại gia dò hỏi một chút vạn nhất bọn họ có biện pháp hay đây hả có chính là hắn nhìn thấy vô thiên phát ra tin tức quất tử s ư n g sờ c h ậ n mặt cười trên hiện ra nồng đầm ý mừng vị này vị này đại lao cần người như chính mình mới hơn nữa thực lực của hắn danh hiệu là cấp tám trung kỳ đỉnh cao tuyệt đối ở hải thần đường tam bên trên nếu là mình có thể có được sự giúp đỡ của hắn từ hắn cái kia được sức mạnh như vậy chính mình còn cần sợ cái gì bất kể là r ế t beo hạo báo thù vẫn là trên thần giới đi tìm hải thần đường tam tính sổ tất cả đều là đơn giản sự tình vốn là chỉ là một cấp bảy trung kỳ hiện tại liền hải thần thần khí đều không có hải thần đường tam thực lực nhất định kém xa trước đây nhớ tới ở đây quất tử trong lòng có quyết định giao lưu nhóm bên trong nhìn thấy vô thiên phát ra tin tức tất cả mọi người không khỏi sinh lòng cảm thán muốn chấn áp thiên phật minh tam giới nên nói thật không hổ là cấp tám đại lao sao vị này vô thiên phật tổ coi là thật là thật lớn quyết đoán thật lớn kế hoạch ra có điều nhường không có tố chất yêu ma quỷ quái đi quản lý tốt tam giới chúng ta đây nơi nào có thể có biện pháp chúng ta những người này đại thể đều là cao cao tại thượng hoặc là tiêu g a o tự tại tồn tại loại này phi đầu v ó c sự t ì n h thực sự không phải chúng ta nên suy nghĩ giao cho người thủ hạ là được đương nhiên phàm là luôn có ngoại lệ trong đám vẫn có như vậy mấy cái đồng ý động náo người nói thí dụ như đường tam đường tam vô thiên phật tổ ngươi có thể lựa chọn xây dựng một khu nhà học viện nhường những kia yêu ma quỷ quái toàn bộ đi vào học tập khỏe mạnh giáo dục bọn họ ta tin tưởng chờ bọn hắn tốt nghiệp sau đó nhất định có thể có được không sai tố chết dù sao sự thông minh của bọn họ sẽ không thua khiến nhân loại vô thiên phật tổ đường tam ngươi nói bản tọa cũng nghĩ tới đem bọn họ tất cả đều gọi vào tới trước mặt mở đàn tụ chúng giao hóa bọn họ nhưng thời gian không nhiều tiếp số sắp tới bẩn tăng không có nhiều thời giờ như vậy nữ đế ngươi có thể lựa chọn không cần yêu mà quỷ quái a vô thiên phật tổ không cần bọn họ cái kêu bẩn tăng thủ hạ đem không người nào có thể dùng đến lúc đó tam giới vừa bị bẩn tăng chấn áp nhật nguyện tinh thần b ố n mùa mưa gió luân hồi chi đạo toàn bộ đều sẽ bị không xếp tam giới xảy ra đại sự nữ đế đã hiểu lại như diệt một vương triều nhưng không có thành lập mới triều đình như thế cái kia xác thực là sẽ loạn nhưng ta chỉ là một phạm nhân ta có thể có có pháp biện gì、đây. đại â y đ gia đều không nói lời nào thủ hạ bọn hắn cũng không có có thể quản lý tam giới sự vật nhân tài nhiều lắm chính là quản lý nhân gian vì lẽ đó liền coi như bọn họ đồng ý mượn người cho vô thiên cái kia cũng không hề dùng a nhìn thấy những n à y thành viên nhóm đều không nói lời nào vô thiên chờ đợi một lúc cũng trầm mặc một hồi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài thôi cứ như vậy đi uống rượu độc giải khát cũng là chuyện không có biện pháp đến thời điểm tam giới loạn liền loạn một điểm lực rồi tối thiểu so với không có ai quản lý tình huống muốn tốt lắm rồi nghĩ vô thiên liền muốn hướng đi nơi đây chủ nhóm lên tiếng chào hỏi nghe tiếng được ai biết lúc này có một vị vóc người vô cùng tốt dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đứng dậy chính mình nói vô thiên phật tổ vị này phật tổ tiểu nữ tử có lẽ có biện pháp giúp ngài giải quyết vấn đề này ồ thu được cái tin tức này vô thiên liền muốn hướng về thiên vũ chào hỏi động tác một trận ngừng lại thoáng đánh giá vị này thực lực danh hiệu chỉ là cấp hai nữ tính thành viên nhóm không sai vị này nữ tính thành viên nhóm tên của nàng liền gọi là quất tử chương tám trăm chín mươi bốn nữ thí chủ ngươi thật là một nhân tại a vị này nữ t h í chủ hẳn là ở lửa gạt bần tăng đi bần tăng cần nhưng là có thể quản lý tam giới nhân tài mà không phải thống trị nhân gian nam thần thoáng đánh giá một hồi thực lực danh hiệu chỉ có cấp hai q u ố c tử vô thiên trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ hỏi quản lý tam giới cùng thống trị nhân gian là tuyệt nhiên không giống nhân gian muốn xen vào có điều là dân chúng ăn no mà cấm lại dùng luật pháp duy trì trị an mà tam giới nhưng phải quản lý nhật nguyện tinh thần nước mưa phân bố sinh tử luân hồi nói chung mỗi một chuyện kỹ thuật hàm lượng đều rất cao không phải phổ thông phạm nhân có thể làm được mà thực lực danh hiệu chỉ có cấp hai quất tử quất n tử, tử vô thiên phật tổ vị này phật tổ tiểu nữ tử nói rồi ta có thể giúp ngươi giải quyết thống trị tam giới vấn đề khó nhưng cũng không có nói là do ta tự mình động thủ đi giúp ngươi thống trị tam giới ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế cung cấp hợp lý tin cậy thống phương pháp. vô thiên phật tổ nguyễn nghe tường vô thiên tính khí kỳ thực vẫn là rất tốt hắn không có đại đa số thần linh cao cao tại thượng mặc dù nói hắn người này cũng không thế nào thiện l ư ơ n g thậm chí còn phi thường tạ ác nhưng chỉ nói tính khí này một khối hắn vẫn là rất tốt đại đa số thời điểm hắn đều duy trì người ngoài dọa ôn hòa quất tử cũng không nghĩ tới vị này cấp tám đại lão lại tốt tính khí đồng ý lại tính tình nghe chính mình kiến nghị nguyên bản nàng còn muốn dù cho đối phương không để ý tới chính mình chính mình cũng phải đem kiến nghị phân phát hắn xem tốt cho hắn biết chính mình tại hoa bây giờ nhìn lại tây du ký sau truyền thế giới vô thiên gật đầu một cái nói quất tử mà những kia yêu ma quỷ quái tuy rằng có thống trị tam giới năng lực nhưng bọn họ tố chất nhưng thấp căn bản là không đạt tới ngài trong lòng yêu cầu bởi vì ngươi muốn không chỉ là có thể thống trị tam giới càng là nếu có thể đem tam giới thống trị tốt thủ h ạ đ ú n g không vô thiên phật tổ không sai quất tử đã như vậy như vậy ngài thế giới đang ở không tồn tại có này năng lực lại đồng ý đầu hiệu với người của ngài ngài tại sao không từ thế giới của hắn chiêu thu có thể làm đến việc này nhân tài đây vừa nãy bản t ò a đã hỏi trong đám nhóm hưu nhóm đều nói không thể ra sức con tưởng rằng cô gái này vì là cho mình đưa ra ra sao kiến nghị đây nguyên lai、like、tất cả đều là phí lời chuyện này chính mình vừa nãy không phải đã ở trong đám nói rồi sao đại gia đều nói không giúp được dưới tay không có người như vậy à vô thiên có hơi thất vọng hắn cảm giác mình không nên đối với một thực lực chỉ có cấp hai nữ tử ôm ấp cái gì hy vọng một bên khác nhìn thấy vô thiên phát r a đoạn văn này quất tử đúng là một điểm lúng túng vẻ mặt đều không có ngược lại nàng còn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đã sớm nhìn một chút tin tức ghi chép nàng làm sao sẽ không biết vô thiên đã ở trong đám đưa ra thỉnh giáo đại gia có thể không thể giúp một tay giải quyết vấn đề thế nhưng trong đám người đều không thể ra sức bởi vì mặc kệ là chính bọn hắn vẫn là thủ hạ của bọn họ cũng không biết nên làm sao chữa lý tam giới nhưng bọn họ tuy rằng đến từ thế giới khác nhau nhưng bọn họ cũng không thể đại biểu cái tia toàn bộ thế giới a vô thiên phật tổ ngài rơi vào ngộ khu nha quất tử khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó ở trong đám nói rằng quất tử vô thiên phật tổ phật tổ nhóm h ư u nhóm đều nói không thể ra sức đó là bởi vì bọn họ đi con đường cùng ngài không giống ngài muốn làm chính là chấn áp cũng thống trị tam giới mà bọn họ không phải bọn họ không có thống trị qua tam giới Cũng chưa có tiếp xúc qua quản lý nhật nguyệt tinh thần, sinh tử luân h qua tiếp lý tử ồ i sự t ì nhìn dưới dưới như được nhưng giới tài nhiên giúp ngài, tay tự tay thế nghĩa đang vậy, không không không không không nhân họ họ h bọn cũng bọn n có có, có. ý ở sẽ không có. Ồ,、nhìn、thấy lời này nguyên vốn có chút thất vọng vô thiên trước mắt sáng lên cô gái này ý tứ là quất tử tin tưởng ngài cũng đ o á n được không sai chúng ta trong đám nhưng là liên thông không ít thần ma thế giới ở nơi đó cũng là có thần nhân ma tam giới tồn tại nếu ngài ở thế giới thần phật không chịu đầu hiệu với ngài vậy ngài đại có thể đi x i n đừng thế giới thần phật đến giúp đỡ ngài quản lý ngài ở thế giới tam giới a vô thiên quất tử lần này nói lời đã đầy đủ rõ ràng vô thiên hắn lại không phải đướng ốc tự nhiên rõ ràng ý của nàng bởi vậy vô thiên ánh mắt thay đổi trở nên đặc sắc trở nên cực nóng lên hóa ra là như vậy trong đám người không giúp được chính mình là bởi vì bọn họ dưới tay không có có thể quản lý tốt tam giới nhân tài nhưng bọn họ thế giới đang ở bên trong có chính hắn một thế giới t h ầ n phật là sẽ không đầu hiệu chính mình nhưng thế giới của hắn đây mình và bọn họ vừa không có lợi ích mâu thuẫn nếu như có thể lấy ra chỗ tốt đưa cho bọn hắn nhường bọn họ trợ giúp chính mình quản lý tam giới nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không từ chối nghĩ tới đây vô thiên hô hấp trở nên trở nên r ồ n dập tuy rằng hắn muốn làm nhất chính là thay đổi phật giới nhưng nếu như có thể ở chính mình thống trị tam giới thời điểm đem tam giới cho quản lý tốt hắn cũng là cực kỳ tình nguyện dù sao hắn cũng không hy vọng thế giới của chính mình trở nên lung ta lung tung dù sở vi quất tử nhóm h ư u nói cùng ta thế giới này đại tập đoàn từ ngoại giới mời mọc nhân tài tới công ty đảm nhiệm tổng giám đốc trước đúng là cực kỳ tương tự vô thiên nhóm hữu xác thực có thể suy tính một chút từ những thế giới khác mời mọc thần linh đến giúp đỡ ngươi quản lý ngươi thế giới kia tam giới thông thiên giáo chủ những tiêu thần tiên đều là ra vẻ đạo mạo hàng người vị này người mới tuy rằng tự xưng phật tổ nhưng cả người đều là ma khí bọn họ sẽ đáp ứng giúp hắn sao nắm giữ chấn áp tam giới thực lực nhưng chính là vẫn không đi chấn áp tam giới cùng chơi khỉ giống như b ọ n bọn họ chơi vẫn lặng đến hiện tại vẫn không có lãng chết thông thiên giáo chủ đối với này sâu biểu hoài nghi hả đang suy nghĩ kế này có thể được vô thiên chú ý tới lên tiếng thông thiên giáo chủ sau đó hắn nghĩ hoặc vô thiên phật tổ thông thiên giáo chủ các hạ chẳng lẽ là tam thanh một trong tiệt giáo, giáo chủ thông thiên đạo người t vô n g thiên giáo phật tổ há nhận sai lầm rồi sao cái tia thật đáng tiếc vô thiên có hơi thất vọng lắp lắp đầu vốn là hắn nghĩ nếu như đối phương là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ vậy mình liền cái thứ nhất đi mời mọc hắn đến cho mình hỗ trợ lại như thiên đình thái thượng lão quân phụ tá ngọc đế như thế nhưng nếu không phải vậy dĩ nhiên là không có cái gì tốt nói quất tử phật tổ thủy kỳ lân nhóm h ư u vị trí tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới ngọc cương chiến thần vị trí công phu c h i vương thế giới thông thiên giáo chủ vị trí đông du ký thế giới trí tôn bảo nhóm h ư u vị trí đại thoại tây du thế giới lâm thu bạch nhóm h ư u vị trí làm công ba thiên sứ thế giới bạch tố trinh nhóm h ư u vị trí mới bạch nương t ử truyền hậu kỳ thế giới du sở vi nhóm h ư u vị trí ma h u y ễ n di động chiếc điện thoại thần kỳ thế giới đã chết đi địa dũng phu nhân nhóm hữu vị trí tây du ký thế giới đều là tồn tại tam giới thần ma thế giới có cỡ nào thế giới tiến hành lựa chọn tiểu nữ tử tin tưởng ngài vấn đề sẽ không còn là vấn đề nhìn thấy quất tử vạch ra đến nhiều như vậy người vị trí nhiều như vậy thế giới vô thiên hô hấp trở nên càng ngày càng nặng cuối cùng hắn nhắm mắt lại nhẹ tục một câu phật hiệu a di đà phật nữ thí chủ ngươi thật là một nhân tài a b ầ n tăng đa tạng chương tám trăm chín mươi lăm vương đa ngư mặt đều tái rồi vô thiên hiện tại rất là kích động quất tử lại như là cho hắn mở ra một tấm cửa lớn đóng chặt nhường ngoài cửa ánh mặt trời đều chiếu vào n h ư n g cái này tràn ngập thâm u gian phòng trong nháy mắt trở nên ấm áp cùng thư thích giống như vậy như vậy khiến lòng người tình sung sướng đến một hồi tổng cộng có tám cái thế giới có thể làm lựa chọn có nhiều như vậy cái lựa chọn vấn đề của chính mình xác thực sẽ không còn là vấn đề ta thế giới này những kia không biết cân nhắc thần tiên cùng phật đà không chịu đầu hiệu bản tọa bản tọa liền đi những khác thế giới chiêu thu nhân tài là được rồi ngược lại chờ ta nhất thống tam giới trên tay thứ tốt khỏi nói sẽ có bao nhiêu ta cũng không tin những thế giới khác thần phật sẽ cũng không muốn đến ta này giúp ta ở vốn là công tác cơ sở trên ngoài ngạch đánh làm công công cũng hoặc là liền trực tiếp đổi nghề chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm ở hai người không có thâm cựu đại hận điều kiện tiên quyết tiền tuyệt đối là có thể giải quyết chín mươi chín phần trăm sự t ì n h đại anh hùng vương đa ngư ta dòm ngó bình dòm ngó lâu như vậy luôn cảm thấy các ngươi tán gấu đề tài đều quá cao to lên nhưng ta minh tái một chút cái k i a là được vô thiên phật tổ đại lão cầu ô m bắp đùi a vừa ở thần kinh não bệnh viện làm xong một loạt có quan hệ đại não kiểm tra kết quả kiểm tra đều nói đầu hóc của chính mình rất tốt không có bất cứ vấn đề gì vương đa ngư từ từ bình tĩnh lại sau đó hắn đã nghĩ hay là có thể Đại khái, khả năng cái này vạn khái, cái giới giao ai người hiểu khả không không nhóm là thật thủ năng này muốn môn nãy là vừa sao, ta ra sao lưu một sự. Dù ba mươi tỷ di sản a bình thường người thủ môn ai có thể kế thừa đến lớn như vậy bút tài phú không có mà ta có thể kế thừa điều này có ý vị gì mang ý nghĩa ta không bình thường nếu ta không bình thường vậy ta tiến vào một có thể nói huyền huyễn giao lưu nhóm bên trong thành viên nhóm đều là đến từ thế giới khác nhau người tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc chứ ừ không có gì đáng kinh ngạc nghĩ như vậy vương đa ngư cấp tốc xem lướt qua nổi lên mới nhất tin tức ghi chép sau đó bắt đầu ôm bắp đ u ổ i rời ạ phật tổ a i như vậy bắp đ u ổ i hiện tại không ôm càng các loại khi nào tuy rằng trong đám còn giống như có hầu ca hơn nữa còn không chỉ một cái nhưng hầu ca cùng phật tổ chân người nào càng to lớn hơn đáp án không cần nói cũng biết r ồ i hầu gặp phải phật tổ cũng chính là một cái tát sự tình vì lẽ đó vương đa ngư quả đoán vứt bỏ nhi thời sùng bái đối tượng lựa chọn hiện tại hắn đã cố mẹ sùng bái đối tượng chính là vô thiên phật tổ cũng không biết là phật giáo vị nào phật tổ xuất bản ra sao kinh thư lại còn muốn đi khiêu chiến như lai phật tổ vị trí còn muốn nhất thống tâm giới lợi hại à? vương đa ngư hai tay tạo thành chữ thập hắn cảm thấy hắn không chỉ muốn thành mười tỷ phu ông hắn thậm chí càng thành phật phật không có thể cưới vợ sinh con không thể sống phong túng không liên quan ta đi làm hoan hỷ phật là tốt rồi nói chung nhất định nhất định phải tóm chặt lấy vị này phật tổ bắt bùi a siêu thần học viện thế giới đất thuộc đường môn quất tử không được dấu vết như mày đến dành với tuy rằng ở trong mắt hắn nam nữ cũng sớm đã không có phân biệt nhưng có long dương chi đam mê người đưa ánh mắt nhìn phía hắn hắn nhưng là khó có thể chịu đựng bởi vậy đã xem xong nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện biết tán gâu nhóm một ít cơ bản thao tác công năng nên làm sao sử dụng hắn yên lặng trên truyền một video keng vô thiên phật tổ trên truyền một thiện cận tần ừ m phật tổ trên truyền video là dạy chúng ta tu tiên sao cũng không biết đối phương căn bản không biết được ôm bắp đùi ý tứ chân chính chỉ có thể từ mặt ngoài đi tìm hiểu câu nói này vương đa ngư c ư ờ i hì hì hỏi sau đó đưa tay mở ra cái video này vừa nhìn cả người nhất thời liền sợ hết hồn đây là một phảng phất không có phần cuối vực sâu hắc khí ma khí hừng hực sấm vang chốc giật mưa máu lấy mưa rào tầm tã quy mô từ trên trời hạ xuống vô số hài cốt phủ kín đi về vực sâu con đường chứ không có hình cụ ở ngoài xem ra lại như là một chân chính địa ngục như thế chủ yếu nhất chính là cái video này không phải là xem phim loại kia ba d đây là thật sự khiến người ta thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tồn tại sống gần bốn mươi tuổi vẫn chính là một người bình thường nửa giờ trước mới được báo cho chính mình là ba mươi tỷ di sản người thừa kế duy nhất vương đa ngư nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy nhất thời người liền bị dọa có c á p nhiều cá nhiều cá ngươi lại làm sao bác sĩ bác sĩ nhìn thấy huynh đệ trong nhà mới vừa từ trên ghế đứng lên đến còn không đứng hai phút cả người liền cóc áp trang cường gấp đến độ mau mau đi dịu hắn đồng thời lớn tiếng la lên bác sĩ nhà hắn nhiều cá hiện tại nhưng là mười cái ước di sản người thừa kế có thể không thể xảy ra chuyện gì vương đa ngư cũng chưa hề đem ba mươi tỷ con số này nói cho hắn chỉ nói thử thách trong quá trình mười cái ước giao lưu nhóm bên trong vô thiên không phải tu tiên chỉ là bần tăng hiện nay chỗ ở nếu như ngươi d á m đến vậy thì đến thử xem đi hắn mới sẽ không sợ cái gì có long dương chi đam mê người nhiều lắm là ghét bỏ m à thôi vương đa ngư phật tổ nếu như ta dám đi ngươi sẽ nhường ta ôm bắp đùi của ngươi sao mang vào một tấm vô cùng đáng thương vẻ mặt tuy rằng vẫn bị sợ đến không đứng lên nổi nhưng nếu như thật có thể ôm bắp đùi thành vì là trưởng sinh bất tử hoan hỷ phật vậy hắn vương đa ngư là không ngại nhắm mắt gan lớn một hồi vô thiên sẽ không bần tăng sẽ đem ngươi đánh cho hình thần câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh vương đa ngư ta đây cái quái gì vậy còn đi ngươi cái kia làm gì a phật tổ ngươi là phật tổ à phật tổ làm sao có thể động một chút là giết người đây còn hình thần câu diện quá đáng a ta đã làm sai điều gì m u ố n ô m ngươi b ắ p đ u ổ i cũng không thể được sao ồ ồ ồ vương đa ngư nội tâm ở rơi lệ có điều rất nhanh hắn liền đình chỉ gào khóc không liên quan phật tổ không muốn ta ta liền lùi lại mà cầu việc khác đi ô m người khác b ắ p đ u ổ i hầu ca chấp nhận liền đem liền một chút đi trong đám còn giống như có cái gì c h i ế n thần cái gì đông hải thủy quân nên cũng đều là thần tiên vương đa ngư xoa xoa nước mắt nói thầm chính mình thực sự là xui xẹo hoan h ỷ phật làm không được quất tử vô thiên phật tổ phật tổ vô thiên đối v ớ a di đà phật nữ thí chủ tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng đại tài bàn bàn nếu có thể đến giúp đỡ bẩn tăng bẩn tăng tất nhiên là hoan nghênh cực kỳ cũng được như nữ thí chủ đồng ý b chương tám trăm chín mươi sáu vô thiên tiểu tâm tư muốn hắn vương đa ngư trầm thục thận trọng anh tuấn bất phảm ở bên trong tài hoa càng là khoáng cổ thức nay ngươi này phật tổ lại cũng không muốn ta đi muốn một người dáng dấp xinh đẹp như vậy vừa nhìn chính là rất chiêu nam nhân đau nữ nhân ngươi đây là cái gì phật tổ tây u nguy điếu, chính là cái trực Phật? Hừ, nguy Phật.、Người、như thế điếu, này không sao không trực tiếp đem nhóm danh thiếp đổi thành hoan hỷ Ngươi ngươi này ngươi là tiếp đổi gì Phật tổ đem đ sao tên t gì vô hồng i ê n Hừ, hừ, hừ. h Tây、hồng、thị thủ p h ụ thế giới vương đa ngư một mặt phát sinh vài cái hưởng điều này làm cho đứng ở bên cạnh hắn trang cường cùng chính đăng vì hắn tiến hành lần thứ hai kiểm tra bác sĩ rơi vào mơ hồ hắn đây là nghẹt múi hiểu rõ lại nói một bên khác siêu thần học viện thế giới ở nhờ ở đường môn quất tử nội tâm phi thường kích động nàng rất tỏ mỏ vị này mới tiến vào nhóm cấp tám đại lao cho nàng phát tới ra sao lễ vật hắn mới vừa nói muốn phong mình làm bồ tát sau đó liền cho mình phát ra một chuyên môn hồng bao lại đây vì lẽ đó trong này nhất định là lễ vật không có sai chính là không biết đến cùng là lễ vật gì ôm nồng nặc lòng hiếu kỳ quất tử giơ cánh tay lên ở trên màn ảnh cái kia hồng bao vị trí nhẹ nhàng điểm một điểm sau đó hồng bao bị mở ra một đạo máy móc âm thanh ở trong đầu của nàng văng lên keng chúc mừng ngài thu được đến từ vô thiên phật tổ chuyên môn hồng bao một đạo tinh khiết pháp lực cùng một tia thiên đạo số mệnh dứt lời một đoàn ám h à o quan g màu tím đen xuất hiện bằng tốc độ kinh người tràn vào quất tử trong cơ thể cùng lúc đó hơi thở của nàng lấy vượt qua thường nhân tốc độ cực nhanh tăng lên từ nguyên bản cấp hai sơ kỳ đến cấp hai trung kỳ sau đó t a m giai cấp bốn mãi cho đến lục giai trung kỳ mới ngừng lại khí phát hiện thực lực của chính mình lại tăng lên khủng bố như vậy ánh sáng toàn bộ đi vào trong cơ thể sau đó quất tử liếc mắt nhìn giao lưu nhóm bên trong chính mình thực lực bây giờ danh hiệu lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh vị này phật tổ không khỏi ra tay quá lớn đi lại trực tiếp liền ban tặng nàng lục gia i trung kỳ tu vi hơn nữa này một tia thiên đạo số mệnh đây chính là so với tu vi thứ càng quý giá có số mệnh tại người làm chuyện gì đều sẽ không có gì bất lợi trừ phi ngươi chuyện cần làm bị tức vận so với ngươi càng dạy đặc người làm hỏng không phải vậy khẳng định là sẽ thành công có thể nói dầu và kim quất tử không hiểu vị này phật tổ vì sao đợi nàng lưu hái như thế càng cho nàng đưa tới như thế một món lễ lớn lẽ nào liền nhân vì chính mình cho nàng ra một ý kiến vô thiên bốn mùa thực linh bồ t á t chính là ta mới lập bồ tắt chính quả ngươi nguyên bản tu vi quá thấp c ù nếu g không xứng đôi, vì lẽ đó ta ban tặng ngươi ngươi tăng rằng tăng nhưng cùng dụng ngươi Bồ ban Tát ta một Phật trợ tu tu tuy thể tử, thuộc hạ đa tạo Phật tổ. chính lực, cao có có chính được. Quốc hóa phải hạ lên, luyện vận n quả điều đôi, đó đạo đa vi, vi mới vì vào lẽ dựa mình đã cho thấy muốn đầu hiệu nhân gia nhân gia lại cho mình đưa tới lớn như vậy một phần lễ quất tử cũng không phải không biết cảm ơn người lúc này liền đem mình đối với vô thiên tự xưng do ta sửa đổi thành thuộc hạ nhìn thấy cô gái này lại thông tuệ h i ể u chuyện vô thiên thỏa mãn gật gật đầu kỳ thực phân ra một tia pháp lực trợ giúp một cấp hai phạm nhân tăng lên tới lục giai tiên thần cảnh giới đối với vô thiên tới nói cũng không tính là gì sự tổn thất của chính mình có điều là như m ố i bỏ bề thôi then chốt là nữ nhân này xác thực rất thông minh cho mình đưa ra một tốt vô cùng kiến nghị vô thiên có linh cảm tương lai nữ nhân này nhất định có thể giúp đỡ được chính mình một đại ân cho tới phân cho nàng một tia thiên đạo số mệnh à này số mệnh không giống với công đức số mệnh công đức số mệnh là t r ă m lợi mà không một hại có thể thiên đạo số mệnh nhưng không giống nhau thiên đạo dành cho ngươi mở mị số mệnh nó có thể mang đưa cho ngươi đến tột cùng là phúc vẫn là họa xem hết ông trời sắp xếp vô thiên là này mới thế giới người mạnh nhất hắn không cách nào xoay chuyển ông t r ờ i ý tứ nhưng hắn nhưng có thể làm được để cho mình phi thường rõ ràng ông t r ờ i ý tứ thiên ý rất đơn giản khoảng thời gian này trên người mình số mệnh càng ngày càng mạnh đây là có thể mang đến cho mình chỗ tốt số mệnh làm năm trăm năm kỳ hạn vừa đến trên người mình số mệnh sẽ bị tăng lên tới đỉnh cao toàn bộ tam giới bên trong hết t hệ sinh linh tính gộp lại đều sẽ không là chính mình đối thủ chính mình nhất định sẽ nhất thống tam giới không người nào có thể ngăn cản nhưng mà làm chính mình số mệnh tăng lên đỉnh cao thời điểm số mệnh mang đến vận thế sẽ do chính chuyện phụ mà càng ngày càng phụ làm thống trị tam giới tam thập tam thiên sau đó này xóa không xong l ị c h chuyển số mệnh sẽ muốn mạng của mình chính mình sẽ thất bại chết đi vì lẽ đó vô thiên đem trên người mình một tia thiên đạo số mệnh phân cho quốc tử kỳ thực chính là ở mạnh mẽ đưa nàng c u ố n vào chính mình trên chiến xa nếu như hắn thật có thể l ị c h thiên cải mệnh vĩnh viễn chiến thắng như lai c h i t để thống trị tam giới vậy này số mệnh tự nhiên sẽ vẫn luôn hiện ra tốt và thế ngươi cũng coi như là theo chiếm món hời lớn nhưng nếu là hắn thất bại cái tia đại gia liền cùng đi chết đi thật sự cho rằng bản tọa pháp lực là tốt như vậy được sao đừng xem vô thiên hòa hòa khí khí các loại người nói chuyện đều rất có lễ phép liền coi hắn là thành là nhà tư thiện hắn nhưng là quảng đi thiện nghiệm chỉ bảo lưu ác niệm mà phật đây giao lưu nhóm bên trong cái khác không biết vô thiên tâm tư cùng này k i a thiên đạo số mệnh ẩn chứa huyền cơ thành viên nhóm nhóm đều đối với quất tử cực kỳ ước ao bọn họ làm sao sẽ không có giải một tấm nhanh mồm nhanh miệng đây miệng hơi động liền từ nhân gia cấp tám đại lao cái kia được trực tiếp thăng vào lục gia trung kỳ pháp lực này bù đắp được bọn họ bao nhiêu năm khổ tu a đừng nói trước bao nhiêu năm trong đ á n còn có rất nhiều người thực lực đều vẫn không có đạt đến lục gia đây quất tử nàng chỉ đơn giản như vậy đạt đến ước ao đô kỵ trong lúc nhất thời đủ loại tâm tình đều lan tràn ở giao lưu nhóm bên trong mà vương đang ngư hắn muốn khóc rõ ràng hắn cũng đứng ra lấy lòng vị này đại lão tại sao liền không muốn hắn không cũng cho hắn đưa tới một đoạn pháp lực nhường hắn cũng thành thần thành tiên hoặc là thành phật hắn nhìn xuống chính mình thực lực bây giờ danh hiệu vạn giới linh giai được rồi lần này thật khóc lên hắn l à vương nhưng là ba mươi tỷ hoa hạ tệ người thừa kế duy nhất ta ta muốn kiên cường ta muốn kiên cường ồ ồ ồ phàm nhân tu tiên truyện thế giới ngồi xếp bằng ở một chỗ trong linh điền hàn lập vớt cằm một đôi lông mày gắt gao nhữ lại cái này vạn giới giao lưu nhóm tựa hồ thật sự phi thường thần kỳ a lại có thể trực tiếp đem pháp lực của mình phát ra ngoài làm cho đối phương tiếp thu do đó khiến đối phương trở nên cường lớn lên vị này vô thiên phật tổ tuy rằng không phải đầu t r ọ c nhưng từ tên đến xem hắn nên chính là phật môn tín ngưỡng thần linh đi nếu phật môn thần linh thật sự tồn tại cái tiêu tập nói tu tiên ta có hay không cũng có cơ hội thật sự vũ hóa thành tiên đây h à lập theo bản năng sờ sờ trong lồng ngực của mình bình nhỏ ngươi có thể đến giúp ta sao h à lập lẩm bẩm nói hàn lập n g ư ơ i đang làm gì giữa lúc hàn lập đang trầm tư thời gian đ ỗ n g nhiên phía sau hắn vang lên một đạo nghi vấn âm thanh nghe được âm thanh này hàn lập lập tức liền xoay người đứng lên cung kính nói mặc đại phu ừ m n g ư ơ i ở này tự nhiên đờ ra làm gì cho ta đến ta chuẩn bị cho n g ư ơ i t ắ m thuốc được gọi là mặc đại phu nam tử lạnh nhạt nói vâng hàn lập gật gật đầu chỉ là con n g ư ơ i nơi sâu xa né qua một k i a kiên kỵ cùng không rõ hán đến cùng có mục đích gì chương tám trăm chín mươi bảy quất tử trở về tuyệt thế đường môn thế giới phàm nhân tu tiên truyện thế giới nhân vật chính hàn lập hiện tại còn chưa trưởng thành vì là tương lai hàn bảo b ả o cùng hàn lão ma hắn bây giờ còn chỉ là một đang bị mặc đại phu bồi dưỡng chuẩn bị dùng để đoạt xác công cụ đương nhiên mặc đại phu là sẽ không thành công hàn lập cũng sẽ không bị người đoạt s á c nhân vật chính sinh mệnh ở đâu là chỉ là một diễn viên quần chúng liền có thể lay động đạt được hàn lão mặc trình độ còn kém một chút đi theo mặc đại phu phía sau hàn lập một bên nhìn trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia vạn giới giao lưu nhóm một bên đang do dự cũng không biết chính mình có phải là có thể nơi này được chút trợ giút từ khi bái sư sau liền vẫn tu luyện trường xuân công m ạ c đại phu cũng không dạy mình những k h ắ c công pháp hàn lập luôn cảm giác trong này lộ ra cỗ quái lạ nhưng hắn lại không biết cụ thể là nguyên nhân gì có điều hắn có linh cảm m ạ c đại phu nhất định là có chuyện ở gạt hắn hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì l i ê n như vậy ô m tâm tình nặng nề g h mà không biến sắc hàn lập theo m ạ c đại phu cùng đi tiến vào một cỏ nhỏ đều sau đó tiếp thu m ạ c đại phu cung cấp cho mình tám thuốc không t h ể trắng không rửa siêu thần học viện thế giới thiên vũ tập đoàn phân bộ vu một đạo thần âm nổ vàng lạc bảo kim tiễn phục chế đã xong xuôi hơn nữa cân nhắc đến mình còn có có thể thăng cấp các loại vật phẩm cô đặng hỏa lò công năng thiên vũ lần này phục chế cũng không phải một viên lạc bảo kim tiễn mà là hai viên nếu như vậy hắn có thể trước đem một viên lạc bảo kim tiễn tiến hành thăng cấp sau đó có c à n g cao thâm tu v i thời điểm liền có thể lại đem không có thăng cấp qua nó tiến hành thăng cấp cô đặng hỏa lò có một đã thăng cấp qua vật phẩm không cách nào tiến hành lần thứ hai thăng cấp thiếu hụt điểm này thiên vũ nhưng là không có quên còn nữa cấp bảy lạc bảo kim tiễn tuy nói đã không kém nhưng cũng chính là miễn cưỡng cùng thực lực của chính mình sánh vai mà thôi có thể mang đến cho mình trợ giúp cũng không phải rất lớn vì lẽ đó thiên vũ tự nhiên muốn nắm giữ càng cao cấp pháp bảo lấy này đến cho mình tăng cường càng to lớn hơn trợ giúp thu hệ thống bắt đầu thăng cấp một chuyện cũng không để lại đến hai ngày làm thiên vũ đơn giản ngày hôm nay liền tất cả đều cho hắn giải đầu tiên là bàn tay một tấm đem khảo bồi kính cùng một viên phục chế ra lạc bảo kim tiễn thu vào nhà kho lại đem chính mình từ thần công báo nơi đó mượn tới lạc bảo kim tiễn trả lại hắn cuối cùng bắt đầu sử dụng giao lưu nhóm bên trong chính mình thân là chủ nhóm quyền hạn đối với khắc một viên lạc bảo kim tiễn tiến hành thăng cấp thăng cấp cần tiêu hao một quãng thời gian rất dài vì lẽ đó thừa dịp vào lúc này thiên vũ cũng bắt đầu lại nhìn một chút trên màn ảnh tin tức ghi chép quất tử cùng vô thiên liên lạc với bị vô thiên phong tại sao bốn mùa thực linh bồ tát còn từ hắn cái kia được một đoàn pháp lực cùng một tia thiên đạo số mệnh xem như là cùng hắn trói đến một chiếc chiến xa trên đây đối với quất tử tới nói là một hồi đánh bạc nếu như hắn có thể thắng cái kia lấy hậu hải thần đường tam đem cũng lại không uy hiếp được nàng nhưng nếu như nàng thua cái kia không cần hải thần đường tam ra tay vô thiên ngã xuống cái kia một ngày phía sau nàng xoay ngược lại thiên đạo số mệnh liền có thể tự động muốn nàng bệnh chạy trốn tới những khác thế giới đi đều không có tác dụng bởi vì số mệnh đã ở trên người nàng còn có vương đa ngư vị này giá trị bản thân ba mươi tỷ thủ phủ ở trong đám tựa hồ lăn lộn không tốt lắm tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là một khó thành đại khí tiểu thị dân không thế nào yêu cùng hắn kết bạn chính mình suy đoán hắn khả năng có đầu tư vầng sáng cũng không biết hắn đến cùng có hay không mà tiếp tục hãy chờ xem cho tới vị cuối cùng hàn lập hàn l ã o ma vị này người mới đúng là không nói một lời vẫn luôn khắp nơi tuyến dòm ngó bình cũng không biết hắn đến tột cùng dòm ngó bình xảy ra điều gì không có tạm thời trước tiên không đi liên hệ hắn cho hắn chút thời gian tiêu hóa một hồi tiếp thu chính mình trở thành vạn giới thành viên nhóm sự thực đợi lát nữa đem lạc bảo kim tiễn thăng cấp xong ta trở về đấu khí đại lục thời gian sử dụng bảo thạch xuyên qua một chuyến thời không đem nơi đó đế viêm cho thu phục cũng đỡ phải trong lòng đều là bậy đặt chuyện như vậy thiên vũ tựa ở chính mình tổng giám đốc trên ghế trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến cùng lúc đó một bên khác đất t h u ộ c đường môn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường được vô thiên gửi đi cho mình một đoàn tinh khiết pháp lực quất tử chính đang nhắm mắt khỏe mạnh quen thuộc này cố đột nhiên giáng lâm đến trên người mình sức mạnh đối với bị s á t phong làm cái gì thực linh bồ tát quất tử nàng cũng không có hứng thú bởi vì đây đối với nàng tới nói đều là hư danh mà thôi liền dường như chiến thần đế hậu như thế nhưng này chân thật sức mạnh lại làm cho nàng rất là lưu ý có nguồn sức mạnh này nàng là có thể trực diện hải thần đường tam bảo vệ tốt con trai của chính mình còn có thể cho mình chết đi cha mẹ báo thủ tuy rằng lục gia i trung kỳ tu vi đối mặt cấp bảy trung kỳ dưới tay lại có một đống lớn thủ hạ hải thần đường tam tựa hồ là kém một chút nhưng không có quan hệ sau đó chính mình sẽ càng thêm nỗ lực vì là vô thiên phật tổ bảy mưu tinh kế Tin tưởng ở càng ở ừ hắn dám nắm ta mạng của con trai đến uy hiếp ta vậy hắn liền phải làm tốt chính mình cũng bị người cầm con gái mệnh đến chịu đến uy hiếp chuẩn bị c h ầ m rãi mở hai mắt ra quất tử trong mắt lóe ra một vệ sắc bén ánh sáng lạnh lùng nói vì làm mẫu lại được thân là mẫu m thân nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ đã từng uy hiếp qua chính mình hại tử sinh mệnh người dù cho người kia là thần cũng như thế thân lại làm sao thần rất đáng ưởng ta hiện tại cũng là ai sợ ai a thiên đạo tốt luân hồi trời xanh có từng bỏ qua cho ai ngươi đã từng đối với ta làm tất cả ta luôn có một ngày sẽ còn đưa cho ngươi không đúng cải lương không bằng bạo lực liền n g à y hôm nay đi hiện tại trên người chính mình có một tia thiên đạo số mệnh theo lý mà nói vận may của chính mình sẽ cực kỳ tốt trái lại cái kia hải thần đ ư ờ n g tam bị đoạn lạc thiên sứ lũ sợ ở trọng thương một chốc hẳn là không tốt đẹp được sẽ không lần thứ hai hạ phạm cái kia hiện tại không chính là mình có thủ báo thủ có đoán báo toán cơ hội tốt sao nghĩ tới đây quất qua xuống, tử từ trên giường đi xuống, ở trong giường phòng đi ở lúc ạ đạp i vài bước, cuối cùng quyết định, làm. Ngủ say vân đi bái giao tiểu vũ, thoát khỏi hai người i định, đấu đường phòng vân vũ, làm. bước, lưu cùng còn có của quyết Ông ngủ hãn nhóm hắn say tử tam, thê tử thoát la p mình h chút ă m một sóc c o này của chính mình. Lúc mình. n vẫn không có sinh con dưỡng cái tiểu vũ đối với t ử vân hãn cái này mập mạp trắng t r ẻ o trẻ con thập phần yêu thích là lấy khi nghe đến quất tử thỉnh cầu sau đều không giống nhau không chờ đường tam mở miệng liền đồng ý nhìn thấy chính mình thê tử này vẻ mặt kích động đường tam một mặt bất đắc dĩ nghĩ chính mình có phải là cũng nên thêm chút sức làm cho nàng có một chính mình thân sinh đứa nhỏ sau đó đường tam lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đối với quất tử hỏi ngươi quyết định được rồi hắn rất thông minh từ trong đ á m quất tử được vô thiên coi trọng thu được lục giai tu vi lại cho tới bây giờ quất tử đến nhờ phó hải tử cho bọn họ phu thê thay chăm sóc hắn chỉ là hơi hơi vừa nghĩ đã nghĩ đến quất tử muốn đi trở về thế giới của nàng muốn đi mạo hiểm làm nào đó một số chuyện ừ n ta đã quyết định được rồi đầu tiên thay ta chết đi cha mẹ báo thủ sau đó đi tóm lấy hải thần đường tam con gái nhường hải thần đường tam cũng thưởng thức một hồi con gái sinh mệnh chịu đến uy hiếp tư vị quất tử nắm chặt nắm đấm cắn răng nói khu khu khu khu lời này vừa nói ra đường tam cùng tiểu vũ đều không khống chế được một trận ho khan rời ạ chúng ta đều còn ở chỗ này đây ngươi nói lời này cũng trước tiên suy tính một chút chúng ta cảm thụ à luôn cảm giác này nói chính là như chúng ta xin lỗi nói chung vân hãn trước hết xin nhờ các ngươi giúp ta chăm sóc cảm tạ quất tử cũng phát hiện lời này không thích hợp quay về hai người cúc cùng xin lỗi nói không cần như vậy chúng ta thì sẽ chăm sóc tốt đứa bé này chính ngươi cũng phải cẩn thận đường tam tiến lên giúp đỡ quất tử một cái đối với nàng dặn dò、ừ. đa tạng đều là hải thần cùng đường tam ngươi so với ta thế giới cái kia một vị muốn cùng thiện hơn nhiều quất tử đối với đường tam cười nói ha ha thật sao đường tam vồ vồ mặt có chút thật không thiện được rồi cái kia liền như vậy cáo tử bảo trọng gặp lại đường tam cùng tiểu vũ đồng thời đem quất tử đưa đến xuyên qua đường nối trước sau đó nhìn theo nàng trở về tuyệt thế đường môn thế giới t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám hoàng thượng ngài lao bà chạy mất ngay ở quất tử khởi hành trở về tuyệt thế đường môn thế giới sau không đến bao lâu cách xa ở cự hạp thị thiên vũ rốt c ụ c hoàn thành đối với lạc bảo kim tiễn thăng cấp vì thế hãn tiêu hao chính mình tiếp cận tám phần m ộ ư ơ i năng lượng coi như toàn lực vận chuyển công pháp dựa vào hấp thu thiên địa linh khí chỉ sợ không có thời gian nửa tháng cũng là khó để khôi phục đáng nhắc tới chính là dùng cô đ ộ n g hỏa lò đối với vật phẩm tiến hành thăng cấp là không cách nào vận dụng chuyên môn danh hiệu mang cho tu vi của chính mình nếu không ha ha chỉ là chủ nhóm danh hiệu giao cho vạn giới cấp một ư ơ i một tu vi cũng đủ để cho thiên vũ có một kiện cực kỳ mạnh mẽ thần khí thế nhưng hiện tại cấp bảy chung kỳ lạc bảo kim tiễn trải qua thăng cấp cũng mới đạt đến cấp tám trung kỳ trình độ này cũng làm người ta có chút không hài lòng lắm đương nhiên cũng không thể nói không hài lòng dù sao thiên vũ hiện tại chính mình cũng mới phải một cấp bảy cường giả mà thôi chỉ có thể nói soằng tạm tạm dùng đi không phải thiên vũ tâm quá lớn liền cấp tám pháp bảo đều có chút g h é t bỏ thực sự là được rồi là có chút g h é t bỏ nhưng này thì có biện pháp gì đây ta là người như thế nào nạp lan thiên vũ ta là thân phận gì vạn giới chủ nhóm ta muốn một cái đẳng cấp siêu cao bức cách siêu cao năng lực siêu cường pháp bảo này quá đáng sao ừ không quá đáng không có chút nào quá đáng đây chỉ là một phi thường phổ thông nguyện vọng mà thôi hiện tại nguyện vọng chưa thực hiện b ả n chủ nhóm nhưng cần nỗ lực a vu bàn tay mở ra thăng cấp s o n g xuôi cấp tám lạc bảo kim tiễn bay đến thiên vũ trong lòng bàn tay trôi nổi ở tại trên sáng lên lấp l ó á làm cực phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiễn có có thể mang tất cả tiên thiên trí bảo bên d ư ớ i pháp bảo toàn bộ rơi xuống năng lực nói lại thông tục một điểm chính là chỉ cần đẳng cấp không c ó vượt qua nó dù là cùng nó đều bằng nhau gặp phải nó cũng chỉ có từ trên trời rất xuống vận mệnh mà pháp bảo một khi từ trong tay của chủ nhân tuột tay mà ra cái kia vật vô chủ còn có thể cho mình tạo thành uy hiếp gì sao cuối cùng còn không phải người có đức cứ người mà ta vạn giới chủ nhóm nạp lan thiên vũ chính là c o i đời này nhất có đức h à n h người bởi vậy, vậy bị r ớ t xuống pháp bảo cuối cùng rồi sẽ sẽ rơi vào trong tay ta dựa vào nó có thể ta có thể đi tới một cái không giống nhau làm giàu làm giàu con đường móng tay nhẹ nhàng vạch một cái nhỏ ra một điểm huyết đến thiên vũ vừa bắt đầu luyện hóa cái này lạc bảo kim tiễn một bên ở trong lòng tự nhủ nói xem qua phong thần diễn nghĩa cùng tây du ký hắn nhưng là biết ở đại thế giới trừ số ít mấy vị tu vi đ ạ t đến đỉnh cao người bên ngoài đại đa số người thực lực mạnh yếu đều quyết định bởi với tự thân nắm giữ pháp bảo liền nói thí dụ như thái thượng lão quân thanh nhu tinh tay không tình huống thực lực của hắn cũng là tôn ngộ không sân ngô cụ kẻ tám lạng người nửa cân nhưng là một khi sử dụng kim cương trạng khá lắm tôn ngộ không sân ngô cụ t h á p tháp thiên vương na cha nước đức tinh quân hỏa đức tinh quân còn có như vậy một đống lớn thần tiên tất cả đều bắt hắn không có cách nào thực lực này không tính yếu đi chứ hiện tại thu thập nhiều một hồi pháp bảo ép thân thiên vũ cảm thấy không có sai cái này lạc bảo kim tiễn ở thăng cấp trước đây thiên vũ cũng đã thông qua giao lưu nhóm gửi đi cho mình tiểu hào cho rằng lễ vật phương thức nhường nó thành vì mình hết thể vật hiện tại có điều là nhiều tăng thêm nhất lớp bảo hiểm thôi rất nhanh hắn liền luyện hóa x o n g x o n g rồi nói đến n à y còn nhờ vào giao lưu nhóm mạnh mẽ công năng không phải vậy muốn triệt để luyện hóa lạc bảo kim tiễn lấy thiên vũ cái kia vô hạn tiếp cận cấp bảy t r ù n g kỳ tu vi không có cái mấy vạn năm vẫn đúng là khó có thể thực hiện đương nhiên trong lúc nếu như tu vi có tăng lên vậy thời gian này là có thể bị rút ngắn trở lại chuyện chính l ạ c bảo kim t i ễ n thăng cấp xong xuôi mà đã luyện hóa được rồi thành công nhận chủ như vậy đón lấy b ả n chủ nhóm cũng nên xuất phát đi tìm đế viêm trên một hồi bị nó chạy thoát lần này nó cũng không có may mắn như vậy tính toán thời gian lập tức liền là thiên độc nữ cũng chính là tiểu y tiên trên vân làm tông khiêu chiến vân vận tháng này g chính mình có thể không thể bỏ qua chuyện này nghĩ tới đây thiên vũ nói làm liền làm đem l ạ c bảo kim t i ễ n thu vào đến trong cơ thể chính mình sau đó tâm thần hơi động mở ra xuyên qua đường nối lại lấy ra có thể xuyên qua thời không thời gian bạo thạch bắt đầu hướng đã từng đấu khí đại lục cũng chính là mình sinh hoạt cái kia mạnh đại lục thế giới song song xuyên qua cùng lúc đó tuyệt thế đường môn thế giới quất tử trở lại nàng xuyên qua trước vị trí cũng chính là mình hoàng hậu tầm cung lúc này nơi này đã không có cái gì tầm cung có chỉ là một vùng phế tích ở đường tam cùng lụ sở cái kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ dưới、ấy. dù là có hồn đạo khí phòng ngự cung điện cũng không nhịn được bọn họ h uy thế ở một tiếng sụp xuống rơi mất không chỉ có như vậy bọn họ chiến đấu còn đã kinh động từ thiên nhiên toàn bộ hoàng thành đều cấp tốc vận chuyển lên không chỉ đem hoàng đế tầm cung trống coi chặt chẽ còn nơi này đang đi tuần cùng cảnh giới quả thực l à như gặp đại địch hoàng hậu nương nương là ngài sao lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo không dám xác nhận âm thanh quất tử quay đầu nhìn lại phát hiện hóa ra là một tên đã từng hầu hạ qua chính mình sau đó bị điều đến những khác cung điện đi cung nữ ở bên cạnh nàng còn có rất nhiều cung nữ cùng thái giám bọn họ đều ở cầm công cụ đào móc này khu phế tích nghĩ đến bị sắp xếp đến thanh lý sân bãi nhìn có thể hay không từ bên trong phát hiện gì đó đi nghĩ tới đây quất tử ánh mắt trở nên hơi lờ mờ lên chính mình tầm cung bị hủy có thể ở lại chỗ này chỉ có những cung nữ này thái giám cùng thị vệ liền ngay cả xung quanh cũng đều bị người dùng hồn đạo khí bày xuống tầng tầng kết giới mà chính mình trên danh nghĩa trợ phu nhật nguyệt đế quốc hoàng đế từ thiên nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện a trợ phu nghĩ tới đây cái t ừ quất tử không nhịn được phát sinh một tiếng tự rêu c ờ t khẽ giữa bọn họ ở đâu là cái gì phu t h ế à, nếu như nói trước đây tuy rằng không có phu t h ế chi thực nhưng tốt xấu có phu t h ế tên hai bên lại cùng nhau dắt tay làm bạn đã lâu như vậy trong lòng mình bao nhiêu vẫn có một điểm quan tâm hắn nhưng sau đó hắn buộc chính mình đi mượn loại sinh con nay cũng đủ để cho chính mình đối với hắn này điểm tình cảm toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn thôi tả h ư u cũng là vì lợi ích kết hợp lại há có thể hy vọng song phương đều trả giá chân tâm đây quất tử sâu sắc thở dài một hơi nhắm mắt lại lắc đầu nói nhanh nhanh đi bẩm báo hoàng thượng hoàng hậu nương nương còn sống sót nhanh tên tiêu h cung nữ thấy quất tử không có đáp lại nàng cũng không dám tức giận cũng sẽ không tức giận ngược lại trên mặt của nàng còn bí mật mang theo một nụ cười hoàng hậu sống sót cái kêu hoàng thượng muốn biết cái gì trực tiếp hỏi hoàng hậu là có thể tên kia cung nữ la lên vừa ra ở đây những người khác bao quát kết giới ở ngoài trấn thủ nơi này cung đình bọn thị vệ tất cả đều trở nên kích chuyển động từng cái từng cái mau mau hành động đồng thời cầm đầu người quay về trong kết giới đứng một vùng phế tích trên quất tử cung kính nói hô lớn nghe được bọn họ quất tử chậm rãi mở hai mắt ra môi hé mở lành lạnh nói rằng đừng tiếp tục gọi ta như vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn là nhật nguyện đế quốc hoàng hậu ta vẹn vẹn chỉ là quất tử nương lương quất tử âm thanh tuy nhỏ nhưng ở nàng hiện tại lục giai tu vi ra chỉ dưới nhưng rõ ràng chuyển vào đến ở đây mỗi người trong hai nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ nhật n g u y ệ t đế quốc chiến thần đế hậu lại sẽ nói lời như vậy nàng không làm hoàng hậu giúp ta c h u y ể n c á o hoàng thượng ta nợ hắn cũng đã trả hết nợ sau đó phu thê tình đoạn t ừ đây thiên n g a i là người qua đường nói xong câu đó quất tử sau này xoay một cái thân thể hóa thành một đoàn ám hào quan g màu tím đen sau đó biến mất không còn t â m hơi được vô thiên bộ phận pháp l ự c nàng căn bản là không phải những này hồn đạo khí chế tác được kết giới có thể nhốt được nàng muốn đi báo thủ không nhờ v à từ thiên nhưng sức mạnh nàng bây giờ cũng đã có thể đi báo thủ tinh la đế quốc bạch hổ công tước đeo hạo hướng về n g ư ờ i đòi nợ người đến đến rồi xuất hiện ở bầu trời bên trên quất tử cưỡi gió m à đi hướng về tinh la đ ế quốc phương hướng bay đi trên mặt hiện ra một k i a vẻ lạnh lùng lạnh lùng nói những k i a cung nữ thái giám còn có bọn thị vệ bọn họ hoàng hậu nương nương tại sao lại không gặp hoàng hậu đây chính khi bọn họ vì là quất tử đột nhiên biến mất cảm thấy mộng bức thời gian thu được bẩm báo từ thiên nhưng đi nhanh tới người chưa tới âm thanh tới trước nghe được từ thiên nhưng câu hỏi ở đây tất cả mọi người nuốt ngủ nước miếng không biết nên làm sao đi trả lời hắn cũng không thể nói hoàng thượng ngài lao bà chạy mất chứ Trường trả nhưng được cùng Hoác Vũ Hạo. nhanh chân đi đến, nhưng không 899, Đái đi Hạo Hoác Hạo, có Vũ lúc ờ lời i thiên nhiên nhiên giận, tài lại nghiêm từ mặt đột nhiên trở nên lạnh. Hắn rất tức giận. Đám cầu nô tài này lại dám không trả lệnh, hắn không hắn, không nhìn hắn nên nô này vấn vương sắc sao. cầu của đám dám đề đây đế ở là l uy này liền muốn hạ lệnh giết người có điều cân nhắc đến hắn còn không có được quất tử tin tức vì lẽ đó hắn tại hạ khiến giết người trước vẫn là lại từ đầu hỏi một câu hoàng hậu đây hả lần này cái kia cuối cùng cái kia một đạo giọng mũi nhường ở đây tất cả mọi người không khỏi thân thể run rẩy làm bây giờ đấu la đại lục trên mạnh mẽ nhất quốc gia đế vương tự thân lại là phong hào đấu la cấp bậc cừng giả từ thiên nhiên uy thế tuyệt đối là coi đời này đứng đầu nhất bọn họ những này hầu hạ người nhân vật nào dám đi vi phạm hắn mệnh lệnh la là lấy làm nghe ra hắn trong giọng nói thiếu kiên nhẫn thời điểm một tên là gan hơi lớn một điểm thị vệ nhắm mắt nói lắp bắp về hoàng thượng hoàng hậu nương nương nàng nàng nàng nói c u n g ngài ân ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây phu thê tinh đoạn sau đó nàng liền có thể có thể là dùng hồn đạo khí bay đi nói xong tên này thị vệ cúi đầu không dám nhìn tới từ thiên nhiên sắc mặt làm đế vương bị thê tử của chính mình nói muốn ân đoạn nghĩa t u y ệ t phu thê tình đoạn đây chính là một cái thiên đại sỉ nhục đúng như dự đoán đang nghe xong tên này thị vệ sau đó từ thiên nhiên sắc mặt nhất thời chính là lạnh leo con mắt t r ợ t o càng là vẻ khó tin sau đó bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền quanh thân tỏa ra một luồng rõ ràng lệ khí hoàng hoàng thượng thiếp thân hầu hạ từ thiên nhiên lao thái dám nhìn thấy hắn bộ dáng này có chút bận tâm nhỏ giọng kêu lên a lan đều cho chấm lăn đều cho chấm cút vừa dứt lời từ thiên nhiên liền bạo phát hắn cùng điên rồi giống như dùng nắm đấm đem bên người tốt mấy người đánh ngã xuống đất còn dùng cước đạp mạnh bọn họ lớn tiếng tê hô vâng là chúng thần x i n cáo lui xung quanh thái giám cung nữ còn có bọn thị vệ nhìn thấy từ thiên nhiên bộ dáng này nơi nào còn dám ở lại chỗ này giúp hắn rủi ro mau mau như được đại xá từng cái từng cái chạy đi bởi vì có từ thiên nhiên khẩu r ụ vì lẽ đó những kia thủ hộ ở kết giới ở ngoài thị vệ mở ra dùng hồn đạo khí chế tạo ra kết giới bỏ mặc những người này rời đi mà ở tại bọn hắn đều đi rồi sau đó phát điên từ thiên nhiên nhưng đột nhiên dừng lại chính mình nổi giận cử động trong một đôi mắt tất cả đều là vẻ phức tạp túi người xuống từ trên mặt đất nhặt lên một khối sụp đổ hoàng hậu tẩm cung đá vụn trong miệng mang theo một tia thê lương lẩm bẩm nói ngươi trung quy vẫn là cách chấm mà đi tới c h m vẫn luôn muốn giữ lại ngươi nhưng cuối cùng chừ này trương long ghế tựa vẫn là cái gì đều không thể lưu lại a người cô đơn lời này n g n g đầu lên nhìn buổi tối trên trời vô tận đời sao từ thiên nhiên than thở khả năng nói chính là châm đi ai cũng không biết chồng mình kỳ thực đối với với mình cũng là có một tia cảm tình q u ố tử rời đi nhật nguyện hoàng cung sau đó liền một đường hướng về tinh la đế quốc thủ đô phương hướng bay qua làm nhật nguyện đế quốc chiến thần đế hậu lại toàn tâm toàn ý muốn xuất quân đánh tới tinh la đế đô đi nhường bạch h ồ công tức đái hạo vì là cha mẹ mình đền mạng quốc tử đối với tinh la đế đô cũng chính là tinh la thành phương hướng tự nhiên là cực kỳ quen thuộc lúc này nàng đã nắm giữ lục giai trung kỳ pháp lực mạnh mẽ mặc dù phép thuật không tinh nghĩ đến cũng đủ để ở trên mảnh đại lục này quét n à n g tất cả lại nói mặc dù nàng sẽ không phép thuật có thể từ giao lưu nhóm bên trong đường tam tình huống đến xem pháp lực cũng là có thể dùng đến thôi t h u c hồn kỹ lại như nội lực như thế chính mình tốt xấu cũng là một tên hồn thánh có bảy cái hồn hoàn mang vào hồn kỹ trên người lại có mấy khối hồn xương tính gộp lại sở kỳ h i ệ u nghĩ đến cũng đầy đủ chính mình triển khai nghĩ quất tử đối với mình mục đích của chuyến này tràn ngập tự tin rất nhanh ở lục gia trung kỳ mạnh mẽ tu vi ra chỉ dưới quất tử bay đến tinh la thành bầu trời nàng đầu tiên là đem ánh mắt của chính mình nhìn phía bạch hổ p h ụ công tước sau đó rất nhanh sẽ lại thay đổi đến đóng quân ở tinh la thành p h ụ cận cái kia tri quân đoàn trụ sở đó là bạch hổ quân đoàn là do bạch hổ công tức đái hạo chấp trưởng quân đoàn đã từng thu thập qua rất nhiều liên quan với đái hạo tình báo quất tử biết so với phủ công tước đái hạo càng có thể các loại ở nơi đó không hắn nhất định ở nơi đó trực giác của phụ nữ nói cho quất tử đái hạo sẽ ở đó chi quân đoàn trong chú địa là một m tên gọi chức nguyên soái kiêm đao p h ụ thủ hắn làm khởi sự khẳng định là cẩn trọng không dám có một tia lời biếng vì lẽ đó chính mình nếu là muốn giết hắn vậy thì phải đi nơi nào diện mới được h ừ đái hạo mặt cười trên hiện ra một nụ cười lạnh lùng tiếp theo quất tử hóa thành một bó cực quang hướng về phía dưới cái kia chi quân đoàn trụ sở bay bắn tới t i n hiện tại chiến thần đế quốc đã sinh nở chỉ sợ không bao lâu nữa nhật nguyệt đế quốc sẽ quay đầu trở lại lần thứ hai khai chiến mà làm nguyên thuộc về đấu la đại lục tam quốc bên trong thực lực mạnh mẽ nhất tinh la đế quốc đái hạo cùng người trẻ tuổi này đều cảm thấy nhật n g u y ệ t đế quốc mục tiêu tiếp theo rất có thể là nơi này vì lẽ đó bọn họ đến mau mau thương lượng một chút mới được trên thực tế bọn họ đã thương lượng hồi lâu nhưng bởi vì thực lực của hai bên tranh lệch thực sự quá lớn trước sau đều không thể nghĩ đến một biện pháp tốt nhất tận lực làm được lấy ít nhất hy sinh liền có thể đánh bại thực lực mạnh mẽ nhật n g u y ệ t đế quốc ai nếu chúng ta cũng có như nhật n g u y ệ t đế quốc như vậy hồn đạo khí kỹ thuật làm sao đến mức như thế bị động à? ngày hôm nay lại là thương lượng hồi lâu đều không thể thương lượng ra một tốt nhất chú ý đái hạo tức giận đến dùng nắm đấm tầng tầng đập phá phía dưới trước bày địa đồ bàn thở dài nói công tước không cần lo lắng nếu có trí nhất định thành chỉ cần chúng ta nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc quốc nhân đều nhất trí đối ngoại kiên định phản kháng n h ậ t nguyện đế quốc xâm lớn liền nhất định có thể đem bọn họ cho đánh bại nhìn thấy đái hạo bộ dáng này đứng ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi trong mắt lóe ra một tia gợn sóng há mồm ra liền muốn lên tiếng ă n u ổ i nhưng không biết là duyên cớ nào cuối cùng còn chỉ là như thế nhàn nhạt nói một câu nhàn nhạt không sai chính là rất lạnh n phản phất đối với hắn căn bản là không thế nào quan tâm như thế h a vũ hạo ngươi nói không sai chỉ cần chúng ta trên giới một lòng liền nhất định có thể đánh bại quân địch nghe được người trẻ tuổi giọng điệu này không hề tốt đẹp gì nhưng cũng coi như là lời an ủi đái hạo hít một hơi thật sâu xoay đầu lại đối với hắn cười nói người trẻ tuổi trước mắt này tên là hoắc vũ hạo là con trai của chính mình ở sử lai khắc học viện bạn học tuổi còn trẻ bản lĩnh liền cực kỳ mạnh mẽ càng đã cứu mạng của mình là một có đại người có bản l ĩ n h có hắn ở đái hạo tin tưởng mình muốn chống đôi đón lấy có thể sẽ xâm lấn nhận nguyện quân đội bảo vệ cẩn thận tinh la đế quốc nguyện vọng cũng sẽ không quá khó thực hiện tuy nói hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ kế sách tương đối là được rồi đúng rồi công tước ngươi nói ẩm suy tư một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một biện pháp hoặc vũ hạo chính muốn lên tiếng cùng đái hạo tiếp tục thương lượng đ ỗ n g nhiên lều lớn truyền ra ngoài đến rồi một đạo to lớn tiếng vang toàn bộ mặt đất đều chấn động lên hoặc vũ hạo cùng đái hạo đồng thời thân hình bất ổn lay động một chút nguy hiểm thật không có ngã t r ồ n g vó bạch hổ công t ư ớ c đái hạo đi ra nhận lấy cái chết mới vừa ổn định tốt thân hình cũng không kịp ở trong đầu muốn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiếp theo lều lớn ở ngoài một đạo l ạ n h lạnh bên trong lẩn chứa nồng đậm s á t y âm thanh chuyển đến nghe được tiếng nói quen thuộc này hoặc vũ hạo lông m ạ y nhất thời chính là vừa nhữ là nàng quất tử t r ư ơ n g chín trăm tươi sống bóp chết hắn tiết tấu a tốt xấu cũng là chính mình mối tình đầu tình nhân hoặc vũ hạo tuy rằng cuối cùng lựa chọn vương đông nhi hoặc là nói đường múa đồng nhưng còn không đến mức liền quất tử âm thanh đều nghe không hiểu nghe tới bạch hổ công tức đái hạo đi ra nhận lấy cái chết câu nói này sau đó hoặc vũ hạo sắc mặt ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất quất tử nàng tới đây ám sát đái hạo đến ám sát chính mình phụ thân không sai tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận đái hạo chính là cha của chính mình mặc dù mình người phụ thân này từ khi chính mình sinh ra được sau đó liền chưa bao giờ quản qua mình và mẫu thân bỏ mặc mình và mẫu thân ở phủ công tức bên trong bị người mắt lạnh sống được lại như là thấp hèn người hầu như thế nhưng hắn vẫn muốn thừa nhận người này chính là cha của chính mình bây giờ chính mình mối tình đầu muốn tới ám sát cha của chính mình đây đối với hoắc vũ hạo tới nói không khác nào là một cái khó có thể tiếp thu sự tình môi hở r ă n g lạnh a tuy nhưng đã triệt để đứt rời đối với quất tử loại kia tình cảm nhưng tất lại còn có tình cảm ở đối với hoắc vũ hạo mà nói nàng vẫn là chính mình rất trọng yếu một người muốn đem nàng cho rằng là người qua đường vẫn là rất khó làm đến quất tử thực lực có điều là hồn thánh muốn đến ám sát đái hạo chỉ dựa vào nàng một người khẳng định là không được cho nên nàng hẳn là dẫn theo rất nhiều giúp đỡ đến đây đi ừ không thể để cho nàng xúc phạm tới đái hạo cũng không thể để cho đái hạo nắm lấy quất tử đem nàng mang tới những người kia tất cả đều giải quyết đi sau đó thả nàng một con đường sống được rồi ổn định thân hình sau đó hoắc vũ hạo đại não nhanh chóng vận chuyển sau đó ở trong lòng lẩm nói a Bản xoay sống xoay h vượt cười nguyên nguyên soái có kẻ địch xâm lấn ta chúng ta nên ứng đối như thế nào a ngay ở đáy hạo bình tĩnh vô chính mình bụi bậm trên người thời điểm trung quân lều lớn ở ngoài hắn một tên thân vệ binh âm thanh truyền vào nghe tới tựa hồ còn rất hoảng hả nghe ra trong thanh âm này hoảng loạn thành phần đái hạo lông m à y nhất thời vừa nhữ đối với mình thân vệ binh thất thố rất không vừa ý hắn là điều quân cực nghiêm n g ư ờ i ở hắn trong quân đoàn đặc biệt là hắn thân vệ quân nhất định phải thời khắc duy trì cao đẳng quân đội t ổ c h ứ c giống như vậy hoang mang là tuyệt đối không được nghĩ đái hạo ngữ khí nghiêm khắc quay về bên ngoài h ồ nên làm sao liền ứng đối như thế nào không tất báo ta biết rồi chỉ là thích khách không muốn sống s ô n g vào trong quân này hoàn toàn chính là ở thiều thân lao đầu vào lửa này còn có cái gì tốt t n g đối trực tiếp nắm lên đến các loại chính mình khi nhàn hạ xử trí không là được rồi công tước nhường ta đi ra xem một chút đi con n g ư ơ i xoay một cái có chút bận tâm quất tử an nguy hoắc vũ hạo quay về đái hạo thản nhiên nói vũ hạo có điều là một ít sự tình không cần thiết chúng ta tiếp tục thương lượng nên ứng đối ra sao n h ậ t nguyệt đế quốc s ắ p phát động chiến tranh chứ đái hạo quay về hoắc vũ hạo sang sảng cười cận nói rằng công tước tại hạ muốn đi xem một chút không có nghe đái hạo hoắc vũ hạo tiếp tục nói nhìn thấy hoắc vũ hạo lại kiên trì như vậy đái hạo trong mắt vẻ mặt không khỏi phát sinh một chút biến hóa lẽ nào hắn nhận thức bên ngoài thích khách nghĩ đái hạo gật gật đầu nói được rồi cái kêu bản xoáy theo ngươi cùng nhau ra ngoài xem xem được rồi đối với phương ký nhưng là đến ám sát ngài theo ta thấy ngài vẫn là đường đi ra ngoài tốt hơn hoác vũ hạo giọng thành khẩn nói rằng n h ậ t n g u y ệ t đế quốc hồn đạo khí vô cùng mạnh mẽ tuy rằng có chính mình ở nhưng đối với đái hạo mà nói ở lại trung quân trong đại trướng tự nhiên là càng tốt đẹp ha ha ha vũ hạo ngươi quá khinh thường bản xoáy bản xoáy tốt xấu cũng là tinh la đế quốc đại nguyên soái không đến nổi ngay cả chỉ là ám sát như vậy trò vật đều sợ hãi yên tâm được rồi Bạn xoái. ẩm đái hạo vũ b ộ ngực muốn nói lời còn chưa nói hết đột nhiên ngoài trướng lại chuyển tới nổ v a n g âm thanh so với chức còn muốn lớn hơn không chỉ có như vậy còn có mười mấy cái bạch hổ thân vệ quân đều thân thể bay ngược vào n g n ở hắn cùng hoắc vũ hạo trước mặt trên đất nhìn ra hai người trên mặt vẻ mặt được kêu là một đặc sắc chuyện gì thế này liền đánh tới trung quân lều lớn cửa đến rồi vù lúc này một trận cuồng phong k é o tới trung quân lều lớn l i ê m mạc trực tiếp bị gió cho hất ra dưới bóng đêm một đạo thân ảnh h i ệ i ệ u xuất hiện ở đái hạo cùng hoắc vũ hạo trong tầm mắt bóng người kia liền đứng lều lớn cửa bên ngoài chiếu sáng hồn đạo khí tựa hồ bị phá hoại vì lẽ đó có vẻ một vùng tăm tối mặc dù có ánh trăng ở hai người cũng vẫn chỉ có thể nhìn rõ ràng người này đ ồ n g biển không cách nào nhìn rõ ràng người này tốn bạo thế nhưng hoác vũ hạo biết người này chính là quốc tử nàng lại có thể đi tới bạch hổ quân đoàn trung quân liều lớn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến hoác vũ hạo khe nhữ mày trong lòng rất là không rõ tinh la đế quốc tuy rằng không bằng nhật nguyện đế quốc nhưng bạch hổ quân đoàn làm tinh la là quân đoàn số một muốn xông vào nơi này cái kia độ khó có thể không thể so xông vào hoàng cung đơn giản thậm chí càng càng thêm khó khăn quất tử nàng coi như là nhật n g u y ệ t đế quốc chiến thần đế hậu ủng có thật nhiều cấp chín hồn đạo khí cái kia cũng không phải có thể làm được điểm này mới đúng lẽ nào nàng mang đến giúp đỡ số lượng rất nhiều hơn nữa đều phi thường mạnh mẽ thậm chí trong đó khả năng có long hoàng đấu la cùng tử thần đấu la nhớ tới ở đây hoác vũ hạo lập tức trong bóng tối vận chuyển hồn lực chuẩn bị có thể bất cứ lúc nào ra tay cùng nhau đi tới phất phất tay liền ổn định vô số binh lính n h ư n g bọn họ hoàn toàn không thể động đậy quất tử phi thường ung dung đi tới này tòa chung quân liều lớn nhưng nàng không nghĩ tới chính mình ở đây trừ sát hại cha mẹ kẻ thù đái hạo bên ngoài lại còn sẽ gặp phải người đàn ông kia hoác vũ hạo hô sâu sắc thở m ộ t hơi lúc này đánh báo thù cho cha mẹ tâm tư mà đến quất tử không muốn cùng hoác vũ hạo chào hỏi liền rất nhanh nàng liền đem ánh mắt từ trên người hắn chuyển đến đái hạo trên người sau đó hai mắt ngay lập tức sẽ trở nên cực kỳ lạnh giá lên là hắn chính là hắn khuôn mặt này chính mình mãi mãi cũng sẽ không quên chính là dưới tay hắn binh lính thân phận của bọn họ căn bản không người hiểu rõ có thể bọn họ đã chết trận cũng khó nói nhưng làm quân đội người chỉ huy Hán, bạch hổ công dứt lời quất tử mở bàn tay lòng bàn tay tràn ra một đoàn màu đen thần quang sau một khác thần quang đột nhiên xuất hiện ở đáy hạ bốn phía trực tiếp đem cả người hắn cho cầm cố lên sau đó khiến cho hai chân cách mặt đất thân thể trôi nổi ở giữa không trung tiếp đó thần quang bắt đầu co rút lại liên đối bị cầm cố ở bên trong đái hạo đồng thời đây là m u ố người sống bóp chết hắn tiết tấu a hoác vũ hạo chương chín trăm linh một trương ân đoạn nghĩa tuyệt thấy cảnh này không còn kịp suy tư nữa hơn một năm trước tu vi có điều hồn thánh quốc tử tại sao hiện tại lại nắm giữ như thế thực lực đáng sợ hoác vũ hạo con ngươi co r ú t lại vội vàng ra tay rồi đệ tứ h ồ n kỹ tinh thần hỗn loạn hai con mắt của hắn hiện lộ ra dị quang dưới bàn chân bốc lên chín cái màu sắc bất nhất hồn hoàn nhưng i đại chi ê n nhất đều có ngàn năm màu tím cấp bậc, ánh sáng chi hóng ánh n đều thấp tím màu có cấp bậc, g làm ờ i liếm mắt. ắ h c ô n k í c hắn đối đoàn đái đen động cố phải kia người, tượng thần thần phát quất tử. Trước không quang, quang hạo h màu mà là cầm liền ở trong lòng quyết định chủ ý làm hết sức bảo toàn đái hạo cùng quất tử hai người nhưng trước mắt quất tử thủ đoạn thực sự quá mức quỷ dị lại ở ngay trước mặt chính mình giật giật tay liền hạn chế đái hạo làm nhi tử dù cho là từ nhỏ đã chịu đến thiên đại hoa nước nhi tử hoặc vũ hạo vậy cũng không thể trơ mắt nhìn cha của chính mình ở ngay trước mặt chính mình bị người cho riết ta dù cho đối phương là chính mình mối tình đầu cũng như thế v ề phần tại sao đối với quất tử ra tay mà không phải công kích thần quang tự nhiên là bởi vì đây là hữu hiệu, hiệu nhất giải cứu phương thức vu theo hoắc vũ hạo sử dụng hắn đệ nhất võ hồn linh con ngươi đệ tứ hồn kỹ thế giới tinh thần bên trong một trận đ a ngong âm thanh vang lên một luồng mạnh mẽ lực sung kích hướng về chính đang ra tay muốn đem đái hạo chầm rãi tươi sống bóp chết quất tử tập đánh tới nay trận không giống bình thường âm thanh khiến quất tử lông mày nhất thời liền cao lên đến nhìn cặp mắt kia tỏa sáng hoắc vũ hạo trong bụng nàn chìm xuống biết là người đàn ông này ra tay với chính mình a chính mình vì hắn ở toàn đại lục hồn sư thời điểm tranh tài không tiếc liều lĩnh bị từ thiên nhiên phát hiện nguy hiểm đến tính mạng cũng phải cho hắn mật báo n h ư n g hắn có thể an toàn thoát đi minh đều kết quả là đổi lấy như vậy một báo đáp hắn lại muốn ngăn cản chính mình báo thù cho cha mẹ a nam nhân khoe miệng vung lên một tia độ con g quất tử ở trong lòng cười lạnh một tiếng tiếp theo nàng không nhìn thẳng rơi mất h o ặ c vũ hạo hồi kỹ tiếp tục chậm dai thu nạp bàn tay sẽ bị nàng dụng thần quang cầm cố lại đái hạo co rút lại một chút muốn đem hắn tạo thành thịt vụn đem người tươi sống bốc chết nay đã là nàng có khả năng nghĩ đến tàn nhận nhất hình phạt nói cho cùng nàng cũng chỉ là một báo thù cho cha mẹ nữ nhân mà không phải những kia ác quan như cái gì bảo cách lăng trì loại hình thực hình ở thế giới này không có nàng cũng sẽ không đống dưng nghĩ ra những thứ đó đến mà đứng đối diện nàng hoắc vũ hạo lúc này trên mặt vẻ kinh ngạc trở nên càng thêm nồng nặc hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được chính mình hồn kỹ s á t thực tác dụng đến quất tử trên người cũng không biết tại sao nàng nhưng phảng phất không có chịu đến một điểm ảnh hưởng giống như vẫn như vậy mặt không biến sắc tinh thần hỗn loạn đây là hoắc vũ hạo linh con ngươi võ hồn đệ tứ hồn kỹ bị trong số mệnh người lực lượng tinh thần nếu là không tới hắn một phần ba như vậy ngay lập tức sẽ nằm ở trong hỗn loạn dường như giống như bị điên hội công kích tất cả xung quanh nếu như bị trong số mệnh người lực lượng tinh thần vượt qua hắn một phần ba như vậy cũng sẽ chịu đựng tự thân lực lượng tinh thần trong nháy mắt thiêu đốt mang đến tấn công bằng tinh thần căn cứ lực lượng tinh thần tu vi không giống mà mê mội không giống thời gian thực lực giảm mạnh chịu đến to lớn thương tổn vốn là hoắc vũ hạo là không muốn đối với quất tử sử dụng loại này một kỹ nhưng không có cách nào ở hắn nắm giữ hồn kỹ bên trong e sợ chỉ có này một c h i ê u có thể cấp tốc đánh gãy nàng đối với đái hạo sử dụng thần bí thủ đoạn nhưng không nghĩ tới nàng lại một chút việc đều không có hoàn toàn miễn dịch hắn hồn kỹ nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể lấy hung hăng thủ đoạn dùng bạo lực đến đà kích hắn nghĩ hoắc vũ hạo nắm chặt n ắ m đấm hai mắt không lại tỏa sáng phía sau hiện ra một to lớn băng bích xạ sổ dị huyết ảnh một trận âm hàn khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra sau đó hắn thả người nhảy lên hướng về quất tử vung quyền đánh tới đồng thời trong miệm nói rằng thả ra hắn ta nhường ngươi đi t h ả ra ha ha vũ hạo ngươi cho rằng ta đi tới nơi này là vì cái gì a ta chính là vì muốn giết hắn a nhìn thấy chính mình âu hiếm nam nhân dùng hắn cái kia liều lĩnh âm hàn bạch quang nắm đ ấ m hướng chính mình mở ra quất tử trên mặt không có lộ ra một kia vẻ mặt sợ hãi ngược lại nàng còn cười cợt lại như là chuyện thiếm việc nhà như thế quay về hoặc vũ hạo nói rằng hả không hiểu quất tử tại sao phải giết đái hạo không thể coi như là vì hai nước trong lúc đó chiến tranh nhưng nhìn thấy chính mình ở đây cũng có thể không đến nỗi này mới đúng hoặc vũ hạo c a o mày rất là không rõ có điều điều này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia chết ở trước mặt chính mình dù cho đối phương là quất tử cũng như thế liền hắn không đang do dự nắm đâm hướng về quất tử trên người mạnh mẽ đập tới đối mặt hắn cu đấm này quất tử không né tránh liền như thế l ặ n g lặng nhìn sau đó vảnh một tiếng vang thật lớn hoặc vũ hạo băng quyền trực tiếp đánh vào quất tử trên b ả vai bùng nổ ra một đạo quy mô không nhỏ sức gió hướng về chung quanh khuếch tán đi ra ngoài trung quân lều lớn liêm mạc bị này sức gió thổi hướng ra phía ngoài phiều chuyển động người không nghĩ tới mãi đến tận chính mình nắm đấm b ắ n trúng thân thể nàng thời khắc cuối cùng nàng lại đều không có làm ra chút nào phòng ngự hành vi hoác vũ hạo trên mặt lộ ra một vệ phức tạp vẻ mặt ngẩng đầu nhìn cái miệng đó rác chậm dai chạy xuống một vệ máu mặt cười trong mắt có không rõ có lòng đau cũng có cảm xúc phẫn nộ nữ nhân này tại sao muốn tới nơi này nhường hắn làm khó dễ vũ hạo cùng hoác vũ hạo còn có quất tử không giống nhau nghe được hoác vũ hạo trước đối với quất tử đối thoại đái hạo đã có thể xác định hai người bọn họ là nhận thức hiện tại lại nhìn thấy hoác vũ hạo chính diện một quyền lại không có đem quất tử cho đánh chết ơ i bị ngươi ắ m mình quận thân n thể đái hạo đái l mày một nam một càng là ràng cao có chút có Công lên đến, trong lòng có chút lo lắng, bọn họ một nam một nữ tình, không giao lo t rõ họ phải. sẽ ớ c n g ư kiên trì nữa một lúc ta lập tức liền cứu ngươi đi ra nghe được phía sau truyền đến đái hạo tiếng tê ớ, còn tưởng rằng là hắn nhanh không kiên trì được hoác vũ hạo thân thể run lên vội vàng quay đầu hướng hắn nói rằng sau đó một lần nữa đưa mắt nhìn phía trước mặt quất tử mãi đến tận hiện tại đã chúng nàng một quyền quất tử đối với đái hạo khiến ra tay bạn vẫn không có tiêu tan đái hạo vẫn như c ũ bị nằm ở cầm cố thêm có rút lại trạng thái điều này làm cho hoác vũ hạo tâm tình trở nên càng tốt đẹp hắn đối với quất tử nói rằng quất tử đem ngươi dùng ở bạch hổ công tức trên người hồn kỹ mở ra ta có thể thả ngươi rời đi ta chưa nói hiện tại vẫn hữu hiệu tại sao ta không có đi công kích sử lai khắc học viện cũng không có đi thương tổn ngươi sứ trường tại sao tại sao ngươi nên vì một người như vậy như thế thương ta không có để ý tới hoác vũ hạo hảo ý quất tử đối với hắn c ư ờ i khổ hỏi nói xong hai chữ cuối cùng thời điểm nàng còn n túi đầu nhìn một chút chính mình trên bả vai thường thế bởi vì có lục gia i trung kỳ mạnh mẽ tu vi hộ thể vì lẽ đó hoặc vũ hạo cú đấm kia cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn có thể không né tránh liền như thế đã trúng một quyền thương thế cũng là có hơn nữa quất tử nàng ở trong lòng phân tích một hồi nếu như mình vẫn là mình trước kia vừa nay cú đấm kia nhưng là có thể làm cho nàng ở trên giường tĩnh dưỡng một hai năm nghiêm trọng thương thế đây mà đây chính là người đàn ông này mang cho mình ta bị quất tử như vậy chất vấn hoặc vũ hạo há mồm ra muốn nói cái gì nhưng khỏe mắt liếc mắt một cái phía sau đáy hạo cuối cùng vẫn là đại nghĩa lâm nhiên nói với nàng thất a là t i n la l đế quốc quốc dân, mà hắn, mà n n h giọng tức cùng nguyên Thật h k lẩm bẩm nói quất tử lợi nói ra nhường hoặc vũ hạo ngừng cũng rất khó chịu nhưng là hắn có thể có biện pháp gì đây đó là cha của hắn a hoặc vũ hạo ta đến trước cùng từ thiên nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt đột nhiên quất tử bốc lên một câu nói như vậy cái gì cảm giác đề tài này nhảy lên có chút nhanh tại sao lại nói lên từ thiên nhiên đến đến rồi còn có ngươi cùng từ thiên nhiên ân đoạn nghĩa t u y ệ t sao có thể có chuyện đó ngươi nhưng là hắn hoàng hậu hiện tại quất tử hai mắt dần dần biến h ồ n g trở nên lạnh quay về hoác vũ hạo tiếp tục nói ta cùng ngươi cùng ân đoạn nghĩa t u y ệ t chuyện ta muốn làm ngươi nếu như muốn ngăn trở vậy thì lấy ra bản lãnh của ngươi đến đây đi ẩm nói quất tử giơ tay lên đến lòng bàn tay tràn ra một đoàn hắc khí thần quang hướng về trước mặt hoác vũ hạo vung đánh tới hoác vũ hạo chương 902, h ắ n là cha của ta hoác vũ hạo tuyệt đối không ngờ rằng quất tử lại sẽ cùng mình nói ra muốn n â n đoạn nghĩa tuyệt đến càng không nghĩ đến nàng lại sẽ ra tay với chính mình không thể quất tử tại sao lại như vậy nàng rõ ràng như vậy yêu ta nhìn quất tử trong lòng bàn tay n ô ra đoàn k i ê n màu đen thần quang lại nhìn tới nàng vùng trưởng hướng chính mình đánh tới động tác hoác vũ hạo trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin không phải hắn đối với quất tử cảm tình rất sâu mà là hắn xem người xem sự tình luôn luôn đều nhìn ra rất chuẩn hắn có thể nhìn ra quất tử là chân tâm yêu chính mình hơn nữa yêu rất nhiều rất sâu nói thật tuy rằng nhân vì chính mình có lòng muốn muốn giữ mình trong sạch một đời chỉ cưới đông nhi nhắc không là chỉ cưới vũ đồng một người nguyên nhân vì lẽ đó phải cùng quất tử tách ra không cùng nàng lại làm những k i a ái mỗi nhưng mỗi lần bị quất tử cái k i a cực nóng yêu thương bao bọc trong lòng chính mình kỳ thực vẫn rất có cảm giác thỏa mãn dù sao tốt xấu cũng là ta mối tình đầu a nhân ra hiện tại vẫn là hoàng hậu lại dài đến xinh đẹp như vậy bị nữ nhân như vậy yêu người nam nhân nào sẽ không có cảm giác thành công hiểu ý bên trong không thoải mái thế nhưng hiện tại đây là làm sao một tình huống lẽ nào nàng di tình biệt luyến đối mặt cái kia trong nháy mắt liền tập đến trước ngực mình đến rồi màu đen thần quang hoặc vũ hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề này sau đó âm một tiếng quất tử bàn tay b ắ n c h ú n g hoặc vũ hạo lồng ngực mạnh mẽ thần lực trực tiếp đem cả người hắn đều cho đánh bay ra ngoài bay ngược ra ngoài hắn phía sau lưng đụng vào cái này lều vải cái ra trên đem này tòa t r ù n g quân lều lớn cũng cho cùng nhau mang bay ra ngoài vu lều vải biến mất ngoại giới côn gió thổi tới thổi đến mức quất tử cái kia tóc dài đen nhánh một trận đung đưa Cho bảo Mỹ nàng trên ă n phần anh tư hiên nàng. g thêm tư t mấy không trung bay ngược khoảng chừng bốn năm trăm mét sau đó mới đi rơi xuống hai chân sát mặt đất một đường trượt trên đất ma sát ra một cái dài mười mấy mét dấu vết hoặc vũ hạo thân thể lúc này mới dừng lại tiếp theo chân mềm lún trực tiếp quỳ một chân trên đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi s á t mặt trở nên rất là trắng sáng khó coi quất tử vừa nay cái kia một trưởng trực tiếp đánh tan hắn hộ thể hộ lực không chỉ có như vậy còn nhường hắn ngân mạch bị hao tổn hiện tại tụ không được lực nàng làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy nàng vừa nãy rõ ràng liền võ hồn cùng hồn hoàn đều không có hiện lộ ra ngần đầu nhìn cái k i a thẳng tắp đứng ở đó quất tử hoác vũ hạo lông mày mạnh mẽ nhớ lại trong lòng cực kỳ nghiêm nghị cùng căng thẳng đặc biệt là khi hắn nhìn thấy quất tử lại hơi co lại bàn tay nhường đái hạo cả người đều ngồi sùng xuống, xuống sắp bị nắm đến khung xương biến hình thời điểm hoác vũ hạo càng là gấp đến độ phải gọi ra tiếng tuy rằng hắn liền sự tồn tại của chính mình cũng không biết nhưng này cũng là cha của chính mình a làm n h i tử chính mình làm sao có thể làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt chính mình đây trong lòng như vậy nghĩ đến liền hoác vũ hạo cắn răng cố nén thương thế trên người từ trên mặt đất lại đứng lên một tay ấn lại n g ư ợ c bị thương địa phương dùng đè ép phương thức khiến cho tạm thời chậm lại đau đớn sau đó một bước lại một bước cất bước hướng quất tử đi đến lúc này quất tử khi chiếm được vô thiên bộ phận pháp lực sau đã có lục giai trung kỳ tu vi đổi làm đấu khí đại lục thì tương đương với là cấp một thần đề cấp độ mà hoác vũ hạo hắn ở nguyên tắc bên trong kế thừa dung nghiệm b ă n g tâm tình chi thần thần vị sau cố nhiên là cấp một thần đề bên trong số một số hai tồ tại nhưng hắn hiện tại vẫn không có thành thần vẹn vẹn chỉ là một tên phong hào đấu la ở chính diện đã trúng quất tử một trường sau thì lại làm sao có thể lần thứ hai sinh long h o ặ c hổ ra tay với nàng đây lúc này kiên chỉ có điều là khiến người ta đồ sinh lòng chắc cần thôi vũ hạo nhìn thấy hoắc vũ hạo cái kia rõ ràng bị trọng thương nhưng còn muốn từng bước một hướng về phía bên mình đi tới quật cừng dạng quất tử hai mắt một trận chua đậu không kìm lòng được lẩm bẩm ra tên của hắn chính là người phụ nữ nói ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm thật nàng vừa nãy mặc dù nói muốn cùng hoắc vũ hạo ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng cảm tình thứ này lại ở đâu là câu nói đầu tiên có thể đoạn tuyệt trong lòng nàng đối với hoác vũ hạo vẫn có cực kỳ dày đặc yêu thương giờ khác này nhìn thấy hắn bộ d ạ n g này quất tử làm sao có thể không đau lòng nhưng là nàng không có cách nào nàng muốn vì cha mẹ báo thù nàng không thể để cho bất luận người nào ngăn cản chính mình báo thù cho cha mẹ hành động nghĩ tới đây quất tử nhắm mắt lại sau đó đột nhiên vừa mở trong mắt không do dự nữa tất cả đều là lạnh lẽo vẻ nàng bỏ qua hoác vũ hạo tiếp tục quay về đái hạo ra tay nàng phải đem cái này chỉ huy binh sĩ xâm lấn nhật n g u y ệ t đế quốc biên cảnh sát hại cha mẹ của nàng ác đồ tươi sống dằn vặt đến chết a a a bị vô hình thần lực nghiền ép không xương đều biến hình cả người r ú t vào một chỗ lập tức liền muốn coi lại thành cầu luôn luôn thẳng thắn cương nghị đái hạo càng cũng không nhịn được phát sinh liên tiếp tiếng đều thảm thiết h ã n biết lần này chính mình xem như là gặp đại kiếp tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện này thích khách lại sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực không chỉ đem chính mình những binh sĩ kia toàn bộ đ ề u ổn định còn một chiêu liền đem thực lực vì là phong hào đấu la h o ắ c vũ hạo làm trọng thương song chính mình muốn xong đời đái hạo năm đó ngươi chỉ huy tinh la đế quốc quân đội xâm lấn nhật nguyễn biến cảnh sát hại cha mẹ ta ngay lúc đó ngươi có thể có nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày sau à ngươi hay là chưa hề nghĩ tới nhưng ta nghĩ này một ngày có thể tưởng tượng hơn hai mươi năm đây ngươi chịu chết đi nhìn cái kia bị chính mình dằn vặt lập tức liền muốn co lại thành cầu đ á y hạo quất tử lạnh giọng nói rằng lập tức bàn tay đột nhiên một tấm đem hắn lỏng ra sau đó làm dáng liền phải tiếp tục nắm chặt n ắ m đấm cho hắn một đòn đưa hắn ra đi thấy cảnh này tốc độ thật chậm hoặc vũ hạo cả người nhất thời liền hoảng rồi hắn lại cũng không kịp nhớ những khác b a y về quất tử vội vàng lớn tiếng hô quất tử không được hắn là cha của ta phụ thân nghe được hai chữ này ánh mắt lạnh lẽo nhìn đái hạo quất tử thân thể run lên bần bật liền muốn nắm chặt thành năm đấm bàn tay không khỏi cứng lại rồi trong mắt lạnh lẽo vẽ biến mất thay vào đó chính là nồng đậm không thể tin được sát thái vừa nay hoác vũ hạo nói đái hạo là hắn người nào phụ thân đái hạo là cha của hắn cái kia không chính là mình như tử tổ phụ sao chuyện này làm sao có khả năng ẩm bởi vì quất tử bàn tay không có triệt để nắm lên đến bị n à n g bông ra đái hạo từ giữa không trung rất xuống ngã xuống đất bị nằm đến nhanh co lại thành cầu hắn ngã trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy có điều trong mắt của hắn cũng cùng quất tử như thế tất cả đều là vẻ khó tin vừa nãy vũ hạo nói cái gì chính mình là cha của hắn làm sao có khả năng ta có như thế một đứa con trai c h í n h ta làm sao không biết trong lúc nhất thời ở đây ba người đều trầm mặt lên mà lúc này xa xa chân trời mấy vệ sáng hướng về nơi này cấp tốc bay tới sau đó chớp mắt liền hạ xuống ở trên mặt đất hào quang tiêu tan mấy bóng người xuất hiện ở nơi này trong đó một vị tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đang nhìn đến bị thương hoặc vũ hạo sau ngay lập tức sẽ kêu sợ hãi lên tiếng vội vàng hướng về hắn chạy tới Trong rằng, miệng nói v chương ạ o n g chín trăm linh ba đái lao đại giết nàng vốn là hải thần đường tam ý tứ là gọi tiểu vũ khi tìm thấy đường vũ đồng sau liền lập tức đem nàng mang về thần giới đi nhưng đường vũ đồng khi biết đại lục không an toàn sau đó chết sống không chịu theo chính mình mẹ trở lại không phải nói muốn cùng hoặc vũ hạo cùng nhau còn nói cái gì yêu nha yêu nha chết cũng muốn chết cùng một chỗ n h ì này n cùng năm đó chính mình quả thực giống như đúc con gái tiểu vũ nơi nào có thể nhận tâm từ chối nàng nghĩ tuy rằng mang phạm nhân tiến vào thần giới không hợp quy củ nhưng chồng mình như n g là nam đại chấp pháp giả một chồng ai có thể nói cái gì ai lại dám nói cái gì hoặc vũ hạo nữ nhi này v ừ a ý chính mình cũng cảm thấy không sai t i ể u tử cùng nhau mang đi thần giới liền cùng nhau mang đi thần giới đi coi như là chính hắn một làm mẹ thỏa mãn một hồi con gái nguyện vọng được rồi vì lẽ đó các nàng đến rồi nhìn đột nhiên đi tới nơi này đường vũ đồng hoặc vũ hạo trên mặt đầu tiên là n ẽ qua một vệ xuất phát từ nội tâm mỉm cười sau đó chú ý tới quất tử cái kia trương minh hiện ra trở nên càng lạnh hơn mặt sau hoặc vũ hạo vội vàng quay về nàng la lớn vũ đồng cẩn thận ẩm dứt lời một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh vang lên tảng lớn yên vụ tràn ngập ra đ ó lấy chỉ nghe được một trận ầm ầm đùng đùng tứ chi va chạm kịch liệt tâm thanh thị lực rất tốt người có thể nhìn thấy ở mảnh này trong khói mù có ba bóng người chính đang kịch liệt giao thủ một giây đồng hồ giao thủ năm mươi sáu mươi chiều nửa phút sau lại là ở một tiếng song phương giao chiến đồng thời bay ngược ra ngoài r ồ n r ậ p hai chân rơi xuống đất trên người đều mang theo to nhỏ khác nhau thường thế bọn họ song phương phân biệt là quất tử hai tên hộ tống tiểu vũ đồng thời tới chỗ này cấp hai thần đ ệ bọn họ là đái một bạch cùng chu trúc thanh khu khu thần sao chưa có thể đem vô thiên phát cho pháp lực của chính mình vận dụng thuần thục lại lấy một đích hai quất tử có chút không chịu nổi ho khăn một tiếng sau bàn tay vẫy một cái đem yên vụ tàn đi nhìn trước mặt đồng dạng sắc mặt không tốt hai người lẩm bẩm nói nàng biết mình bây giờ đã có lục gia trung kỳ tu vi mặc dù lại không thể đem trong cơ thể năng lượng vận dụng thuần thục vậy cũng không phải phong hào đấu la hàng ngũ có thể chống lại có thể cùng mình chiến đấu khó phân thắng bại trừ thân ở ngoài không làm đệ nhị suy đoán ừ không sai bùn đại gia chính là thần giới chiến thần này tinh la đế quốc mấy vạn đã từng hoàng thái tử đái một bạch nữ nhân ngươi là minh giới thần sao đến cùng là nam nhân lại là chiến thần mặc dù chịu đến thương thế so với quất tử còn nặng hơn một ít đái một bạch cũng có thể gắn lượng quay về nàng lớn tiếng hô khí thế kia xem ra còn tưởng rằng hắn là ở chiếm thượng phong đây đái một bạch vẫn có quắp trên mặt đất không thể động đậy đái hạo nghe nói như thế cả người trên mặt vẻ chấn động nhất thời liền trở nên càng thêm nồng nặc danh tự này đây là chính mình lão tổ tông tên a còn có hắn nói hắn là tinh la đế quốc đã từng hoàng thái tử cái kia không phải là nói hắn là chính mình lão tổ tông đệ nhất sử lai khắc thất q u á i đứng đầu đái một bạch sao sao có thể có chuyện đó lão tổ tông đã thành thần a làm sao lại đột nhiên đi tới giáng lâm đến đại lục tới chờ chút thần này ngươi thật giống như mới vừa nói câu hắn là chiến thần tới cái kia trong lòng có suy đoán đ ó lấy đái hạo con mắt đột nhiên chừng lớn lên đáng tiếc lúc này người ở chỗ này bên trong không có một quan tâm phản ứng của hắn bao quát nguyên bản phải cứu hắn hoác vũ hạo hiện tại lao bà đến rồi ai còn có tâm tình quản lão tự à, chờ ta trước tiên từ lao bà đến rồi vui sướng bên trong hoán lại đây lại nói một bên khác nghe được đái một bạch trả lời quất tử nhữ mày nàng đồng dạng nghe qua từng có đái một bạch truyền thuyết đệ nhất sử lai khắc thất quái đứng đầu tuy rằng không như hải thần đường tam nhưng cũng là trừ hắn bên ngoài sử lai khắc thất quái bên trong mạnh nhất một người tiểu vũ không tính nàng chính là một vỏ kiếm hỗ trợ quản kiếm đơn độc lấy ra cái gì cũng không phải đái mộc bạch loại này uy danh h i ể n hách thần linh chính mình cũng không thể xem thường a thế nhưng nhìn cái kia đã đi đến hoác vũ hạo bên người mà cùng hắn ôm nhau đường vũ đồng quất tử trong mắt lóe ra một vệ t h ô g quang đối với nữ nhân này cùng hoác vũ hạo trước cái t ì n h nàng không muốn phát biểu cái gì bình luận quả thật chính mình là hoác vũ hạo mối tình đầu nhưng trước tiên buông tay người cũng là chính mình vì lẽ đó chính mình cũng không có lập trường đi chỉ trích bọn họ thế nhưng nữ nhân này cha của hắn đã từng dùng con trai của chính mình đến áp chế chính mình nắm chính mình con trai bảo bối mệnh đến áp chế chính mình quất tử phát lời thề sẽ có một ngày nàng muốn cho hải thần đường t a m cũng trải qua loại này hải tử mệnh bị người bắt b i lấy dùng để uy hiếp chính mình tư vị hiện tại con gái của hắn ngay ở trước mặt chính mình tốt như vậy trả thù con mồi chính mình làm sao có thể không lấy xuống đây nghĩ quất tử chẳng muốn cùng đái một bạch nhiều tốn nước miếng trong lòng âm thầm dặn chính mình muốn cẩn thận nhiều hơn sau đó liền muốn lại ra tay mà lúc này hoác vũ hạo vừa vặn lên tiếng hắn bung ra ôm đường vũ đồng eo nhỏ tay đối với quất tử l à lớn được rồi quất tử hả nghe được câm thanh quất tử quay đầu nhìn về h o ắ c vũ hạo phương hướng nhìn tới nhìn thẳng vào hắn mà đái một bạch cùng chu trúc thanh cũng cùng nhau nhìn qua chỉ thấy người bị thương nặng h o ắ c vũ hạo ở đường vũ đồng nâng đỡ từng bước một đi tới trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ áo não đối với quất tử trầm giọng nói tại sao quất tử tại sao ngươi sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này bạo phát chiến tranh diệt vong đấu linh đế quốc hiện tại lại tới tinh la đế quốc trong quân đội ám sát bạch hổ công t ứ đái hạo bước lên nhật nguyệt cùng tinh la hai nước trong lúc đó phân tranh còn muốn đối với v ị đại thần linh ra tay quất tử ngươi làm như thế liền thật sự không sợ có trời phạt sao hoác vũ hạo lời nói đến mức cực kỳ chân thành vừa nay hắn không chỉ có nghe được cũng từ đường vũ đồng trong miệng xác nhận đái một bạch thân phận của bọn họ đối với hắn mà nói để nhất sử lai khắc thất q u á i là trí cao vô thượng vĩ nhân bọn họ nên chịu đến tất cả nhân loại kính ngưỡng vì lẽ đó quất tử đối với đái một bạch bất kính hành vi ở hoác vũ hạo xem ra là phi thường không chính xác nói tới khó nghe điểm chính là đại nghịch bất đạo n g h ị thiên nghe được hoác vũ hạo quất tử trầm mặc một hồi sau đó lạnh lùng nói không sợ hoặc vũ hạo vũ hạo đấu linh đế quốc là ta d i ệ vong lần đó chiến tranh cũng là ta nhấc lên nhưng trước đây đây lẽ nào mỗi một lần chiến tranh đều là ta đều là nhật nguyệt đế quốc phát động lên sao lẽ nào tinh la đế quốc sẽ không có tiến công qua nhật nguyệt đế quốc sao ta cùng ngươi đã nói đi cha mẹ ta chính là chết vào trong chiến tranh bọn họ đều là bình dân tại sao tại sao bọn họ cần trải qua loại chuyện kia mà tạo thành bọn họ tử vong chính là xâm lấn tinh la đế quốc quân đội người chỉ huy chính là đái hạo làm con gái ta báo thù cho cha mẹ có cái gì sai ta cho tới thần linh bọn họ là thần cùng ta có quan hệ gì đâu ta chưa từng ngăn bọn họ một hạt đạo cũng không có được qua bọn họ một điểm c h ỗ t ố t tại sao ta phải tôn kính bọn họ tại sao bọn họ muốn ngăn cản ta ta nhưng không thể ra tay với bọn họ ngươi nói cho ta đây là tại sao quất tử quay về hoác vũ hạo khàn cả g i ọ n g quát đối với quất tử lần này vấn đề hoác vũ hạo không lời nào để nói chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc cuối cùng hắn hỏi ra chính mình một vấn đề cuối cùng như vậy tại sao ngươi muốn đối với vũ đồng ra tay vừa nay nếu không phải là có hai vị thần linh đại nhân ra tay ngăn cản Chỉ sợ vũ đồng liền muốn bị ngươi cho thương t ổ n được nàng có thể chưa từng làm có lỗi với ngươi sự tình ngươi tại sao phải làm như vậy vũ đồng à n g u y ê n lai、like、ngươi quan tâm nhất vẫn là nàng cũng là đây là nên dù sao cũng là trí yêu mà ngươi muốn biết thật sao được ta cho ngươi biết bởi vì cha của nàng đã từng đối với con của ta ra tay qua hắn nắm ta mạng của con trai đến áp chế ta đã như vậy nợ cha con trả ta lại vì sao không thể ra tay với nàng ngươi nói vậy ba ba ta mới không phải là người như thế nghe nói như thế hoác vũ hảo vẫn không có nói cái gì đường vũ đồng liền không nhịn được lúc này dỗi tay chỉ vào quất tử đối với nàng lớn tiếng phản bác những này theo ngươi đến người hẳn là ngươi b á b á cùng bá mẫu đi một vị khác có phải là mẹ của ngươi nếu như là ngươi có thể hỏi một hỏi bọn họ ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không đối với chuyện này không biết gì cả nhìn cái kia cùng xù lông lên sư tử như thế đường vũ đồng quất tử c h â m trọng nói ừ ta căn bản cũng không cần đi hỏi ba ba ta mới không phải người như vậy đường vũ đồng đối với hải thần đường tam nhân phẩm tràn ngập tự tin thấy nữ nhân này như thế tín nhiệm tra của chính mình quất tử cũng lời để ý đến nàng ngay h ì n n n bị à nâng hắn nói rằng, hơn n hoác hạo, chút, do vũ với dự một đối ữ vũ v cũng hạo không, con ngươi biết cái kia ta, của ậ Đái lão đại, giết lão nàng. Ngay ở quốc tử muốn nói ra từ vân hạn thân thế thời điểm một bên quan chiến tiểu vũ đột nhiên gấp lên bay về đái một bạch lớn tiếng hô được chịu chết đi chu thanh chúng ta hợp thể cùng tiến lên nghe được tiểu vũ còn không biết những người trẻ tuổi này trong lúc đó đến cùng thế à quan hệ đái một bạch lớn tiếng đáp sau đó hít sâu một hơi thả ra trói mắt chiến thần ánh sáng chương chín trăm linh bốn công khai hóa thế giới trải qua trước cùng quất tử giao thủ ngắn ngủi đ á i mộc bạch đã biết nữ nhân này thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ khả năng nhưng cũng không phải là mình một người liền có thể chiến thắng đạt được vì lẽ đó lần này hắn kêu lên c h ú trúc thanh tuy rằng không biết tiểu vũ tại sao muốn đánh g ã y nữ nhân này còn có vẻ kích động như vậy nhưng tiểu vũ em gái của bọn họ kiêm đệm u ộ i nàng nói chúng ta những này nói ca ca tỉ tỉ có thể không nghe sao không thể vì lẽ đó đến đánh đi hống xong bắt tay chiến thần ánh sáng cùng tốc độ thần quang lẫn nhau kết hợp bùng nổ ra khí thế càng mạnh mẽ cùng k i a sáng trói mắt bị tiểu vũ đánh gây một nói đã lên cấp lục giai cường giả quất tử hai mắt nhắm lại từ mảnh này ánh sáng bên trong nàng lại cảm nhận được một k i a có thể uy hiếp đến tính mạng của mình khí t ứ c đệ nhất sử lai khắc thất q u á i quả nhiên không có một là đơn giản nhân vật ta quất tử trong lòng trở nên càng thêm nghiêm nghị lên những trận chiến đấu tiếp theo nàng muốn dụng hết toàn lực nói chung đái hạ mệnh còn có đường tam con gái nàng đều muốn định cùng lúc đó một bên khác đấu phá thương khung thế giới thời không song, song. thiên vũ trong tay cầm lấy một đoá ngọn lửa bảy màu khoe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng độ cong cho rằng trốn ở cốt linh lãnh hỏa sinh ra cực bắc nơi b ả n chủ nhóm liền đ ạ i không tới ngươi ngây thơ ở thế giới này trừ phi là b ả n chủ nhóm chẳng muốn đi đãi không phải vậy sẽ không có b ả n chủ nhóm đãi không tới đồ vật đồ vật đúng ngươi lại không phải người luyện cho ta một tay cầm lấy đế viêm một cái tay khác dựng thẳng lên sóng chỉ quay về nó hơi điểm nhẹ nhất thời một luôn mạnh mẽ thần hỏa bình phát ra đem đế viêm hoàn toàn bao vây lấy cũng đem cấp tốc luyện hóa từ hồn phong nơi đó được hư vô thôn viêm t ử hỏa từ tam sinh tam thế thập lý đ ả o hoa thế giới được tam mộ chân hỏa còn có thật nhiều những thế giới khác hỏa diễm hơn nữa bây giờ đ ế viêm thiên vũ trong tay đem đông đảo hỏa diễm d u n g hợp sau được thần hỏa uy lực nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại tăng lên nữa ngẫm lại cũng làm cho người kích động a lấy thiên vũ bây giờ cấp bảy trung kỳ tu vi muốn triệt để luyện hóa đi này đoá bản nguyên mới vừa khôi phục không bao lâu để viêm căn bản là dễ như ăn bánh rất nhanh nó liền đình chỉ d ã r u ộ dần dần mà cùng với dư hỏa diễm hỏa là một thể Cuối cùng, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống máy móc gầm thanh tiêu chí thiên vũ chuyến này thành công k e n chúc mừng chủ nhóm thu được một đoá cấp bảy t h ầ n hỏa thực lực nâng cao một bước đạt được thành tựu khen thưởng một nghìn điểm nhóm kinh nghiệm một lần đem giao lưu nhóm đã liên tiếp một cái nào đó thế giới công khai hóa cơ hội cấp bảy t h ầ n hỏa này nói không phải đế viêm mà là dung hợp đế viêm sau đẳng cấp có tăng lên thiên vũ trong tay hết thể hỏa diễm tập hợp thể chúng nó tất cả đều dung hợp vì lẽ đó có thể được gọi là một đoá hỏa diễm cái tiêu đoá hỏa diễm đẳng cấp đạt đến cấp bảy nói chuẩn xác là đầu cấp bảy kỳ đỉnh cao xem ra đế viêm ẩn chứa năng lượng còn không nhỏ mà nhận ra được điểm này thiên vũ khỏe miệng vung lên càng cao hơn n h ư mày trên mặt cười lạnh bị xuất phát từ nội tâm cao hứng nụ cười thay thế sau đó bắt đầu suy tính tới hệ thống lần này cho phần thưởng của chính mình một lần đem giao lưu nhóm đã liên tiếp một cái nào đó thế giới công khai hóa cơ hội nay vẫn là chính mình lần thứ nhất thu được như vậy khen thưởng trước đây thành viên nhóm nhóm gặp mặt hoặc là chính là đến t r ư ờ n g cầu sự đồng ý của chính mình người nào đó đi người nào đó thế giới hoặc là chính là thành viên nhóm thương lượng được rồi đồng thời ở thành viên nhóm không gian gặp mặt nhưng công khai thế giới có nơi như thế này sau đó lui tới liền phương diện hơn nhiều dù sao thành viên nhóm không gian t r ú n g quy không phải một thế giới bên trong khuyết đồ vật thực sự là quá nhiều hơn nữa nhân khí cũng ít cũng chỉ có thành viên nhóm còn chưa chắc chắn đều sẽ đi chỗ đó mà ở công khai thế giới các loại đồ vật hoàn bị bản thổ cư dân cũng sẽ không thiếu nghĩ như thế nào đều so với quặng cư vẽ thành viên nhóm không gian muốn tốt lắm rồi chỉ là ta nên lựa chọn thế giới nào làm công khai thế giới đây bàn tay nắm chặt đem dung hợp sau thần họa cất đi thiên vũ v ớ cảm ở trong lòng lẩm bẩm nói hiện nay giao lưu nhóm liên thông thế giới có rất nhiều luận thế giới đẳng cấp đã nhào phố địa dụng phu nhân vị trí tây du ký thế giới không thể nghi ngờ là cao nhất thứ yếu liền là vô thiên vị trí tây du ký sau truyền thế giới có thể hai cái này thế giới nghĩ k ỹ lại đều không thích hợp người trước thực sự là quá cao người sau sắp bị vô thiên hoàn toàn thống trị chính mình nếu là lựa chọn đem thế giới kia công khai hóa điều này làm cho vô thiên làm sao chịu nổi a nha n à y tam giới đều bị phơi bày ra hóa ta còn thống trị cái cái gì a ta có thể thống trị tới đây thành viên nhóm nhóm sao không thể Cái kia làm cái con kia B.A. làm lẽ đó, muốn Vì đó, thế, đi thế, thế, thế giới đẳng cấp không thấp công khai hóa cũng không ảnh hưởng tới hắn ngược lại thế giới kia cũng không phải là bị hắn thống trị hắn ở nơi đó cũng chính là một bị quản khống tồn tại nhường hết t h ạ c thành viên nhóm đều có thể tùy ý ra vào thế giới kia sau đó cấp thấp thế giới người tu luyện thì càng p h ư n g diện cao cấp thế giới người cũng sẽ không quá ghét bỏ đại gia gặp mặt càng thêm thuận tiện còn có thể thích hợp mang điểm đồng bạc qua rất tốt đẹp nghĩ tới đây thiên vũ trong lòng có quyết định sau đó giao lưu nhóm bên trong chủ nhóm toàn thể thành viên ta có ý định đem một thế giới công khai hóa nhường hết t h ạ c thành viên nhóm đều có thể tùy ý ra vào còn có thể có hạn mang một ít đồng bạc qua lấy này đến dễ cho mọi người thâm nhập giao lưu các ngươi cảm thấy thế nào theo lễ phép thiên vũ vẫn là ở trong đám đối với các vị thành viên nhóm ý nghĩa tượng trưng hỏi dưới bởi vì hắn biết nhóm h ư u nhóm nghe được chuyện này nhất định sẽ mỗi một người đều ước gì đúng như dự đoán một giây sau thì có người n ô ra vương đa ngư chủ nhóm đại nhân động tác này rất tốt tiểu vương ta vạn phần khâm phục a cái kia chủ nhóm ta là cái người mới ta tên vương đa ngư ta theo ngài nói ta a thân công báo trên lầu cho bần đạo c ấ m miệng ngươi g i ả i dòng văn tự làm cho bần đạo đau đầu chủ nhóm ngươi rốt cục muốn hiển lộ đại thần thông chúc phúc cùng chúng ta sao công khai một thế giới như vậy cử động thực sự là quá tốt rồi bần đạo đa tại chủ nhóm thanh tiểu ngọc chống đỡ chủ nhóm ta nghĩ biết là công khai cái nào thế giới p h u n g bảo bảo n g ư ơ i muốn công khai cái nào nhỏ cái thế giới nha l u f f y ồ、oh, công khai thế giới sẽ là thế giới của ta sao u z u m a k i n a n dù tô làm sao có khả năng thế giới của ngươi kém cỏi như thế thế giới của ta còn tạm được l u f f y n a n dù tô ta nhưng là ngươi thuyền trưởng u z u m a k i n a n dù tô cho nên l u f f y vì lẽ đó thế giới của ta so với thế giới của ngươi thân thiết u d ù mạ kỳ nạ d ù t ổ cái gì l o g ì c h ủ nhóm được rồi hai người các ngươi trước tiên đừng đấu v õ mồm nếu nhiều như vậy ở tuyến nhóm hữu đều nói cẩn thận cũng không có một người phản đối vậy chuyện này liền xác định như vậy còn công khai hóa cái nào thế giới trải qua ta luôn mãi cân nhắc công khai thế giới là như ma vương vị trí bảo liên đăng thế giới đại gia chuẩn bị một chút đi đêm nay mười hai điểm sau chính là mở ra cánh cửa thế giới xuyên qua miễn phí mỗi vị thành viên nhóm có thể mang theo đồng bạn nhân số tạm định vì năm người trở lên keng chủ nhóm đã hạ tuyến bàn giao xong sau đó Thiên vũ liền hạ tuyến hắn phải xuyên qua thời không trở lại thời gian của chính mình điểm ở nơi đó còn có một việc sự tỉnh chờ hắn đi xử lý đây tiểu y tiên khiêu chiến vân v ậ n chính mình cũng không thể nhường vân v ậ n thương tổn được dù sao ách nan đ ộ c thể đối với nàng mà nói không phải là đùa g i ỡ n giao lưu nhóm bên trong vẫn luôn ở do n g õ bình nhưng chính là không có nói chuyện ngưu ma vương nhìn thấy chủ nhóm phát ra tin tức chỉnh con trâu đều sửng sốt chủ nhóm tin tức này trên nói cái gì công khai ta lão ngưu thế giới chuyện này cái kia ta lão ngưu có phải là còn phải nhanh đi về một hồi chuẩn bị tiếp khách ta